chỉ còn chờ thôi phu nhân của ngọc thiêu sứ phường đến bàn luận về chuyện bị ngăn đường rất sớm các lão gia đã đến đông đủ từng người đều đã thương nghị xong việc chuẩn bị dùng lời nói để đe dọa thôi phu nhân nhưng chính chủ thôi phu nhân đợi mãi không đến hạ nhị ra gấp gáp lệnh cho gã sai vật của mình đến ngọc thiêu sứ phường hỏi thăm kết quả gã sai vật chạy một vòng phát hiện nương tử nhà người ta không có trong tiệm mà là ở trạch viện p h ố bắc chờ hắn đi tới cánh cửa trạch viện p h ố bắc mở ra một khe nhỏ một bà tử mặt đen ló mặt ra ngoài dài mặt nói nương tử nhà chúng ta nói rồi chứ vị lão gia không tiện nói chuyện với nữ tử nàng sẽ không tự đi chuốc nhục vào thân hôm nay nương tử không thoải mái mong không đến làm phiền chờ khi gã sai vặt khuôn mặt đau thương trở về truyền lại lời nói này đến đại sảnh thương hội cho đến khi nghe được mấy lão gia kia đầu tiên là hai mặt nhìn nhau sau đó thổi dâu mép chừng mắt chửi ầm lên d ô n dập nói nữ nhân thôi a này thật sự không thành thật tướng công nhà nàng ta bình thường quản giáo nàng ta thế nào vậy sao để cho nàng ta kêu căng vô lễ như vậy cứng rắn đắc tội với một đám cùng ngày sao nhưng sau khi mắng thoải mái các lão gia lại vẫn hết đường xoay sở với việc làm thế nào để giải quyết vấn đề vận chuyển một lượng đất rất lớn nói đến mấy ngày trước còn có mấy chiếc thuyền có thể dùng nhưng gần đây không biết thủy t ì ị làm sao mấy chiếc thuyền còn lại cũng bị điều đi mất mắt thấy nguyên liệu bị cắt đứt rừng lửa đình công cổ họng hạ nhị gia cũng đẩy lên rồi dẫn n g ự cung hoàng gia đi làm việc thì làm người hâm mộ nhưng nếu như xảy ra sai sót thì đó cũng là đại tội bắt đầu hạ chân ngồi một bên yên lặng nghe trong lòng rất rõ đây là do lần trước thôi nương t ử bị phụ thân bọn họ chậm trễ nên lập ý bắt chẹt trả thù đã như vậy bọn họ không thể không dùng thái độ mềm mỏng cầu xin thôi nương t ử g i à n xếp một chút để đưa đất xếp đi qua đường tắt ở thôn song lĩnh nhưng để phụ thân cúi đầu thật sự quá mất mặt cái danh thương muôn hạ ra hạ tam tử thư đương nhiên phải đứng ra giúp phụ thân hòa giải một chút thế là ngày hôm sau hạ tam tiểu thư chuẩn bị đầy đủ một hộp nhân sâm cộng thêm tổ yến nam dương cùng một hộp lớn mứt quả đi đến thôi trạch ở phố bắc thăm hỏi thôi phu nhân đang ốm bệnh lần này môn thần mặt đen lý ma ma mở cửa hạ chân từ lúc đi vào vẫn giữ khuôn mặt tươi cười ân cần nhìn liễu nương t ừ đỡ c h á n nửa nằm nửa ngồi trên giường chỉ như tỉ muội nhiều năm tương giao đôi kéo t a y nàng hỏi han ân cần thôi phu nhân chẳng qua chỉ mấy ngày không gặp sao lại bệnh thành thế này hạ tam tiểu thư một mặt đau lòng hỏi m i ê n đường vén nửa tóc mệt mỏi nằm đúng là thật sự có mấy phần thần sắc có bệnh cũng thở dài nói ta đây cũng là bệnh cũ nhiều năm không cẩn thận là đau đầu vì bệnh này ban đầu ở kinh thành hao tốn không ít bạc hại của cải của phu quân ta gần hết may là gặp lương y kê cho ta đơn thuốc chỉ là phương thuốc tốn tâm tư phải chọn nơi đất đai màu mỡ rời xa nơi ngựa xe h u y ê n náo tỉ mỉ tĩnh dưỡng mới bảo toàn được dược hiệu cũng là do mệnh ta chưa tuyệt mấy ngày trước mới mua được khu đất đẹp chỉ đợi chồng được thuốc để kéo dài tính mạng cho ta tam tiểu thư người bận trăm c ô n g nhìn việc còn bỏ thời gian đến thăm ta thật sự phí tâm rồi hạ chân nghe vậy chỉ miễn cưỡng nạn ra nụ cười nhưng có chút khó coi nàng không nghĩ đến mình chỉ hàn huyên đôi lời liễu nương tử này lại đưa câu chuyện này vào ngõ cụt rồi nghe ý tứ của liễu nương tử đất ở thôn song lĩnh dùng để t r ồ n g thuốc cứu mạng lại còn cái gì mà rời xa nơi x e n g ự a hơi náo ý là nếu ai cứng rắn muốn qua chỗ đó chính là mưu hại tính mạng của liễu nương tử sao cho nên sau khi liễu miên đường kể xong nỗi khổ bệnh tật quấn thân còn săn sóc hỏi hạ chân còn có chuyện gì khác không dù là hạ tam cô nương nhanh mồm nhanh miệng cũng nghĩ không ra chủ đề nói rồi nhưng chỉ hoãn việc của hoàng gia là chuyện lớn tính mạng già trẻ hạ gia nàng đang buộc tại đây thật sự không chỉ hoãn được chỉ có thể căng ra đầu nói thôi phu nhân thật ra cô cũng biết rõ bây giờ bắt đầu đào k ê n h tất cả thuyền đều bị điều đi đất xét cung ứng cho phường xứ trong trấn chúng ta không đủ thật làm người ta đau đầu có điều nghe nói tiệm của cô đã vận chuyển rất nhiều đất xét nếu như nhân tiện có thể chia lại cho hiệu buôn hạ ra một ít giải quyết tình trạng khẩn cấp miên đường nghe lời này lại khó xử mà nhíu mày nói nếu như hạ tiểu thư xin những thứ khác thì đều dễ làm nhưng c ầ u cái này lại làm cho người ta khó xử thực không dám giấu giếm ngọc thiêu sứ phường chúng ta gần đây cũng có một đơn đặt hàng lớn đang cần dùng đến đất xét nếu như chia cho các cô đơn hàng của chúng ta không kịp kỳ hạn chẳng phải là làm hỏng danh hiệu ngọc thiêu sứ phương t ừ chúng ta vất vả dựng lên hay sao hạ chân sớm đoán được nàng sẽ từ chối vội vàng nói giá tiền dễ thương lượng chúng ta ra giá cao đạt được l i ễ u nương tử này rõ ràng muốn đầu cơ trục lợi như vậy chẳng bằng theo tâm ý của nàng giải quyết tình trạng khẩn cấp của hạ gia rồi nói năm sau kênh đào xây dựng xong khôi phục đường biển thuyền cũng nhiều l i ễ u nương tử này không còn chỗ để bắt chẹt người nữa rồi nhưng một chút này hạ gia các nàng tài đại khí thô có thể chịu được cửa ải này nhưng cửa tiệm khác có lẽ không thể lấy ra được nhiều tiền vốn như vậy để mua đất xét của thôi ra thôi ra lần này đầu cơ kiếm lợi xác thực kiếm được chút ngân lượng thế nhưng cũng triệt để đắc tội với các thượng hộ khác ở linh tuyền c h ấ n xem nhà nàng ta sau này đặt chân ở đây như thế nào vì thế cho dù liễu miên đường ra giá cao bao nhiêu nàng cũng dốc hết sức đồng ý bỏ ra tiền cũng làm mất danh tiếng của thôi ra không đánh mà thắng đuổi cái nhà xứ khác này ra khỏi c h ấ n linh tuyền mà liễu miên đường sau khi nghe hạ tam tiểu thư trả giá cao hơn để mua đất x é t dịu dàng c ư ờ i một tiếng xem tam tiểu thư nói kìa tướng công ta là người đọc sách thôi ra chúng ta há lại là hạng người trục lợi phong nghĩa sao có thể dùng lòng dạ đen tối đi kiếm tiền của người cùng quê chứ hơn nữa nhà chúng ta bán đồ sứ cũng không muốn đổi nghề bán đất x é t này hạ tam tiểu thư vừa nghe thì có chút không nắm được suy nghĩ của vị liễu nương tử này rồi nàng ngồi gần nửa ngày nói rát lưỡi rốt cuộc mới moi được một chút tin tức của liễu miên đường thật ra cửa hàng thôi ra chúng ta muốn kiếm thêm chút tiền những thứ cứu mạng kia có thể mua từ nơi khác được chỉ là hiện tại nhận được quá ít đơn hàng nếu như có thể như hạ ra các cô hoặc là trưởng quỹ khác nhận chút công việc làm cho hoàng gia thì tốt rồi hạ chân vừa nghe giờ mới hiểu được ý tứ của liễu miên đường thì ra nàng ta lại có dã tâm này muốn chia miếng thịt béo bởi người cung hoàng gia nếu hai bên đã nói rõ ràng như vậy tất cả đều dễ dàng rồi hạ tiểu thư nói thẳng việc này cần trở lại thương lượng với phụ thân liễu nương tử không quản thân thể suy yếu đích thân tiễn hạ tiểu thư ra cửa thân thiết dặn dò nàng mau chóng thương lượng với hạ nhị gia nếu không mầm thuốc trên ruộng thuốc của nàng ở s o n g n ĩ n h mọc lớn thêm chút cũng khó mà nhổ lên để mở đường xe khi hạ chân truyền lại ý này cho phụ thân hạ nhị gia tức giận đến lại vỗ bàn nói thẳng thôi r a thật ghê gớm cũng không nhìn xem bản thân mình có căn cơ gì mà muốn tiếp nhận ngược cung nhưng hạ chân khuyên nhủ hạ nhị gia nói nếu liễu miên đường có tâm muốn lấy hoàng ngân thì để cho nàng ta kiếm lời là được rồi hơn nữa tài nghệ vẽ màu của ngọc thiêu sứ phường thật sự không tồi nếu như có thể để hạ gia sử dụng chẳng phải là làm cho hạ gia như hổ thêm cánh sao hạ nhị gia hiểu được ý tứ của nữ nhi dù sao thì hạ gia cũng nhận thầu trang trí đồ sứ cuối cùng cũng phải dựa vào tên tuổi của hạ gia liễu miên đường cho dù có thêm năng lực cũng chẳng qua chỉ là con lừa nhỏ để hạ gia sai khiến mà thôi chờ xong việc ngự cung hoàng đế đại hôn này lại nghĩ cách đối phó với ngọc thiêu sứ phường này cũng không muộn hạ nhị gia biết nữ nhi này của hắn có tâm kế làm việc cũng chu toàn hơn mình kế trước mắt cũng chỉ có thể nghe theo nữ tử họ liễu này qua được cửa ải khó khăn này đã thế là tụ hội thương hội của trấn linh tuyền mỗi tháng chỉ có một lần lần này phá lệ ngay hôm sau khi hạ tam tiểu thư đến thăm liễu nương tử lần thứ hai tập hợp lần này liễu nương tử đến có điều đến muộn vừa đúng một canh giờ liễu nương tử vừa vào cửa đã vội vàng nói xin lỗi nói thẳng nữ nhân ra ngoài nhiều chuyện diện mạo trang điểm rất tốn thời gian để các vị chờ lâu một đám lão gia ở thương hội thì người nào cũng mặt mày tươi cười nghênh đón nói thôi phu nhân coi trọng người trong thương hội mới tỉ mỉ trang điểm nên làm nên làm thế là mấy người cùng nghề ở c h ấ n linh tuyền hòa khí thương lượng việc phân công việc làm đồ sứ tiến cung lần này vậy phần trang trí đồ sứ lợi nhiều nhất thuộc về ngọc thiêu sứ phường miếng mỡ dày vốn là hạ gia độc chiếm hạ nhị gia tự nhiên không muốn nhường ra ngoài nhưng là những thứ khác chỉ là nước canh l i ễ u nương tử căn bản không để ý chỉ sư tử n g o ạ n miếng lớn chỉ muốn phần này mà các trưởng quỹ khác thấy liễu miên đường không để ý nước canh của bọn họ tự nhiên thoải mái thở một hơi lại cũng giúp liễu nương tử khuyên nhủ hạ nhị gia hạ nhị gia tức giận đến mặt tái nhợt nếu không phải nữ nhi hạ chân một mực dẫm chân hắn dưới gầm bàn hắn sẽ tức điên lên mất cuối cùng hạ nhị gia cắt thịt liễu miên đường tự nhiên cũng nhà ra đầu tiên là vi thiết nói bệnh tình một phen lại biểu đạt thái độ thành khẩn vì mọi người ở c h ấ n linh tuyền càng là tận chung với hoàng đế cho dù nàng phải n h ổ thuốc cứu mệnh Chỉ hoãn bệnh tình cũng không tiếc liễu nương tử kiều mị thêm vào mấy ngày nay không ra khỏi phòng khuôn mặt thoa phấn hương thượng hạng cũng không phải không công dáng vẻ mặt ù máy trong bành mai này khiến người ta còn thật sự tin rằng trời đó h ồ n g nhan không còn sống lâu được nữa nói đến một đám lão gia gật đầu liên tục lại một lần nữa thành tâm cảm ơn liễu nương tử khoan dung nòng dạ rộng rãi biết vì đại cục nhưng hạ nhị gia lại thầm mắng trong lòng thuốc thảo dược chó má gì chứ hắn đã phái người đi xem rõ ràng đầy đất cải trắng hành tây có thể trị bệnh nan y gì sau khi thương nghị kết thúc liễu nương tử cũng đã sớm nhận được tiền đặt cọc chế tạo cấp để tiến cung đơn hàng xứ vẽ màu này định giá là tám trăm lượng ngân phiếu nếu làm xong toàn bộ còn có thể lấy thêm được một nửa ngân lượng nữa lúc trước liễu nương tử không biết làm đồ xứ tiến cung được bao nhiêu tiền đợi đến bây giờ cầm sấp ngân phiếu dài bịch trên tay mới hiểu được vì sao lúc trước mấy trưởng quỹ kia lại nịnh mọt hạ ra như vậy thật sự lợi nhuận này khiến người ta đỏ mắt không đề cập đến cửa tiệm ngọc thiêu sứ phường kiếm được câu mãn hào bình lại nói đến thôi hành c h ù a trong quân doanh nghe nói thủy tư mấy ngày nay làm gấp rút tiến độ rút cuộc sắc mặt hòa hoãn hơn một chút phất tay cho quan lại hồi báo lui xuống Chú thích, câu m ã nhưng à là thành o bình, ngữ, dung n chỉ h túc. sự đầy đủ, túc. Nhưng tên quan vẫn còn chuyện muốn bẩm báo vương ra nên cẩn thận hỏi vương ra lúc trước ngài lệnh toàn bộ thuyền trong vòng trăm dặm phương viên phải đi lao dịch bây giờ công sự đã hoàn thành hơn phân nửa có thể để cho những thuyền kia giải trừ lao dịch thật ra mà nói thủy tư cũng không cần gấp gáp đến điều động thuyền cá như vậy còn vì sao lại làm như vậy lúc đó thôi cử cũng không suy nghĩ quá tỉ mỉ chỉ có điều trong đầu lóe lên nhớ đến cái động lớn trống rỗng ở dưới gầm giường bắc trạch kia nên đột nhiên nổi lòng tốt giúp đỡ cho tiểu nữ tử chuẩn bị thu mua tiền lộ phí một chút thuận lợi thôi này là với hắn chẳng qua chỉ là một chuyện thuận miệng thôi sau đó cũng không quá để tâm bây giờ nghe quan viên này nhắc đến mới đột nhiên nhớ đến chuyện này cũng không biết chuyện của liễu nương t ử kia làm đến đâu rồi có điều chiêu dụng thuyền đánh cá quá lâu quả thật có hơi ảnh hưởng đến dân sinh vì thế hoài dương vương vung tay một cái biểu thị có thể giải trừ lao dịch với một bộ phận thuyền rồi có điều khi nhàn hạ đến bắc trạch dùng cơm hắn đã biết được chuyện nàng lừa bịt thành công từ trong miệng liễu miên đường nhưng khi nghe đến chuyện liễu miên đường tiếp nhận sự vụ của hạ gia hắn đúng là khẽ c o n g mày nói thật lúc trước mua cửa tiệm chẳng qua là vì ăn ổn tâm tình của nàng không ngờ mới hơn một tháng lại để cho nàng mở rộng cửa tiệm này rồi nàng làm như vậy không sợ cửa tiệm hạ r a đó động tay chân với đồ dưới trong tiệm của nàng mượn danh mục mà chỉ n ằ n g s a o m i ê n đường nghe xong chỉ cười ngọt nào nói phu quân nghĩ thật chu đáo nhưng mà chẳng qua những cửa tiệm này chỉ là may áo cưới cho người khác đều dùng danh nghĩa của cửa tiệm hạ r a vì thế nếu như hắn muốn dở trò trên đồ xứ chính là đang vui xấu danh tiếng của hắn sao có thể bị liên lụy bây giờ chúng ta vừa mới đặt chân tới phố bắc muốn kinh doanh tốt thì phải oan ức cửa tiệm của phu quân phải chịu thiệt dưới người khác có điều sẽ có một ngày cửa tiệm của chúng ta có thể đường đường chính chính vẽ lên đồ sứ tiến cung cho hoàng gia bên này miên đường lời lời hùng hồn thôi hành chu k h ẽ mỉm cười nếu như nàng thích thì cứ cố gắng làm hết sức chỉ là không phải vì ta là vì chính nàng cũng phải thật sự kinh doanh cũng coi như kiếm được một phần sản nghiệp cho mình dù sao sau khi chuyện này hoàn thành cửa hàng và viện trạch này đưa cho nàng nếu như liễu nương tử kinh doanh tốt cũng là bản thân nàng được lợi thôi hành chu hiếm thấy có tâm tư rảnh rỗi đi chỉ giáo người khác nhưng biên đường nghe ra thành phu quân đang cổ vũ chính mình mạnh dạn làm việc được phu quân tin tưởng như vậy nàng không khỏi hai vành mắt long lanh như làn thu thủy dịu dàng nhìn hắn thôi hành chu đã quen với việc nàng nhìn mình như vậy rồi thong thả gắp một miếng thịt cá vào bát nàng mau mau ăn cơm đi không phải nói lát nữa phải đến cửa tiệm kiểm tra số đồ xuống đưa đến s a o m i ê n đường cũng cảm thấy ánh mắt của mình vừa rồi quá mức lộ liễu không phù hợp với hình thượng hiền thê t h u ộ c đức không khỏi nở một nụ cười xinh đẹp sau đó mau chóng ăn cơm lát nữa quả thật nàng phải ra ngoài chỉ là thấy phu quân trở về nên mới muốn cùng hắn ăn cơm chỉ hoãn việc làm chờ m i ê n đường cơm nước xong lại dùng muối trúc xúc miệng chỉnh trang lại sẵn sàng chuẩn bị đi ra ngoài thôi hành chu vừa hay cũng phải đi ra ngoài hôm nay hắn đến trấn linh tuyền ngoại trừ dùng một bữa cơm do lý ma ma nấu ra quan trọng nhất là muốn bái ít một vị đại quan cáo lão về quê trong chiều vì thế nhìn canh giờ cũng cùng người đi ra ngoài xe ngựa của vương gia vừa hay đi ngang qua ngọc thiêu sứ phường thôi cử trần triều một lát cảm thấy nếu thuận đường thì cũng không nên mặc kệ nàng nên quyết định gọi miên đường cùng nhau lên xe miên đường lần đầu tiên cùng phu quân ra ngoài trong lòng ngọt ngào quy củ ngồi bên cạnh thôi cửu cảm thấy trong xe ngựa tràn đầy hơi thở như u trúc trên người phu quân khi xe ngựa chạy từ phố bắc ra đám người nghỉ trưa vẫn còn chưa quay lại có hơi vắng vẻ xe ngựa đi theo con đường lát đá chậm rãi tiến về phía cửa tiệm đồ s ứ nhưng khi rẽ vào một đầu phố yên tĩnh từ hai bên tường cao của đường đi đột nhiên có mấy đại hán vạ m vỡ nhảy ra có người tiến lên giữ cổ tên phu xe trên xe ngựa mà mấy tên khác đứng ở đầu hẻm canh chừng phân công ngay ngán có thứ tự vừa nhìn chính là cướp đường lành nghề một người trong đó vén mảnh lên cũng không thèm nhìn thôi hành chu chỉ giơ một thanh trường kiếm sắc bén chỉ về cuống họng liễu miên đường nham hiểm nói rằng liễu côn nương lúc đầu ngươi đi thì cũng đi rồi nhưng sao phải lén g i ấ u bà công tử vất vả gom g ó p được đi chứ bây giờ phòng thu chỉ tìm ra chỗ sai sót công tử giao phó chỉ cần ngươi vẫn chịu quay về hắn sẽ bỏ qua chuyện cũ lời nói này không đầu không cuối liễu miên đường nghe đến đầu óc mơ hồ chỉ nhếm lông mày nói công tử nhà ngươi là ai ta cầm cái gì ngươi hẳn là nhận nhầm người rồi đại hán vừa nhìn liễu miên đường không nhận chỉ ha ha cười lạnh hai tiếng chẳng muốn phí lời chỉ muốn kéo liễu miên đường từ trên xe ngựa xuống trói lại còn về nam tử ngồi bên cạnh liễu miên đường kia hắn cũng không thèm nhìn trước đó vân nương đã nói với bọn hắn rồi liễu cô nương bây giờ gả cho một thương nhân là kiểu nam nhân gối thiêu hoa công tử bột hết ă n lại nằm chắc chính là tên này thương nhân tự nhiên lại càng tiếc m ạ n g nếu hắn dám nhúc nhích lập tức đ â m một lỗ trên người hắn nhưng khi tay hắn miễn cưỡng đụng đến liễu miên đường nam nhân kiểu gối thêu i hoa ngồi bên cạnh nàng kia lại thông g ra mở miệng nói chuyện không biết nàng cầm của các ngươi bao nhiêu tiền ta trả thay nàng là được rồi đại hán dẫn đầu vừa nghe cười đến sóc hông hắn n h ư ớ n mày hung ác ba mươi vạn lượng bạc tráng hoa tuyết ngươi trả nổi cút xa một bên cho lão tử nói xong vung kiếm trong tay lên muốn chém tên nam nhân gối thêu i hoa này thế nhưng cổ tay đại hán vừa mới duỗi về phía trước một cái tên tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm kia đột nhiên duỗi hai ngón tay ra kẹp lấy thân kiếm mỏng manh sau đó mượn lực một cái kéo đại hán vào trong xe ngựa l i ễ u m i ê n đường vừa nãy m ò được một đôi chuông đồng mà lý ma ma đặt sang một binh cho nàng chuông này là thần y triệu tuyền sai người đưa đến bảo nàng không có chuyện gì nâng nắm khôi phục gân cốt cánh tay bây giờ đôi chuông này coi như có thể có đất dụng võ bị nàng d ơ cao lên nhân lúc t h ô i hành chu kéo đại hán vào đập mấy cái vào đỉnh đầu hắn khả năng nhận biết huyệt đạo của m i ê n đường rất chính xác tuy rằng sức lực hai tay không lớn nhưng cũng có thể làm đại hán kia nháy mắt n h ấ t đi thôi hành chu lần đầu tiên tận mắt thấy nàng đánh người quả thật là ra tay nhìn mềm mại nhưng nguyệt vị tàn nhẫn chính xác đúng lúc này tiếng đánh nhau bên ngoài xe ngựa vang lên không ngừng khi bên đường muốn ló đầu ra xem xét cổ nặng nề một cái mắt tối sầm ngất đi sau khi thôi hành chu dùng chuôi dao găm làm nàng ngất đi ám vệ bên ngoài cũng đồng thời xuất hiện bắt được mấy đại hán chặn đường kia vương ra đã bắt được hết ám vệ quỳ xuống đất bẩm báo với thôi hành chu hoài dương vương phất phất tay g i a hiệu bọn họ đưa người đi thẩm vấn tuy rằng vừa rồi mới chỉ nói đôi câu thế nhưng cũng đủ để thôi hành chu suy đoán ra được đại khái liễu miên đường này lá gan cũng quá lớn trước khi nàng chạy trốn không chỉ mang theo một c h á p đồ trang sức và ngân phiếu còn c u ỗ n g đi một số lượng lớn của cải trộm cướp được của tên tử du công tử kia ba mươi vạn bạc trắng hoa tuyết t í c h thực không phải là số nhỏ vì tử du công tử kia còn giữ được bình tĩnh bây giờ mới đến tìm thôi hành chu bố trí ở bắc trạch lâu như vậy cuối cùng cũng câu ra con tôm con cá có hình có dáng cũng không u ổng phí sự kiên trì của hắn sau đó cũng đổi ngày bái phòng vị đại quan cáo lão hồi hương của triều đình kia bởi vì những tên tặc tử đã có ác quan chuyên môn đi thẩm vấn thôi hành chu cũng không cần tự mình làm mang liễu miên đường bị ngất về nhà trước kết quả xe ngựa vừa tới cửa lại nhìn thấy c h ấ n nam hầu triệu tuyền dẫn theo gã sai và tang ó giáo giác ngoài cửa sau khi nhìn thấy thôi cử ôm liễu nương tử đang hôn mê từ trên xe ngựa xuống triệu tuyền sợ hết hồn cho rằng bệnh cũ của liễu nương tử tái phát đợi nghe được là do thôi cửu làm lập tức vô cùng tức giận triệu hầu gia đã sớm xem tiểu nương tử này là nữ quyến trong trạch viện của mình tên thôi cửu này ra tay độc ác như vậy sao hắn chịu được lập tức thái độ hung dữ vương gia đánh chửi quân lính trong quân doanh quen rồi một nữ tử yểu điệu như vậy huynh cũng ra tay được thôi hành chu vốn cho là m i ê n đường trên đường là có thể tình không nghĩ đến m i ê n đường vẫn là hơi thở hỗn loạn tựa như rơi vào ác mộng vì thế hắn cũng có chút lo lắng chỉ cao mày nói chẳng qua ta chỉ dùng chút lực làm cho nàng hôn mê một lát mà thôi lực tay cũng không nặng ngươi xem nàng bị sao vậy nói xong thôi cửu x à i bước ôm liễu m i ê n đường vào trong phòng kéo ống tay để lộ một cổ tay như ngọc để triệu tuyển bắt mạch mạch tượng của m i ê n đường có chút hỗn loạn có thể thấy triệu chứng tụ huyết trước đây vẫn chưa tiêu tan xem ra lại phải chế thuốc điều trị nặng hơn mới được sau khi bắt mạch triệu tuyển lại viết một đơn thuốc giao cho lý ma ma để nàng sắc thuốc cho liễu nương tử sau đó hắn lại trịnh trọng dặn dò thui hành chu thân thể nữ nhân vốn dĩ mảnh mai hành động như ngày hôm nay tuyệt đối không thể dùng lại nếu là thường ngày hoài dương vương chỉ có thể cười lạnh người làm việc không chừa thủ đoạn nào như hắn sao có khả năng sẽ thương tiếc một nữ tử phản tặc thất tiết nhưng lần này hoài dương vương lại không có mở miệng trào phúng mà im lặng nghe sau đó từ từ gật đầu khi triệu tuyền từ bắc trạch đi ra luôn có cảm giác bạn tốt tương giao nhiều năm của mình dường như có chỗ nào không đúng nhưng cụ thể không đúng chỗ nào hắn nhất thời nói không rõ được miên đường rơi vào một giấc mộng giống như buồn nhão ở trong mơ có người cho nàng xem một cuốn sổ sách sau đó hỏi l i ệ u cô nương cô xem nên làm thế nào hết chương mời các bạn lắng nghe chương ba mươi hai hương hỏa thôi ra miên đường căn bản không rõ sổ sách gì nhưng miệng lại nói theo trực giác trước tiên không cần trình báo cho công tử ta sẽ tự tính toán danh sách rõ ràng tiếp theo nàng vùi đầu trước bàn bắt đầu tính từng khoản không biết tại sao miên đường lại rất rõ ràng nàng làm giả cuốn sổ này một lần nữa tạo thành cuốn sổ giả mà bạch ngân như núi nhất thời hóa thành vô số dòng nước nhỏ từ trên sổ cái t u ồ n ra ngoài lại sau đó nàng nhìn thấy từng chiếc xe ngựa đi qua tuy rằng không nhìn rõ đồ vật trong dương nhưng trong lòng nàng lại rõ ràng những dương trong xe ngựa đều là từng dương từng dương bạch ngân và ngân phiếu giấc mộng này tựa như quá mức chân thật khiến cho người ta có chút hoảng hốt không thể thoát ra cho nên khi nàng vừa mở mắt vẫn ngần ngơ nhìn x a nhà nàng đã tỉnh có muốn uống chút nước không thôi hành chu vẫn ngồi bên cạnh lúc này buông s á c h xuống hỏi lúc này đêm đã về khuya ánh nến trên bàn như đậu tản ra ánh sáng yếu ớt m i ê n đường hơi vô lực quay đầu nhìn hắn trong lúc nhất thời hoảng hốt tựa như nhớ lại lúc mới tỉnh khi bị bệnh nặng nhìn phu quân của nàng tản ra cảm giác xa lạ vô tận nàng thử đứng dậy nhưng không dùng được lực chỉ mềm mại vô lực hỏi sao ta lại té xỉu thôi hành chu bình tĩnh mà nói tên ta t ử nàng đánh ngất bỗng tỉnh lại rồi đánh lén nàng nàng cảm giác thế nào có phải nhớ ra cái gì biên đường nhìn khuôn mặt anh tuấn mà văn nhã của phu quân trong lòng hơi động lại cảm giác như mình quá mức đa nghi sao trong lúc nhất thời lại muốn hỏi có phải là phu quân tự tay đánh nàng ngất hay không như vậy tự nàng nghĩ còn thấy hoang đường cho nên nàng nuốt lời chưa nói lại chỉ là hơi khàn khàn nói đau vô cùng những người kia là ai sao lại to gan như vậy còn trực tiếp tìm ta lấy bạc thôi hành c h u n g nghe nàng hỏi như vậy đúng là nhớ đến lời thẩm vấn phạm nhân mà ám vệ báo lại những người kia đều là nhân vật hung ác mười tên thì có chín tên cắn răng không chịu nói có điều sau một hồi bị nghiêm hình hầu hạ rốt cuộc cũng mở miệng nói sự thật theo bọn họ nói miên đường lúc trước trốn khỏi ngưỡng sơn đã tự mình làm một sổ trống cũng đi một khoản lớn tiền bạc của sơn trại bởi vì sổ này được làm cặn kẽ không có một lỗ hồng thêm vào sản nghiệp sơn t r ạ i nằm khắp nơi giữa năm mới bẩm báo sổ sách một lần vì thế trước đó căn bản không có người phát hiện chỉ là lần này người tiếp nhận sổ sách của nàng là vân nương phát hiện ra sai lầm lúc này mới m ệ n h bọn họ xuống núi tìm đến liễu miên đường chờ ám vệ hỏi kỹ vân nương là ai công tử kia của ngươi có lai lịch thế nào hơn nữa vì sao liễu miên đ ư ờ n g có thể tiếp xúc với một khoản lớn như thế này tên phỉ đồ kia khàn giọng nói công tử nhà chúng ta là hắn còn chưa nói hết lời một tên đạo tặc đang t h ò i thóp khác lại đột nhiên ngẩng đầu phun ra một châm độc từ trong miệng lập tức cắm vào tên tặc từ mở miệng nhận từ kia sau đó mấy tên còn lại đứt nhìn nhau lần lượt cái lưỡi tự t ấ n ám vệ môn u không ngờ một đám sơn phỉ lại được huấn luyện nghiêm chỉnh giống như tử sĩ như vậy ý chí kiên định như vậy cũng không kịp ứng phó chẳng ai còn sống thôi hành chu trầm mặt nghe ám vệ bẩm báo cũng đoán được đại khái lục văn kia đúng thật hiếm thấy thậm chí còn có thói quen để nữ nhân của mình quản lý sổ sách càng đáng sợ hơn là đám sơn tạc này lại nắm giữ một lượng lớn tài sản như vậy còn có sản nghiệp khắp nơi như vậy xem ra dã tâm bọn chúng không nhỏ làm sao thuận lợi chiêu hàng đây tên lục văn kia đến tột cùng là lai lịch thế nào còn đến việc liễu miên đường c ũ n đi một số lượng bạc lớn thôi hành chu đúng là không nghi ngờ chút nào theo biểu hiện của liễu miên đường bây giờ nàng thật sự có can đảm và bản lĩnh như vậy cũng khó trách lúc trước bị cắt đứt gân chân gân tay chỉ là bây giờ liễu miên đường căn bản không nhớ rõ chuyện ở bên trong ổ thổ phỉ nhưng những t ặ c tử kia cũng không biết nếu để cho bọn họ bắt được liễu miên đường có thể tưởng tượng được kết cục của nàng tất nhiên là sống không bằng chết sau chuyện c h i ề u hàng lục văn định xong thôi hành chu vẫn luôn muốn rút khỏi bắc trạch chỉ là những lúc mệt mỏi nghĩ để xem tình huống rồi nói không ngờ rằng lại d ẫ n ra một chuyện kinh thiên như vậy xem ra Bác trạch này hủy này xem xem hắn không biết tại sao miên đường phát hiện từ sau khi xảy ra chuyện đạo tạc chặn đường kia thời gian phu quân về nhà đột nhiên nhiều hơn ngoại trừ lúc buổi trưa sẽ đi ra ngoài nửa ngày bình thường sau khi dùng cơm trưa xong buổi chiều sẽ không đi ra ngoài chơi cờ đọc sách với nàng rất nhàn nhã tự tại một bộ lười biếng chơi cờ học tập trở về trạch viện chỉ là có rất nhiều lúc ánh mắt hắn nhìn nàng lấp lánh tựa như có thêm chút ý tứ tìm tòi nghiên cứu tuy rằng phu quân ở nhà là chuyện tốt nhưng miên đường trung quy vẫn phải hỏi hắn nguyên nhân một chút khi hỏi hắn thôi hành t r u n g lạnh nhạt nói ta học lâu như vậy kỳ nghệ lại không cao minh bằng nàng vẫn là không học nữa hiền thê miên đường vừa nghe xong lời này khiếp sợ vô cùng nàng không nghĩ chính mình đ ã kích sự tích cực học cờ của phu quân nhưng nàng cũng buồn bực nói trước kia ta không biết đánh cờ phu quân có biết ta học được từ ai không thôi hành chu vừa đánh xong với nàng một ván vừa thu cờ vừa nhìn nàng k h o e miệng lạnh lùng hững hờ nói ta cũng không biết chắc là học cùng tử du công tử đi miên đường nghĩ đến cảm giác quen thuộc kỳ lạ khi nhìn thấy tử du công tử kia chơi cờ lúc trước không khỏi cảm thấy lời nói của phu quân có lẽ là thật lúc trước đến t ộ i cùng nàng nghĩ như thế nào sao có thể nhân lúc phu quân đi xa nhà còn ở chung với một nam nhân không phải là phu quân chứ đây rốt cuộc là chơi bao nhiêu ván cờ mới có thể luyện thành kỳ nghệ như vậy lần này nhã hứng chơi cờ không còn miên đường mất bò mới lo làm chuồng cầm v à i vóc từ trong chiếc rổ rách nghĩ đến sức khỏe của thôi cửu sắp vào cuối hè đợi đến khí trời chuyển lạnh phu quân cũng nên thêm áo áo khoác tất nhiên là mua mới vừa vạn thân thể nhưng áo lót phải là nương tử tự mình làm mặc vào mới là san sóc bởi vì bệnh nặng một hồi Nàng quên hết nên làm nương thế nào. May là miên đường thường ngồi trên ghế dài ở mỗi nhà làm là dài ghế hết thế phố tử May mỗi của ở bởi ắ cắn c công việc của nương tử, còn có thể đi theo một đám nương học tập áo cho hướng dương bốn lạnh, nương nương quân. khâu thể theo phu đế đi đám biết dày, may b tử, một tử tập lót mùa ấm áo vì mạc như mang về một g ư ơ n g quần áo của phu quân miên đường tìm áo lót lúc trước của thôi cửu dựa theo hình dáng mà cắt vải mỗi ngày đều tỉ mỉ m a y v á khổ cực mấy ngày như vậy cuối cùng cũng ra chút hình dáng thôi hành chu đứng lên mặc c h o n biên đường cầm vài phóc h o a tay múa chân trên người mình phóc dáng của biên đường tuy rằng so với nữ tử giang nam thì hơi cao gầy hơn chút nhưng đối với chiều cao to lớn của hắn lại giống như chim nhỏ đép vào người khác với việc làm ăn buôn bán nhanh nhẹn già d ặ n trên phương diện theo thùa l i ễ u n ư ơ n g tử này ngốc hết mức chỉ riêng cái tay áo cũng phải sửa đến ba bốn lần hắn rũ mắt nhìn hơi cúi đầu nhìn biên đường đầu tiên nàng hơi nhíu mày cẩn thận đo đường eo sau đó rất vừa ý môi đỏ hé mở cười thật sáng lạn lúng đồng tiền sai đắm lòng người như vậy ở trong mắt thôi hành chu lại càng thêm khó chịu mấy ngày nay hắn vẫn luôn suy nghĩ nữ tử này ở bên cạnh tử du công tử kia đến tột cùng là hoàn toàn oan ức để cầu sống tạm hay là lâu ngày sinh tình sinh ra tình cảm phù thê với tử du kia đây cho dù mới đầu nàng là nữ tử nhà lành nhưng bị công tử nho nhã mức độ đó bắt về làm thê thiếp có phải cũng sẽ sinh ra mấy phần tình cảm chân tình sao nàng lại cam tâm tình nguyện quản lý sổ sách cho hắn nhưng mà nghĩ đến sau đó nữ tử gan to bằng trời này cũng hết bà của phản tạc trong lòng thôi hành chu thoáng tha thứ cho miên đường ít nhất nàng biết lạc đường quay đầu không nên làm bạn với những tên phản tạc kia chỉ là bạc nhiều như vậy sao nàng dám hắn và nàng làm phu thê già lâu như vậy đúng là có thể cảm nhận được cách làm người của nàng tuy rằng ham tiền nhưng tuyệt đối không phải là hạng người hám tài vong nghĩa v à lại một nữ tử yếu đuối như nàng sao có thể tham ô một số lượng tiền lớn như vậy hơn nữa từ trước đến nay chưa từng có ai đi tìm nàng mãi cho đến tận tử du công tử kia phát hiện nàng vẫn còn sống mới có người tìm đến cửa nghĩ đến nữ nhân vân nương tên tặc tử kia nhắc đến thôi hành chu hử lạnh một tiếng tặc tử chính là tặc tử lại có thói quen cho người bên gối quản lý sổ sách nghĩ đến biên đường thất sùng người mới thượng vị sổ sách này truyền vào tay áp trại phu nhân mới cũng không biết nữ nhân kia cấu kết với người nào tham ô tiền bạc một mạch vu oan cho nương tử thất thế bị phu quân ruồng bỏ là liễu miên đường loại phụ nhân ác độc đấu đá với nhau này trong vương phủ của cha hắn đầy một đám thôi hành chu từ nhỏ đã thấy được thủ đoạn sơ bẩn của các nàng hơi ngẫm lại s u ố t cuộc suy ra được đại khái nghĩ đến đây lại nhìn về phía miên đường nhớ đến dáng vẻ thoi thóp bồng bềnh trên sông ban đầu của nàng cho dù thông minh hơn nữa thì có ích gì nàng gặp được người không tốt đẹp chính là bị người ta lợi dụng hết giá trị như thế quăng xuống sông như đ ồ vứt đi m i ê n đường đo xong y phục vừa ngần g đầu đã nhìn thấy phu quân đang nhìn mình chỉ là ánh mắt kia lộ ra lạnh lùng càng là sự lạnh lùng xa cách nói không thành lời nàng không nhịn được c h ầ n c h ờ lại lập tức giơ tay nhìn sam y của mình rồi phát hiện hai ống tay này vậy mà lại là một ngắn một dài ôi m i ê n đường xấu hổ vô cùng kêu lên khó trách phu quân nhìn nàng như vậy sao ống tay lại sai sót chứ phu quân có phải chàng ghét bỏ tay chân ta vụng về không nàng không hề ngẩng đầu lên nhìn hắn chỉ là buồn bã để y phục trong tay vào rồ mà lúc này thôi hành chu cũng từ trong trầm tư hồi thần nhìn sáng vẻ giận dữ xấu hổ muốn độn thổ của nàng cảm thấy đúng là có chút buồn cười ông hòa nói không phải nàng tính toán rất nhanh nhẹn sao lời này như thắp nên một ánh nến lập tức thắp sáng gương mặt đen tối của miên đường tình ý trong lòng càng nhiều hơn cảm thấy phu quân coi như biết khen người khác cũng là kín đáo k h ô n g lộ làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ nghe phu quân nếu như chàng đã thấy ta đánh bản tính tốt vậy ngày mai ta sẽ dạy chàng đánh bàn tính được không hơn nữa sổ sách trong cửa hàng ta nhìn đã đau đầu nếu như chàng tiếp quản thật tốt quá rồi thôi hành chu không nghĩ đến nàng sẽ chuyển đề tài đến cái này không khỏi hơi nhíu mày trần trở nói chuyện trên cửa tiệm nàng qua là tốt rồi miên đường đang c ư ờ i đồ cho hắn nghe xong lời này đầu tiên là hơi đỏ mặt chút sau đó thẹn thùng nói rằng mấy người doãn nương tử trong phố đều hỏi thôi phủ chúng ta bao giờ sinh h à i từ đó mấy nương tử nói bạc đồng này thuần âm nếu như muốn mang thai nên kiêng kỵ một chút ta nghĩ tuổi tác của phu quân cũng không nhỏ cũng nên có con dưới gối nên muốn nghỉ ngơi một hồi điều trị thân thể lời này càng nói về sau âm thanh càng nhỏ tuy rằng lời nói của nàng đều là đúng lẽ nhưng vốn là không nên tự mình nói ra nhưng làm cho người ta sầu não đó là mẹ chồng nàng mất sớm trong nhà cũng không có người lớn dục sinh con cái không thể khác hơn là nàng đỏ mặt tự mình nói ra trời ạ phu quân có thể sẽ hiểu lầm nàng là cô quạnh ép chẳng phải mở nỗi lòng cùng nàng làm uyên ương song tức song phi không thôi hành chu hiển nhiên là hiểu lầm hắn bình tĩnh cúi đầu nhìn mặt biên đường một mặt đỏ như dáng chiều tầng tầng lớp lớp nhuộm đến mãi về phía cổ tính ra cô nương này đã cùng chăn gối với mình hơn tháng tuy rằng hắn cần thủ quân tử lễ nghĩa không động nàng trước nào nhưng là danh tiết của nàng rốt cuộc cũng bị hao t ổ n nhưng bây giờ xem ra tạc nhân ngưỡng sơn cũng không chịu bỏ qua cho nàng cho dù sau khi diệt sạch ổ phỉ xong cũng khó bảo đảm không có cá l ọ t lưới nếu như lại có người tìm đến lấy đ a o gác lên cổ nàng như trước nàng là một nữ nhân chân tay đã phế thì nên làm gì tự vệ trong lúc nhất thời thôi hành chu lại nhọc lòng suy nghĩ về ứng cử viên hôn phu cho nàng trấn nam hầu triệu tuyền đúng là có tình cảm với nữ tử này nhưng loại tính tình lời nhắc rộng rãi như hắn nào có thể bảo vệ chu toàn c h o m i ê n đường không làm được còn bị liên lụy nghĩ tới nghĩ lui thôi hành chu lại chẳng muốn nghĩ nữa chỉ chậm rãi đưa tay lên vuốt tóc nàng như dỗ tiểu h à i tử nói thân thể nàng vẫn yếu vẫn cần phải điều dưỡng sau này ta sẽ cho nàng một h à i tử m i ê n đường không nghĩ đến hóa ra là phu quân quan tâm đến thân thể của mình mới không chịu cùng phòng với mình chỉ cảm thấy lời nói vừa rồi của mình cũng có vẻ quá nóng nảy lập tức không quan tâm đến ngượng ngùng nữa trực tiếp nắm eo thần chắc khỏe của hắn vùi mặt vào trong lồng ngực hắn cười ha ha thôi hành chu có chút bất đắc dĩ nhìn nàng đột nhiên cảm thấy thu nữ tử không nơi nương tựa này làm ngoại phòng cũng không phải không thể dù sao nhà nhạc phụ tương lai của hắn đã ngầm hỏi rồi hiểu lầm hắn thu nhận ngoại trạch mà biểu mụi liêm bình lan cũng không hỏi một tiếng chỉ cần g i à n xếp liêm ra cho đủ chỗ tốt trên dưới liêm ra tựa như cũng ngầm cho phép chuyện này đã như thế tất cả đều thuận theo tự nhiên đi dù sao sau này hắn cũng sẽ không để liễu miên đường nhập môn làm xấu mặt nữ chủ nhân tương lai vương phủ liêm b ì n h lan mà liễu miên đường sau này hắn sẽ nói rõ mọi chuyện báo cho nàng chân tướng chỉ cần nàng đồng ý hắn sẽ cho nàng phú quý danh giá bảo vệ tính mạng của nàng không để cho kẻ xấu hại tính mạng trải qua những tháng ngày yên ổn nghĩ như vậy tâm tình thôi hành chu đột nhiên thả lòng không thoải mái trong lòng dạo này cũng tựa như thoải mái không ít trong lúc nhất thời khúc mắc trong lòng phu thê ở bắc trạch cũng được giải tỏa không ít đồng thời cùng về giường hai người cũng không ngủ ngay m i ê n đường dựa vào lòng thôi hành chu nói mấy chuyện vụn vặt hàng ngày g ằ n ba câu đã chuyển đến giấc mơ hỗn loạn mấy ngày nay của nàng có lẽ là lần trước bị tên đạo tạc h ố n khép i gõ ngất gần đây nàng hay nằm mơ chỉ là giấc mơ đều là vụn vặt không liên kết chỉ việc vận chuyển bạc và chuyển thành ngân phiếu mà hết mấy buổi tối chỉ là thường ngày nàng đều là một mình tỉnh lại trên giường sẽ có loại cảm giác mung lung không biết hôm nay là ngày nào may mà phu quân gần đây đều ở nhà ban đêm cũng cùng ngủ với nàng mỗi lần khi nàng nằm mơ hắn cũng cẩn thận đánh thức nàng hỏi nàng mơ thấy gì nửa đêm mệt mỏi có người kề bên nói chuyện đúng là xua tan cảm giác cô quạnh tịch mịch có điều mặc dù là mơ miên đường vẫn có chút không khỏe cuối cùng không khỏi trần trở hỏi phu quân phu quân quan phủ có từng nói những người kia lai lịch thế nào không vì sao phải chặn đường cướp lẽ nào ta thật sự cũng tiền của người khác thôi cửu hờ hứng cuốn lấy tóc dài của nàng hỏi là mơ thôi có điều nàng sẽ chiếm đoạt tiền tài của người khác sao miên đường nghiêm túc suy nghĩ một chút vì sao ta phải lấy của người khác không phải là của ta cho dù là tiền hay là người cho ta cũng không lấy lời nói này của nàng cũng biểu lộ với phu quân tử du công tử gì gì kia còn có nam tử thê thiếp thành đàn như triệu tuyền sau này nàng đến nhìn cũng không thèm nhìn càng sẽ không nghe lời ngon tiếng ngọt của họ rụ rỗ thôi cửu nhấc k h ó e miệng không nói gì nữa có điều so với bác trạch năm tháng tĩnh lặng trong một u trạch ở ngưỡng sơn v â n nương cũng có chút tức giận m u ố n hỏng rồi nàng ta mạnh mẽ đập nát cái chén trong tay hung ác nói sao có thể nàng ta chân tay đã phế không có võ công lại gả cho một thương nhân bình thường mấy tử sĩ long về kia sao lại một đi không về tâm phúc của nàng ta nghiên trì cẩn thận trả lời sau này nô tài đã nghe ngóng có người nói ngày hôm đó đích thực có người chặn xe ở ngõ nhưng thật không khéo gặp phải một đám binh doanh tướng sĩ ở bên cạnh trấn linh tuyền mặc thường phục ra đường vì thế nhân lúc bắt bọn họ đi thẩm vấn nhưng mà ngày hôm đó có người nhìn thấy thi thể của bọn họ từ trong phòng nha hình của trấn linh tuyền ra ngoài hẳn là không phản bội v â n nương cắn răng lông mày nhỏ nhíu chặt liễu miên đường lại gan lớn như vậy không chỉ di rời tiền của cửa hàng sơn trại âm thầm kinh doanh thậm chí ngay cả tài sản riêng của thái tử ra để lại lúc trước cũng rời đi nàng ta nàng ta vậy mà lại có lòng tham như vậy phụ lòng công tử luôn luôn đối với nàng ta tình sâu mãi mãi sau khi nói xong câu này v â n nương gấp gáp trong lòng ngưỡng sơn b ì n h mã đông đảo nếu như không tìm được khoản tiền kia ngân lượng dư lại của sơn trại không còn nhiều nếu như không có tiền phân phát cho bộ hạ chẳng lẽ thật sự phải dẫn bọn họ đi đánh cướp đang lúc này có người ở ngoài cửa nói tôn cô nương công tử cho mời ngươi đến thư phòng của hắn một chuyến tôn vân nương mạnh mẽ chừng n à n g một cái có cái mà sợ đẩy hết lên người liễu miên đường là được rồi so với số tiền kích xù nàng ta giấu những cái mà phụ thân ta nắm được kia chẳng qua chỉ là m ố i bỏ biển sau khi nói xong nàng ta cũng chấn định rất nhiều chỉ thay y phục trải tóc rồi rời bước đến thư phòng công tử phẩm vị của tử du không tầm thường bên ngoài thư phòng là một bụi trúc ngọc bích nhỏ quý báu bên trong thư phòng treo rất nhiều tranh chữ nếu như nhìn kỹ đều là danh tác mỗi bức đều có giá trị liên thành tử du đứng trước cửa sổ nghe bộ hạ báo cáo sự tình một thân áo lông cáo màu đen lúc này dù đang là mùa hạ nhưng trong núi r â m mát tựa như khí lạnh sau cơn mưa vân n ư ơ n g nhìn hắn nhìn thẳng thúy trúc bên ngoài cửa sổ trong lòng không khỏi không thoải mái nguyên nhân không gì khác chỉ vì phiến trúc này là liễu miên đường đặc biệt trồng cho công tử nàng ta chậm rãi đi tới hành lễ nói vừa mới đổ mưa công tử cần cách xa cửa một chút miễn cho nhiễm hàn khí nói xong nàng ta đi tới muốn sửa sang lại cổ áo cho tử du nhưng công tử luôn luôn ôn hòa lại hơi t h ô lỗ vung tay hắt t a y nàng sau đó chăm chú nhìn nàng ta nói sao ngươi phải lén lút phái người xuống núi đi tìm miên đường v â n nương cắn cắn môi trong mắt đầy nước mắt quyến rũ mênh người công tử ngài lại nghĩ ta như vậy nếu không phải bây giờ sổ sách trong sơn trại không có ngân lượng sao ta phải gấp đến độ kiểm toán sau đó phát hiện ra sai lầm của liễu tỷ tỷ đây hơn nữa chẳng qua ta chỉ sai người đi tìm nàng đòi tung tích của số ngân lượng sao có thể làm gây phiền phức cho nàng tôn vân nương dáng vẻ tuy rằng xinh đẹp đáng yêu nhưng so với liễu miên đường kinh diễm tuyệt sắc thì kém xa có điều dáng vẻ yêu kiều của nàng cũng rất dịu dàng hiền thục làm cho nam nhân tự dịu dàng đối đãi tránh mạo phạm nữ tử n h u n g nhược mà lúc này âm thanh của vân nương lại là run run như chú thỏ bị hoảng sợ phàm là người không phải tâm địa cứng rắn đều sẽ không tự chủ thu lại âm thanh tử du công tử tựa như cũng cảm thấy ngữ khí của mình vừa nãy quá mức nặng nề nhìn dáng vẻ đỏ mắt của vân nương không hỏi hạ giọng xuống miên đường là về xưa nay đều có quy tắc vì sao ngươi không hỏi ta đã tự chủ trương kết quả gây ra nhiễu loạn lớn như vậy lại còn kinh động quan binh chết sáu tên tử sĩ ngươi xem phải thu thập thế nào vân nương thật ra cũng không có cách thu thập chỉ nhu nhược nói ta chỉ là bảo bọn họ đi hỏi một chút cũng không có ý muốn làm khó dễ tỉ tỉ sao tỉ tỉ lại chẳng niệm tình xưa như thế gọi quan b i n h đối phó với bộ hạ trung thành ngày xưa cầm miệng người đi tìm hiểu tin tức không phải đã nói bọn hắn không may gặp phải cấp dưới của hoài dương vương đang mặc thường phục ra ngoài sao m i ê n đường nào cũng ó bản bất lĩnh thông thiên bất cứ lúc nào lúc cứ c có thể sai khiến bộ hạ của hoài dương vương nghe vân nương chỉ trích m i ê n đường không phải tử du lại đụng phải khí nóng lúc này tâm phúc tần tiên sinh đang nghiên cứu đối sách với công tử nói công tử tôn cô nương chẳng qua là sốt ruột sổ sách không đúng lúc này mới dưới tình huống cấp bách cho người xuống núi do hỏi nàng cũng không ngờ tới sẽ có kết quả như vậy ngài cũng không cần phải quá tức giận hết chương mời các bạn lắng nghe chương ba mươi ba hạ tâm cô nương các bạn đang nghe chuyện trên kênh gác chuyện của số béo các bạn đừng quên like share n tử và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện nhé. hộ để ký t du công tử không hề nhìn vân nương hai mắt đẫm lệ chỉ lại một lần nữa nhìn với những hạt n ư a rơi trên lá thúy trúc dài âm thanh trầm thấp nói với nàng ta nhớ lúc phụ vương ta gặp phải kinh biến là phụ thân ngươi và một đám thuộc cấp trung thành tuyệt đối che chở ta và đệ đệ ra khỏi đồng cung chỉ là đệ đệ bất hạnh thân thể yếu không chống chịu được độc tính của chén rượu độc kia mà nay ta được các ngươi che chở mới kéo dài được hơi tàn miễn cưỡng sống sót tất cả những thứ này ta đều cảm niệm nói đến đây hắn dừng lại một hồi nói tiếp nhưng mà miên đường không phải người cũ của đông cung nhưng cũng có công lao hiển hách cho ngưỡng sơn các ngươi nói nàng chiếm hết tiền lời của những cửa tiệm kia cái nào không phải là nàng tận tâm bố trí lo liệu sắp xếp cho dù nàng thật sự muốn lấy cũng là đương nhiên chuyện vân nương không chịu được nhất chính là tất cả lỗi lầm liễu miên đường phạm Và đến chỗ công tử cũng trở thành tốt nàng ta lập tức cắn môi nói liễu tỷ tỷ nếu cảm thấy oan ức cầm tiền lời của cửa tiệm cũng không sao nhưng là trong sổ còn có tài sản riêng của công tử nữa đây chính là tài sản lúc trước của thái của trang ngạch nhọc lòng chuẩn bị để sử dụng bất cứ lúc nào tử du cười khổ một cái thẫn thờ một miệng nói số tiền cũ này đã thu xếp ở một nơi ổn thỏa miên đường lúc gần đi đã báo cho ta sau này ngươi không cần nhọc lòng xoắn suýt chuyện này nữa v â n n ư ơ n g nghe thế không khỏi sững sờ bởi vì trước đây công tử chưa từng nói đến chuyện liễu miên đường di rời tài sản riêng nàng ta không khỏi cả kinh trong lòng trần trờ nói ta tiếp quản sổ sách trước khi liễu tỷ tỷ rời đi vì sao nàng ấy không nói với ta chẳng lẽ không tin tưởng ta nói đến đây nước mắt nàng ta lần nữa rơi xuống tựa như là bị sự nghi ngờ của liễu m i ê n đường xúc phạm đến nhưng tử du công tử h i ề n nhiên không nhìn thấy dáng vẻ oan ư ớ c vô cùng của nàng ta hắn vẫn đứng trước cửa sổ không quay đầu lại vân nương còn muốn nói gì thêm nữa nhưng tử du đã mở miệng mắt lời việc này đến đây thì dừng đi sổ sách thiếu hụt Ta sau sẽ nghĩ cách, sau này ngươi không nên cách, đợi i miên đường gây phiền phức. Ta có chút mệt mỏi, ngươi lùi đi. môi, nói đối giận mới khi giận ngơi rồi người rời tìm Ta chút mệt trước tổn tên ta tử hết quyết Thế tử thật tốt, gì hôm đường xuống Vân nương cắn cắn nay long nàng cũng chẳng bằng định. nàng hành lễ, dịu dàng can nghỉ đi. đ chờ gây xoay phức. hao cho có sau vệ, là lý, là lễ, sáu du dịu du dù thân hình của vân nương biến mất trước h i ê n cửa sổ tần tiên sinh mới mở miệng công tử liễu cô nương nhọc lòng sắp xếp như vậy lại phát hiện có chỗ không thỏa đ á n g tử du chậm rãi gật đầu có người vẫn luôn rút tiền lời của sơn trại hơn nữa còn không chỉ là một người vì thế miên đường mới trực tiếp rút củi đáy nồi rút hết tiền lãi giấu tài sản cũ mặt khác làm giả sổ sách để những tên có lòng tham kia không có chỗ để tìm tự nhiên sẽ lộ ra sơ sót nói đến chỗ này trái tim hắn đau thắt lại bên trong nét mặt không che giấu được đau khổ nhưng ban đầu ta còn khiển trách nàng đố kỵ người khác không chịu buông quyền đều là vô cớ ghen t ị với vân nương tần tiên sinh có phải ban đầu ta đã sai rồi không tần tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu lựa lời an ủi c h í của liễu cô nương không ở nơi này công tử ép nàng cũng vô dụng hơn nữa tương lai ngài nhất định sẽ về kinh thành đặt lại giang sơn x ạ tắc liễu cô nương tính tình cứng ngắc làm thuộc cấp thì có thể nhưng nếu là hoàng hậu của cả quốc gia e là thiếu lòng dạ chỉ có thể nói nàng không phải là người cùng đường với ngài có điều tần tiên sinh còn có một câu không nói đó là nếu chỉ xem bản lĩnh của liễu cô nương thôi thì chắc chắn không ai bằng vân nương tuy được bộ hạ cũ đông cung chống đỡ nhưng so với liễu cô nương thì kém không phải chỉ là một chút người như liễu cô nương nếu có phụ tộc chống đỡ đừng nói làm hoàng hậu làm nữ hoàng cũng có thể thế nhưng tần tiên sinh cũng không phải bộ hạ cũ đông cung bây giờ thế lực của vân nương đang thịnh ở ngưỡng sơn cha của nàng tôn thắng liên tiếp thắng lợi nám được vinh quyền tần tiên sinh không muốn t r ọ c phải địch ý của bộ hạ cũ đông cung đương nhiên sẽ không nói ra lời trong lòng Từ du k h ô nhưng g gì, nói ắ n hiểu đ ợ c của lời t ầ tiên sinh, n c ũ là lực liễu lại là ý tứ tử, tự của cũ Cung, của bộ hạ mạnh, nhiên Đông đường năng miên nữ quá khi ó có phục thể khuất phục họ n g ư ờ c hắn ỉ có điều trước điều đây dựa vào h đứng ra có â n bằng Nhưng hắn mặt thôi.、Nhưng、khi c tâm tư muốn lấy miên đường tầng tầng lớp lớp cản trở kéo đến thêm nữa khi đó binh mã của hoài dương vương đang nhìn c h ă m chằm ngưỡng sơn không tha tôn hao không ít binh lực người chủ trương đi theo con đường t r i ề u an ở trên núi ngày càng nhiều hắn thả nàng đi Cũng không buông phải thật sự buông tay sự mà lần à đoàn nàng hy như thể phân tán, vượt qua cửa ải khó khăn nhất thời thôi.、Cũng、không như đình. vậy quyết tuyệt vậy, vọng vượt lòng người tán, Cũng ngờ đến, lòng nàng lại quyết tuyệt như vậy, xuống núi đã lập gia lập có cửa kết đã lại l ải qua này bàn cờ mai phục này của nàng lại một lần nữa có hiệu quả khi truyền ra tin tức thiếu hụt sổ sách các nơi báo số tiền lên còn nhiều hơn rất nhiều so với số tiền mà liễu miên đường rời đi rất nhiều người cho rằng miên đường cũng đi ngân lượng nhân cơ hội trình báo số tiền thiếu hụt lên mưu toan vụ a n lên người miên đường đã xuống núi nhìn sổ sách mà tần tiên sinh tính toán tử du cười lạnh một tiếng thật là một đám người vô liêm sỉ bỏ đá xuống giếng quả nhiên không thể chờ được nữa vội vàng vu oan lên đầu miên đường nhìn lại cuốn sách mà miên đường thức đêm viết cho hắn khi gần đi cuốn sổ này dày đặc những khoản thật sự trái tim tử du lần thứ hai mơ hồ đau đớn chữ của nàng vẫn xấu như vậy một nữ tử thông minh nhanh trí lại không khống chế được bút viết khi l ậ t đến trăng cuối cùng của cuốn sổ lại là một dòng chữ được cố gắng viết ngay ngắn người làm việc lớn tính trước kỹ càng không cần nóng lòng nhất thời sung sướng sau khi trong lòng có tính toán từ từ mưu toan theo ý của miên đường đ ợ i sau khi đám người tham ô hiện rõ cũng không thể nhất thời nóng lòng nếu không ngưỡng sơn sẽ rơi vào rối loạn đóng vội tiêu diệt hết b è đảng của thái tử sẽ rất dễ làm lòng người g i a o động nếu như nàng chưa đi lúc này tất nhiên đã có cách sửa trị những người này mà hắn nổi giận vì những người này nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn như m è o nhỏ mà ý ôi trên vai hắn dịu dàng nhỏ nhẹ khuyên nhiều hắn nhìn thấy cái này trong lòng tử du lại càng thêm đau đớn người bên cạnh đều nói rằng nàng không thích hợp với hắn nhưng ai biết được mặt khác của một m i ề n đường mạnh mẽ chín chắn lòng của nàng thật ra mềm mại nhất cho nên nàng mới không đành l ò n g nhìn hắn rơi vào tình thế khó xử bỏ tất cả mọi thứ ở ngưỡng sơn cho dù tất cả đều như ý nguyện hắn thành công giành về vị trí thuộc về mình nhưng người bên cạnh hắn không phải là nàng thì có ý nghĩa gì nhưng bây giờ đại sự chưa thành lục đục đấu đá tranh giành quyền lợi như cỏ hoang mọc sau cơn mưa hắn chỉ có một mình trong gian khó tiến lên đợi đến ngày đại công cáo thành hắn sẽ đích thân quỷ gối trước mặt miên đường đón nàng về bên cạnh mình lúc này màn đêm buông xuống ngoài cửa sổ bóng trúc lao xào đích tôn đời thứ tư của hoàng đế khai quốc đại yến lưu dực lưu tử du vuốt hầu bao bên ngực như bao ngày vượt qua đêm dài lại nói đến bắc trạch mỗi ngày đến khói bếp lợn ư l ờ như thường lệ trải qua cuộc sống bình thường miên đường trong tay có bạc lại nhiều hiển thuê rất họa đến sĩ sứ vẽ mỗi ngày miên đường đều kiểm tra tiến độ của đơn hàng cảm thấy có thể xong trước thời hạn trong lòng cũng có tính toán khi nhàn rỗi thì giao lưu với mọi người lại nói thôi phu nhân ở phố bắc sau khi đến trấn linh tuyền phần lớn hoạt động giao tế đều ở trên băng ghế dài quanh láng giềng đều rất quen thân với quý phụ ở trấn linh tuyền nhưng có sự giới thiệu của hạ tam tiểu thư lại khác l i ễ u miên đường rốt cuộc có cơ hội tham gia tiệc trà của các tiểu thư phu nhân trong trấn linh tuyền miên đường biết làm ăn không thể thiếu những xã giao như thế này quen biết nhiều người đồng nghĩa với có rất nhiều đường làm ăn cho nên nàng rất coi trọng loại hoạt động này nhưng hộp trang sức của mình trống rỗng không thể thiếu phải mua thêm chút đồ tạm đỡ tình cảnh thế nhưng đi một vòng cửa tiệm đẹp thì đều quá đắt rẻ thì không có nội hàm chẳng bằng lấy đồ cũ từ trong hộp trang sức không nghĩ đến lúc mới sáng sớm phu quân lại âm thầm đưa cho nàng một hộp tố cẩm mở ra xem bên trong là một bộ đồ trang sức khảm nạm í c h tỷ hoa văn này bên ngoài cũng không có cho dù là châm cải tóc hay là dây chuyền như hoa đều phù hợp với khí chất rực rỡ của miên đường chỉ là tiền nào của nấy trang sức khảm nạm phức tạp tỷ b ì bực này tiền cũng không rẻ đâu miên đường trố mắt nhìn cũng không dám mang cẩn thận từng ly từng tí hỏi phu quân cái này hết bao nhiêu tiền thôi hành chu mặt không biến s ắ c nói đặt làm ở chỗ người quen vật liệu và công sức tỉ mỉ hơn tiệm bình thường một chút không đáng giá bao nhiêu nàng thích thì sau này ta lại nhờ làm cho nàng n g ạ t được tính ra đây là lần thứ hai từ sau phấn hương phu quân mua đồ cho nàng phu quân là con nhà giàu có phẩm vị cũng không tầm thường vì thế đồ vật hắn tặng cho nàng không nhiều nhưng mỗi lần đều là tinh phẩm miên đường lúc này mới yên lòng mà mang lên chỉ là dây chuyền kia móc hơi phức tạp miên đường sao cũng không móc được thôi hành chu nhanh chóng bước đến bàn trang điểm đưa tay móc giúp nàng ra miên đường trắng cổ thon nhỏ được bích tỷ xanh b i ế c tôn lên càng thêm trắng nõn miên đường nhìn rất hài lòng trong lòng vui vẻ vô cùng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía phu quân phía sau cười ngọt ngào thôi cửu không tự chủ được đưa tay khẽ vuốt gò má nàng nơi nào ngón tay lướt qua đều mềm mại bóng loáng giống như dương chi đúng lúc này truyền đến tiếng ho khan nặng nề của lý ma ma chỉ thấy nàng cầm y phục đã ủi xong đứng trước cửa nói thật ra tình cảnh đó làm cho lý ma ma nhìn đến hãi hùng khiếp v í a cũng nghi ngờ mình già rồi mắt mở chân chậm mặt nhìn nhầm vương gia chưa bao giờ là người vướng phải nữ nhi tình trường cho dù là diễn trò để ổn định liễu nương tử hành động tự mình đau dây t r u y ề n sau đó vuốt v ặ t nàng quá phận rồi bây giờ b à cũng nhìn ra rồi liễu nương tử đối với vương gia đó là tình sâu vững chắc yêu thích thật sự vương gia còn đối xử với nàng ấy như vậy nàng há chẳng phải là s a i đắm nhầm người cuối cùng không thể dứt ra được sao cứ như vậy sau này coi như là gặp được lang quân thích hợp nhưng nếu như nàng so sánh với hoài dương vương chẳng phải là trong lòng mất mát làm như mèo mửa cứ như vậy bỏ lỡ phu quân trễ nải chuyện trung thân nghiệp trướng lý ma ma m à t ố i sầm đi vào nhưng không phát hiện câu oán t h ầ m này đã thành câu c ờ miệng mấy ngày nay của bà rồi đợi đến khi miên đường đi vào viện ăn cơm lý ma ma cố ý thay y phục cho vương gia chậm lại sau đó cẩn thận nhỏ giọng nói vương gia đối với nương tử kia tốt như vậy chỉ sợ sau này nương tử quấn lấy người không buông vậy sao mà tốt thôi hành chu thần thái tự nhiên sửa lại ống tay áo cũng không để ý lời của ma ma trực tiếp phân phó miên đường thể hàn triệu tuyển nói nếu không điều trị sợ là sẽ thành bệnh mãn tính ta đã sai người đưa tới chút dược liệu bồi dưỡng thân thể người theo phương thuốc sắc cho nàng uống mặt khác bây giờ nàng bận rộn chỉ một mình ngươi bansai cũng khổ cực ngày mai người trong n h à tử hội sẽ đưa hai nha hoàn đến đây các nàng không phải là người trong vương phủ đến ngươi cẩn thận dạy dỗ các nàng quy củ là được lý ma ma không dám lỗ mãng ngược loại cho dù làm chuyện gì thì trong lòng vương gia tự có suy nghĩ không đến lượt bọn hạ nhân nhiều lời chuyện bà có thể làm cho liễu nương tử cũng chỉ có những thứ này nhưng đợi sau khi liễu miên đường và thôi cử cùng ra ngoài lý ma ma nhìn dược liệu bồi bổ quản sự vương phủ sai người đưa đến thiếu chút nữa trợn n t r ò mắt những dược liệu này xác thực quý báu hơn nữa bổ dưỡng lại giống như kiểu cao khương mẫu nhung hưu còn có viên thuốc bí chế tiên mau kê đằng trị lạnh thì trị lạnh thật nhưng phần lớn là dùng cho vương phi quý thiếp trong vương phủ dùng để điều trị thân thể chuẩn bị mang thai vương ra để cho liễu nương tử dùng những thứ này đến tột cùng là tâm tư gì chẳng lẽ là sợ liễu nương tử sau này tái giá không sinh được h à i từ sao lại nói sau khi miên đường ra cửa gọt ngào từ biệt với phu quân ở đầu hèm nàng đi tham gia tiệc trà của các phu nhân mà phu quân muốn đi bái phòng người quen cũ ở kinh thành đi ngang qua đây vì thế cũng không cùng đường khi liễu nương tử đến phủ trạch hạ r a các tiểu thư phu nhân ở trấn linh tuyền cũng gần như đến đông đủ trấn linh tuyền cũng không lớn ngày hội trong một năm cũng có hạn y phục mới của mấy phu nhân gia tài bạc vạn cũng chỉ có thể khoe khoang trong loại tiệc trà như này vì thế mỗi lần tiệc trà chỉ có thể dùng tranh kỳ đấu diễm phục trang đẹp đẽ để hình dung chỉ là phong thái mà tiểu thư phu nhân bản đ i ệ n tỉ mỉ chuẩn bị đã lâu lần thứ hai bị thôi phu nhân đất khách quê người mới đến chiếm mất khi liễu miên đường mặt một thân váy ngắn ống tay h ẹ p màu xanh nhạt xuất hiện trước mặt mọi người người người đều nhìn c h ă m c h ă m váy ống tay hẹp thịnh hành xứng với váy dài kiểu váy này tôn dáng nhất nhưng phàm là người hông to khuyết điểm của cơ thể sẽ hiện ra cũng không phải ai cũng phối được nhưng y phục khó mặc kiểu này mặc trên người thôi phu nhân thân hình nở nang mà không mất đi vẻ uyển truyền nếu nói nàng gầy thì những nơi cần nở n a n g lại cao vút như mây nhưng nếu nói nàng m ậ p thì vòng eo mảnh mảnh nhỏ nhắn không kịp nắm quả nhiên làm người đố kỵ người vốn đã có dáng vẻ mỹ mạo trời sinh lại còn biết trang điểm không nói những cái khác chỉ đổi trang sức hôm nay nàng mang giá cả cũng không rẻ kiểu dáng rất khác biệt khiến người ta nhìn đỏ mắt nóng lòng chuyện về thôi phu nhân này chủ vị ngồi đây lúc trước cũng đã nghe một ít chỉ nói phu quân nhà nàng vốn là làm ăn thua lỗ mua trạch viện ở phố bắc để dừng chân phố bắc này cũng không phải là nơi của phú hộ gì phần lớn là thương nhân có chút vốn hoặc là ngoại trạch mà thôi vì thế những phu nhân gia tài bạc vạn này cũng lộ ra ý xem thường đối với vị liễu nương tử này hơn nữa các nàng cũng biết liễu nương tử làm thế nào để mưu cầu sai sự của hạ gia chẳng qua chỉ là vừa hay mua được con đường vận chuyển đất xét lừa bịp một đám cùng nghề mà thôi nói chung chính là phú hộ xa cơ lỡ v ậ n phất lên mà thôi trong lòng các phu nhân khó tránh khỏi có ý xem thường nhưng đợi đến khi tận mắt thấy liễu nương tử mới phát hiện vị nương tử xứ lạ này toàn thân khí chất phú quý tướng mạo ăn vận không tầm thường mơ hồ có khí chất cao g ạ o không thể với tới trong lúc nhất thời những người định l ạ n h nhạt nương tử này bỗng có chút sụp đổ vì khí chất tự thân đã có của liễu miên đường hạ chân làm chủ nhân đúng là vô cùng thân thiết thân thiện mà dẫn liễu miên đường đến chỗ ngồi tam tiểu thư đối với việc cắm hoa trên tiệc trà việc chơi bài hoa giết thời gian cũng sắp xếp vô cùng chu toàn chỉ là liễu nương tử tựa như không có hứng thú lắm với các loại trò chơi giết thời gian của các phu nhân chỉ mỉm cười ở một bên nhàn rỗi xem nữ nhân tụ tập thì ra cũng không có tâm tình công danh lợi lộc như nam nhân chỉ là nhàn rỗi nói chuyện phiếm mà thôi trong mắt của liễu miên đường so với ghế dài trước cổng phố bắc chỉ là ít đi mấy đĩa hạt dưa giang mà thôi cũng không quá khác biệt chỉ là chuyện nhà tán gẫu của các phu nhân này còn đặc sắc hơn nhiều nhà phía đông dài phía tây ngắn ở phố bắc ví dụ như chất n h ì của thú bị chấn vẫn không thấy tăm hơi cháu dâu nhà chất nhì hắn náo loạn đến tận quan phủ muốn hoài ly miễn phải ở quá khổ sở nói đến chỗ này hạ chân dẫn lời cho miên đường nói chuyện tỏ ý nàng có biết chuyện không miên đường thần thái tự nhiên tỏ vẻ hoàn toàn không biết nàng sẽ không ngốc nói ra tên ăn chơi đó trèo tường nhà mình đâu dù sao phu quân nói hắn bỏ rất nhiều tiền mới chặn miệng được nha dịch quan phủ miễn cho vụ án truyền ra ngoài làm hỏng thanh danh của nàng hạ chân thấy không moi được chuyện gì cũng không cưỡng cầu nữa chỉ mỉm cười tán g ỗ sang chuyện khác đợi đến khi ăn điểm tâm câu chuyện không biết làm sao lại chuyển đến chuyện hoài dương vương sắp đại hôn dù sao phu nhân phượng xứ này thích nhất là quý nhân thành hôn đến lúc đó đồ sứ trang trí tinh xảo mua nhiều bộ chén đĩa trên lễ cưới cũng phải là kiểu dáng đặc chế đây chính là miếng mỡ buôn bán thượng đẳng liễu miên đường nghe cái này cũng có tinh thần đôi mắt lấp lánh nghe các phu nhân nói về chuyện của hoài dương vương phi tương lai lên tiểu thư nhưng lý ma ma lại thường g i i mặt đen có mấy lần các phu nhân nói hưng ơ phấn n g ẩ n đầu lên đã nhìn thấy bà t ử chống đôi mắt to như chuông đồng tàn nhẫn chừng các nàng vô cùng đáng sợ khi tam tiểu thư nghe xong sắc mặt dần trắng bệch dáng vẻ không dễ nhìn lắm miên đường vẫn luôn an tĩnh ở một bên ăn điểm tâm nghe lời đoán ý tuy nhiên có thể nhìn thấy khi mấy phu nhân này nói cố ý nhìn sắc mặt hạ chân cũng không biết trong này chứa chuyện cũ gì có điều khi tiệc trà kết thúc liễu miên đường vị uống nhiều nước trà nên dẫn lý ma ma đi đến cung phòng ở một bên cung phòng mà nàng đi vừa hay cách một ngọn núi giả nghe được hai vị phu nhân đang nhỏ giọng nói nhìn bộ dáng mặt mày trắng bệch của hạ tam tiểu thư vừa nãy đúng là để ý nàng ta đã lớn mãi không gả chồng lại cồn dạy muốn làm thiếp trong vương phủ quả thực nằm mơ giữa ban ngày hạ nhị ra người làm cha này cũng không quản nàng ta một người khác xem ra rất thân quen với hạ gia cũng nhỏ giọng nói sao lại không quản nhưng quản không được hoài dương vương kia s á n g vẻ tuấn tú các cô nương vừa nhìn thấy đã muốn lầm trung thân này không phải sao hạ tam tiểu thư bây giờ nhìn không vừa mắt người khác hai phu nhân này không biết sau núi g i ả có người chỉ nhỏ giọng cười trộm một lúc dọc theo đường đi ra liễu miên đường không nghĩ đi giải tỏa thôi mà cũng nghe được một đoạn bí ẩn không cả chồng của hạ chân bởi thế có thể thấy được tiệc trà cao quý đến đâu cũng đều giống với ghế dài ở phố bắc không thiếu chuyện lấy bất hạnh của người khác làm nổi bật sự hạnh phúc của mình sau khi liễu miên đường thở dài một tiếng quay người liền nhìn thấy hạ chân căng thẳng đứng phía sau nàng có thể thấy lời nói của hai người nhiều chuyện kia cũng rơi vào lỗ tai của chính chủ tình huống này có chút lúng túng liễu miên đường vốn định giả vờ không nghe thấy bìm cười cáo từ rời đi nhưng là nàng lại không giả bộ không nhìn thấy dáng vẻ lảo đảo của hạ chân được trực tiếp chọc thùng bức màn giấy nói sao tam tiểu thư lại để người ta nói lời sằng bậy như thế đi ta cùng cô đi đuổi theo hai vị phu nhân kia chặn miệng hai nàng để cho các nàng nhận lỗi với cô hạ tam tiểu thư cười khổ một cái các nàng nói đều là sự thật ta có lập trường gì mà bịt miệng các nàng nói thật ra miên đường vẫn rất là kính nể vị tam tiểu thư làm việc chín chắn này nhưng nàng không nghĩ một cô nương thông minh lanh lợi như vậy trong chuyện hôn nhân đại sự lại hồ đồ như thế làm nương từ chính thất không làm lại hy vọng xa vời làm thiếp của hoài dương vương trong lúc nhất thời dù liễu miên đường nhanh mồm nhanh miệng cũng không biết nói gì mới phải chỉ có thể ngượng ngùng nói tam tiểu thư chuyện này cô thật là có chút hồ đồ rồi nhưng hạ chân lại là dáng vẻ hết sức thản nhiên khôi phục chấn định nói các ngươi không hiểu yêu thích một nam t ử như vậy nam t ử khác đều là bùn bẩn trong mương máng cái gì mà làm thiếp ta thả cả đời không lấy chồng cũng không đồng ý chịu thiệt nói xong mặt nàng ta nghiêm t r ì n h lạnh nhạt nói rằng thời gian không còn sớm thôi phu nhân kính xin hồi phủ đi thôi nói xong cũng không nhìn lại mà dẫn theo nha hoàn bước nhanh rời đi liễu miên đường bị chủ nhân hạ lệnh đuổi khách tự nhiên cũng phải mau mau rời khỏi nơi lúng túng này đợi đến khi nàng quay lại trạch viện nhà mình mới nói với lý ma ma thế gian còn có người ngốc như vậy trong nhà không lo tiền bạc dáng vẻ cũng đoan chính sao lại ngốc đến mức muốn làm thiếp cho người ta chứ có thể thấy được hoài dương vương kia không phải người đàng hoàng gì nói không chừng còn hoa tiền nguyệt hạ lửa gạt cô nương ấy lời này lý ma ma có chút không tiếp nổi vừa hay hoài dương vương bái phòng nguyên lão hồi hương về trong nháy mắt x è m cửa lai động không ít không nhiều nghe được miên đường đang mắng hắn lý ma mà bất đắc dĩ nhìn liễu nương tử vui mừng đi tới nghênh đón phu quân khẽ thở dài một cái chỉ mau mau lui ra ngoài trước tuổi bà đã cao hầu hạ người lâu như vậy cũng tích góp không ít gia tài còn chưa kịp hồi hương t hưởng thụ tình huống tu lao huyết sát bậc này vẫn là tránh đi một chút mới tốt lại nói thôi hành chu vừa vào cửa đã nghe miên đường ra sức chửi mình vốn tưởng rằng nàng đột nhiên khôi phục ký ức muốn tìm chính mình tính sổ không nghĩ đến nàng hăng hái giống như chú thỏ nhỏ chạy về phía chính mình bận bịu thay y phục l a u mặt cho mình lại không giống bộ dáng bị lộ t ẩ y đợi đến khi hỏi kỹ thôi hành chu mới biết được rõ ràng thì ra mình còn có một khoản nợ phong lưu chính mình cũng không biết ở c h ấ n linh tuyền nhưng nói đến hạ tam tiểu thư gì đó hắn không hề ấn tượng lại cố ý trêu chọc làm cho hạ tam tiểu thư không lập gia đình chỗ nào tha thiết mong chờ gà cho mình làm thiếp hết chương mời các bạn lắng nghe Trưng mươi ba có ù n ăn g làm bữa ăn khuya. c điều liễu miên đường cũng không biết mình vô ý mạo phạm phu quân chỉ tập trung tinh thần nói hành trình ngày hôm nay của mình cho phu quân biết thôi hành chu nhíu mày nghe si tình ngầm của hạ tam cô nương cảm thấy lại muốn uốn nắn thành kiến của liễu l ư ơ n g tử bởi vì hắn cũng không phạm phải sai lầm mà miên đường nói thấy nàng hiểu lầm như thế trong lòng hoài dương vương tự nhiên không thoải mái thế là liền nói một nữ tử thương hộ như hạ tiểu thư sao có thể quen biết hoài dương vương hẳn là bị tên ăn chơi lừa gạt nào lừa dối đi miên đường chẳng qua chỉ là nói chuyện phiếm với phu quân thấy hắn nghiêm túc như thế bèn nói hạ tam tiểu thư cũng không phải là tiểu thư khuê các đại môn không gia nhị môn không bước hẳn cũng không đến mức nhận nhầm người chỉ là không biết hoài dương vương kia dung mạo ra sao vậy mà có thể làm cho hạ chân mới đến bỏ lỡ trung thân theo ta thấy nàng ta chính là gặp quá ít nam tử tốt nếu gặp người như phu quân này thì sẽ biết hoài dương vương kia cũng không đáng nhắc đến lời này của nàng lại làm cho sắc mặt thôi cửu hơi hòa hoãn lại chủ đề hạ chân không thành hôn cũng kết thúc có điều sau đó hoài dương vương lại là nhân lúc đầu thắng về p h ù dùng bữa gọi cao quản sự đến hỏi cao quản sự đào mắt nghĩ một chút thật đúng là nghĩ ra gặp gỡ của vương gia và hạ gia hình như là trước khi t ỷ t ỷ của thôi hành chu thôi p h ù xuất giá các cửa hàng tặng đến các loại đồ cưới trong đó có của hạ gia lúc ấy lại gặp phải lúc thế đạo chân châu đang loạn nhất hạ g i a nửa đường gặp cướp may mắn vương gia dẫn bình tiện đường cứu xe ngựa hạ g i a c h í nhớ cao quản sự tốt nếu không nhớ lầm mà nói hạ tam tiểu thư lúc ấy hẳn là cũng ở trên xe nhìn thấy tư thái anh tuấn của vương gia khi nói đến đây quản sự còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn vương gia một chút có chứ không hiểu rõ tại sao vương gia lại nhớ đến hỏi chuyện năm xưa này có điều các cửa tiệm vì lôi kéo khách hàng lớn như là vương phủ ngày lễ tết cũng không thiếu hiếu kính cho nên cao quản sự tự nhiên biết chuyện hạ tam cô nưng ơ chậm chạp không chịu xuất giá bây giờ nghe vương gia đột nhiên hỏi khó tránh khỏi lòng nghi ngờ là sao hồng loan trên trời động vì hạ tam tiểu thư s i tâm nhầm người mà kết sợi tơ hồng nghĩ đến vương gia vừa mới ra lệnh cho hắn đưa thuốc bổ dưỡng thân đến ngoại trạch ở phố bắc linh tuyền c h ấ n nói không chừng bên kia là có nếu như thật sự có hải tử vậy không thể hầu hạ rồi bên này vương gia cũng không nhàn rỗi đi tìm hồng nhan m ấ y ngay rồi nghĩ đến này cao quản sự không khỏi âm thầm than thở thay cho liêm tiểu thư trong phủ một tiếng vương phi đứng đầu vương phủ cũng không dễ làm không biết cử gia có thể thắng phụ vương hắn không thạch viện trong vương phủ liệu có thể chứa nổi thị thiếp thành đàn sau này không mà liêm bình lan bên này cũng t h a m dò tiếng gió nàng ta là chủ mẫu tương lai của vương phủ không cần cố ý cho thứ tốt vẫn có người bên trong cố ý n ị n h bợ mà âm thầm mật báo danh sách thuốc bổ mang đến phố bắc kia còn chưa kịp đưa tới thì đã có một phần tương tự sao chép đưa đến trong tay liêm bình lan nhìn những thuốc bổ chuẩn bị mang thai kia liêm sử thị gấp gáp vô cùng chỉ vỗ bà nói n với nữ nhi cái khác ngươi nghĩ chu toàn hơn vi nương thế nhưng thủ đoạn đối phó với nam nhân ngươi vẫn kém quá nhiều ngươi suy nghĩ một chút đi vương gia đang lúc tráng kiện lại vẫn luôn chậm chạp không lập gia đình ngươi không sắp xếp thiếp hầu bên cạnh hắn hắn tự nhiên sẽ tự mình lúc trước ta muốn cất nhắc đưa liên hương đến bên cạnh vương gia ngươi không chịu bây giờ lại làm cho hồ ly mê hoặc nam nhân đến mất đi ưu thế đây đây là muốn ngoại thất kia có hải từ chức ngươi sao liêm bình lan trong lòng gấp gáp thế nhưng vẫn cố gắng chấn định nói phố bắc kia không phải là cũng sắp bị thất s ủ n g sao gã sai vặt bên cạnh cao quản sự đến nói với ta nói là vương gia tựa như càng có ý với hạ tam tiểu thư kia hơn liêm sở thị nghe càng tức giận lập tức muốn đến chỗ tỉ tỉ nói chuyện hoang đường mà chất tử làm thế nhưng liêm bình lan lại can ngăn mẫu thân nương ngài nói với thái phi thì có ích lợi gì biểu ca căn bản không bị thái phi quản thúc ngươi như vậy ngoại trừ chọc biểu ca tức giận ta thì không có tác dụng gì liêm s ử a thị kỳ thật cũng rõ ràng điểm này chỉ lắc đầu bất đắc dĩ suy nghĩ nói vậy ngươi nói nên làm thế nào liêm bình lan mín môi nói lúc trước đừng muốn đưa liên hương cho biểu ca nhưng biểu ca không nhìn chúng tự nhiên sẽ không nhận đã như vậy hắn coi trọng người nào chúng ta giúp biểu ca một tay sớm nạp nàng ta và o phủ l à được như vậy sẽ làm cho vương gia không còn mỗi ngày đều chạy ra bên ngoài thứ hai t h ế p này cũng có thể ở trước mặt thái phi học một ít quy củ chớ có tâm tư sai lệch ảo tưởng chứ gì không nên nghĩ liêm sửa thị có chút hiểu được ý tứ của nữ nhi thế nhưng vẫn nhíu mày như cũ nữ nhân phố bắc xuất thân thế nào sao mới có thể đón về liêm bình lan cười khẩy nói phố bắc quá thấp kém tự nhiên không dễ đón nếu không biểu ca cũng sẽ không sắp xếp cho nàng ở ngoại trạch ngược lại hạ c h â n kia mặc dù xuất thân thương hộ nhưng nhà nàng ta cũng chính là hoàng thương hoàng gia ngự cấp cũng có chút quan hệ với ghi quý phi trong cung tiểu thư như này mặc dù không tính được là quý thiếp nhưng cũng không bần tiện nương người nói có phải đạo lý này không liêm sở thị tỉ mỉ nghĩ một chút bừng tỉnh đại ngộ vẫn là nữ nhi phần rõ nặng nhẹ phố bắc kia cho dù được sùng ái thế nào chẳng qua là vương phi cho nàng giữa mấy hải tử tương lai già rồi có chỗ dựa thôi thế nhưng hải nhi do ngoại thất sinh dưỡng ngay cả gia phả cũng không được ghi vào nhưng hạ gia tiểu thư lại khác đến cùng là khuê tú đoan chính xuất thân thanh bạch tương lai thật sự được vương gia sùng ái mới là đại địch của nữ nhi cũng nên chủ động xuất kích trước r ồ i kéo nàng ta mới được vì thế sau khi hai mẹ con thương nghị xong liên bình lan nhanh chóng chuẩn bị đi đến cửa tiệm sứ của hạ gia ở linh tuyền trấn nhìn xem một chút xem vị hạ tam tiểu thư kia là tú mỹ b ự c nào mà mê hoặc vương gia cố ý về phủ hỏi quản gia mà thôi hành chu cũng không biết hiền t h ế tương lai của vương phủ đã thay mình cân nhắc chu đáo chuẩn bị đón một vị thiếp trong sạch đến hầu hạ mình hắn hai ngày này cưỡi khoái mã chạy đến địa giới thanh châu phủ tra hỏi hồ sơ mấy vị quan viên nơi đó một chút đây cũng không phải là do tâm huyết s â n g trào trước đó hắn đảm đạo mấy ngày cùng với mạnh các lão thật lâu ngược lại từ trong miệng vị n g ư ờ i lão tam triều này biết được một chút bí mật kinh tiến đông cung năm đó nghe nói sau khi hoàng hậu bị hy quý phi hãm hại đày vào lãnh cung thái tử đã sớm chuẩn bị hắn mặc dù bị hy quý phi g i ả truyền thánh chỉ lừa gạt vào c u n g bị giáp rượu độc chết t h à m thế nhưng hai đích tử của hắn lại được thân tín của thái tử cứu ra ngoài từ đó tung tích không rõ cho đến bây giờ hai h à i từ chạy thoát được kia đã trở thành tâm bệnh của thánh mẫu thái hậu hy quý phi chính là thủ đoạn nâng đỡ đường kim vạn tuế năm đó của hy quý phi quá mức độc ác sau khi cầm quyền lại nâng đỡ vây cánh giết hại trung lương rất nhiều triều thần giận mà không dám nói gì nội tâm đều vô cùng hoài niệm thái tử điện hạ hiền đức lúc trước luận về tuổi tác mạnh các lão đ ư ờ n g lúc tham chính thuần thục nhất thế nhưng ông lại không chịu thông đồng làm bậy chỉ mượn cớ sinh bệnh hồi hương thôi hành chu là môn sinh đắc ý của ông năm đó sư đồ hai người giao tình sâu đậm bây giờ xem ra học sinh này thật sự là có tiền đồ tuyệt không phải là vương tôn dựa phụ ấm cho nên mạnh các lão cũng là có chỗ ký thác trên người thôi hành chu biết gì nói đấy thầy trò hai người trong mật thất nói chuyện rất lâu lúc sắp rời đi mạnh các lão thấm t h i ế nói với hắn lão hủ nhìn sự không tính thông thấu thế nhưng bây giờ cử trùng thiên trướng khí ngập tràn tiểu nhân nhảy nhót tuyệt không phải kế trị quốc lâu dài mong rằng hành chu xem xét thời thế đừng quá mức cổ hủ bảo tồn thực lực một khi trong chiều sinh biến cần trung lương ngăn cơn sóng giữ định n g ă n dạng hải thôi hành chu chấp tay biểu thị nhớ kỹ dạy bảo của ân sư cáo tử mà đi sau đó hắn đến thanh châu cha xét hồ sơ một cái cha này ngược lại phát hiện ra có chút dấu vết ở lại chỉ là có mấy cuốn hồ sơ quan viên rõ ràng thiếu đi mấy trang cũng không biết bị người nào xé đi khi hắn trở lại linh t u y ể n c h ấ n thì trời đã đầy sao khi trở lại trạch t ừ phố bắc hắn vốn muốn gọi lý ma ma để lấy đồ ăn thế nhưng miên đường lại vừa khoác y phục vừa nói với hắn lý ma ma dậy sớm có chút váng đầu hình như là hôm qua ăn dương ngọt bị lạnh mới vừa rồi lăng trung đến khám bệnh cho bà đã uống thuốc ngủ rồi phu quân muốn ăn thứ gì ta làm cho chàng là được thôi hành chu cảm thấy ngoài phòng đã vào đêm lạnh miên đường ra ngoài như vậy sẽ l ạ n h lại hỏi hai nhà đầu mới đưa đến đâu để cho các nàng làm là được rồi miên đường lắc đầu bất đắc d ĩ nói phương hiết và bích thảo nhìn xem cũng coi như chân tay lanh lẹ chỉ là ma ma dạy bảo người mới quá nghiêm khắc chỉ là rót nước thôi cũng để các nàng luyện cả một buổi chiều hai tiểu nha đầu đáng thương cánh tay đ ề u c sưng lên may mà lý ma ma hôm nay bệnh ta nghĩ để cho các nàng ngủ một giấc thật tốt ma ma ngày mai còn muốn sắp xếp bài tập mới đó kỳ thật thôi ra cũng không thể coi là đại hộ thế nhưng quy củ của lý ma ma rất nhiều những bài tập này cũng không biết học từ đâu ra lúc đổ nước cũng phải không có tiếng động không thể tràn ra nửa giọt nước hơn nữa sống lưng và tư thế tay cũng được phải chú trọng nói thật miên đường lúc trước xuất giá nữ phu tử lúc trước phụ thân mời cho nàng cũng không quá chú trọng tiểu tết như vậy miên đường lúc đầu ngăn cản lý ma ma không để nàng chú ý như thế thế nhưng lý ma ma nhìn dáng vẻ không có quy củ của hai tiểu nha hoàn quả nhiên là trong lòng không chịu được chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt đen như mực một bộ không nói ra lão thân sẽ nghẹn chết cũng không có tâm trạng nếu nhún cuối cùng miên đường rốt cổ cũng làm trường quỹ vung tay mặc cho bà lão đi giày vò hai tiểu nha hoàn kia mới đổi lại được g i a trạch hài hòa một ngày ba bữa cơm ngon canh nóng bây giờ lý ma ma ngủ rồi hai tiểu nha hoàn quá đáng thương phu quân ghét bỏ bà tử thô sử vụng về chưa từng ăn đồ họ làm nàng cũng chỉ có thể tự mình ra tay thôi hành chu cũng biết tay nghề của miên đường chỉ thỉnh thoảng có một hai món làm khá được đồ ăn thường ngày như này cũng không phải sở trường nấu nướng cũng bình thường còn cần phải có người làm trợ thủ cho nàng thế là nửa nằm trên nhuyễn tháp hỏi nàng định làm cái gì cho ta ăn miên đường nhớ đến còn một sọt tôm sông nói làm tôm chiên ăn được chứ ta học từ chỗ lý ma ma chiên xốp giòn chút rác chút muối tiêu là có thể ăn với cơm được thôi hành chu cũng là đói bụng suy nghĩ nấu chín là được thế là gật gật đầu thấy phu quân gật đầu liễu miên đường vui vẻ vén tóc lên dùng khan vải bồ gọn lại sau đó lôi kéo thôi cửu ngồi cạnh bàn trước cửa sổ đốt nến mài mực nước để phu quân viết chữ chữ phu quân viết rất đẹp cho nên gần đây nàng năn nỉ phu quân viết cho mình một bộ chữ mẫu chính mình khi nhàn hạ sẽ dựa theo đó mà luyện tập sắp xếp xong xuôi cho phu quân nàng buộc tạp dề an vị trên ghế nhỏ dưới hiên cửa sổ trên đ ù đặt chậu đồng nhỏ cắt dâu tôm thỉnh thoảng ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy góc nghiêng phu quân đang dưới giường trước nền viết chữ thôi hành chu thỉnh thoảng cũng ngẩng đầu thuận theo cửa sổ mở lớn nhìn ra ngoài cách một tầng s o n g xa xanh nhạt nhìn bộ dáng nàng cắt mấy cái nghỉ một chút cổ tay nàng thật sự không chịu được lực công việc như n à y bình thường đều là nhóm bà từ đi làm lại nhìn thấy miên đường mấy lần vô lực bỏ kéo xuống thôi cử cuối cùng cũng là buông bút xuống bước dài ra ngoài cũng thuận tay lấy ghế ngồi xuống nhận cây kéo của nàng lưu loát cắt d â u tôm miên đường thích nhất một điểm của phu quân đó chính là không nói nhiều nhưng mọi hành động đều là quan tâm yêu thương nàng nhìn thấy ngón tay thon dài vốn nên múa bút thành văn của hắn lại làm công việc của nữ nhân thật làm cho nàng tự thẹn chính mình vô năng khiến phu quân lập tức được ăn đồ ăn nóng hổi đợi sau khi tôm được cắt sạch dâu miên đường học theo dáng vẻ bình thường của lý ma ma pha tương sau đó thạt tôm bọc tương xuống chảo dầu c h i ê n lên may mắn nàng bình thường luôn học cùng lý ma ma lần này mặc dù là lần đầu tiên làm nhưng cũng rất r a dáng c h i ê n tôm đến khi vàng óng sau khi rắc tiêu lên dùng với cơm tẻ nóng vừa ngon thôi hành chu trì với tôm c h i ê n cùng với hai đĩa rau muối nhỏ cũng ăn được hai bát miên đường lập trí trở thành hiền thê tâm đắc đến thỏa mãn vô cùng ân cần s ứ cơm g ấ p tôm cho phu quân lý ma ma đi tiểu đêm khi đi ngang qua nội viện trông thấy cửa sổ chiếu lên hai bóng hình đột nhiên cảm thấy hết sức xứng đôi bà lắc đầu lòng nghi ngờ mình đau bụng đến đầu óc không rõ ràng bây giờ mùa hạ đã qua thời tiết dần truyền lạnh m i ê n đường cảm thấy mình không cách nào thích ứng được thời tiết vào đông của phương nam chỉ là chuyện trong phòng ấm lạnh mới hiện ra được chỗ tốt của trong t r à n có nam nhân ấm áp đến độ không cần soát nước nóng m i ê n đường ôm cánh tay phu quân hơi muốn nằm lì vậy mà hôm nay lại là tụ hội mà thương hội lâm thời mở thêm hôm qua hạ gia cố ý truyền tin ngày mai mỗi nhà đều phải có người đến họp nàng cũng không thể làm lỡ chậm chạp đến cuối cùng miên đường vẫn là cắn răng đứng dậy thôi hành chu hôm qua trong đêm nhân dịp miên đường chìm vào giấc ngủ vội vàng viết mấy phong thư để bạc như phái người đưa ra ngoài cho nên hắn ngủ rất muộn lúc này càng là hai mắt nhắm lại thuận tay kéo tay miên đường sao lại dậy sớm như thế lại nằm cùng ta một lát Miên muốn tách khỏi phu quân quá sớm, kiếm mới khỏi tiếc việc vặt quấn thân, nàng phải kiếm tiền nuôi gia đường cũng không quân đáng quấn thân, nàng đình, không thể không nhẹ rộng rảnh quân buông tay, nàng mới đứng dậy thay đồ. tách phu thể phu thay quá vặt tay, mặt rửa rỗ dậy lý ma ma hôm nay tinh thần tốt một chút nên sắp xếp công việc xuống dưới công việc chờ đợi hầu hạ phu thê đông ra ở trong phòng giao cho tiểu nha hoàn phương hiết mà việc phòng bếp l ạ i giao cho bích thảo am hiểu nấu nướng hơn thân thể của bà vẫn có chút yếu lại phải nằm trên giường mấy ngày bởi vì lý ma ma bệnh không dạy nổi hai tiểu nha hoàn không cần học tập trong lòng đông ề u m gia tự nhiên không cần phải nói tuấn mỹ đến không có cách nào hình dung làm cho người ta nhìn đến không nỡ trước mắt mọi hành động đều là thoải mái phong lưu nhìn là biết công tử thế gia đọc sách thánh hiền chính là ngài không thích nói chuyện xưa nay mắt không nhìn đến mấy tiểu nha hoàn như các nàng mà phu nhân càng là vị mỹ nhân tuyệt sắc lúc đầu nhìn người lạnh nhạt thế nhưng sau khi quen thân mới phát hiện nàng thật sự hòa ái thích cười so với lính ma ma kia dạy nói chuyện hơn nhiều đông gia và phu nhân là người tốt trong nhà lại giàu có bữa nào cũng là canh thịt tôm cá h a i tiểu nha hoàn may mắn mình được bán cho người tốt tự nhiên là ân cần làm việc miên đường nhận thuốc bổ đã hâm nóng mà tiểu nha hoàn phương hiết đưa uống hết toàn bộ những thuốc bổ này mang theo mùi thuốc nhàn nhạt, nhạt vị ngọt cũng không khó uống chỉ là cho dù là đồ ăn thuận miệng đi chăng nữa mà ngày ngày đều ăn cũng khó tránh sẽ chán ngấy thế nhưng phu quân lại nói nàng nhất định phải uống thuốc đúng giờ mới có thể xua tan hàn khí nếu không tương lai nếu như muốn có hài nhi sẽ có chút c h ắ c trở m i ê n đường nghe xong cái này vì hương hỏa thôi ra thì là dù đắng chát cũng phải uống nàng uống không thiếu một bữa bồi bổ rất cẩn thận chính là những dược liệu kia nhìn qua rất quý báu cũng không biết phu quân gần đây thắng mới ván cờ bạc tiêu lại là như nước chảy chỉ là chi tiêu trong nhà cũng không giao ít nhìn qua rất dư dả nghĩ đến nàng nàng cầm đồ trang sức mới mua thêm trên bàn trang điểm quay đầu nói với phu quân ở trong rèn phu quân đồ trang sức của ta đủ rồi chàng chớ lại mua thêm cho ta nhưng đồ đó cũng không chê nhiều nàng đổi một cái mang là được rồi thôi cửu lúc này cũng đã dậy rồi một thân nội y rộng rãi không che được cơ ngực t r ắ n g kiện vào đường eo của hắn vừa nhìn đã biết là người n g à y n g à y luyện võ phương hiết vừa trải xong đầu cho phu nhân đỏ mặt muốn đi qua thay y phục cho đông ra thế nhưng miên đường lại là đến trước mặt phu quân trước phương hết một bước những việc riêng tư giống như thay y phục này miên đường không thích giao cho người khác nam nhân của mình tự mình hầu hạ là được rồi sau khi thu thập xong xuôi thôi cử muốn vào trong viện luyện quyền thư giãn gần cốt miên đường vừa ăn cháo thịt nạc loãng vừa nhìn phu quân luyện quyền nàng từ nhỏ đã thích tập võ tự nhiên nhìn ra quyền cước phu quân luyện mỗi ngày không giống nhau chỉ bởi vì sân vườn hạn chế đều là luyện những công phu đánh đấm nhỏ đợi sau này kiếm lời bạc Cũng nên đợi ổ i viện mới thi triển Miên đi hội. một một một một trạch một chút, đến một đường trong lòng tính toán như vậy, một đường đi đến thương lúc chữa cho cước. phu như võ vậy, luyện lớn đến quân sân quyền đường lòng đường đến đó đ sửa dễ vào thương hội miên đường hàn huyên với các trưởng quỹ đến trước thế mới biết nguyên nhân đặc biệt mở học hôm nay thì gia vị hoài dương vương phi tương lai liêm tiểu thư kia muốn đích thân đến chọn lựa các loại vật phẩm bát xứ cho hôn lễ đây là một đơn hàng lớn vì để tránh hiện tượng cùng nghề tranh đấu chia thịt không đều trong thương hội tự nhiên phải hợp lại nghiên cứu một chút mọi người hữu hảo mặc không tổn thương hoặc khí cùng nhau kiếm lời từ sau tiệc trà xã giao lần trước liễu miên đường đã lâu không nhìn thấy tam cô nương hạ ra lần này khi gặp lại hạ chân hiển nhiên đã điều chỉnh tâm tình cho dù vị hôn thê người trong lòng đến chọn lựa đồ sứ mặt cũng không đổi sắc bình tĩnh đối mặt miên đường tự nhiên cũng sẽ không đụng vào chủ đề kia để xem chuyện cười của hạ tam tiểu thư cũng giả vờ không có gì tự nhiên hàn huyên với hạ tiểu thư cuối cùng kết quả thương nghị là các nhà đều lấy ra hai ba loại đồ xứ đến để l ê m ra lựa chọn loại đơn hàng này đi đều là số lượng hàng lớn nếu như muốn gấp gáp nhà ai cũng không thể một mình làm hết được nhất định cần nhà khác giúp đỡ đinh tuyền c h ấ n có thể đi đến bây giờ cũng có liên quan đến những luật bất thành văn này của thương hội không có đạo lý một nhà ăn quá no nhà khác chết đói miên đường dụng tâm ghi lại lời nói của hạ nhị gia trong lòng đã tính toán tốt vật sẽ bày ra rồi sau đó cửa tiệm của mỗi nhà vẩy nước quét nhà chờ đợi chờ người liêm ra đến thật ra miên đường đối với đơn hàng này cũng không có bao nhiêu trường mong dù sao chuyện hoàng cung lần trước nhà nàng đã chiếm không ít nếu như lần này lại ra mặt lại có vẻ không biết đủ cho nên cuối cùng hàng mẫu nàng bảo tiểu nhị lấy ra chẳng qua chỉ là đồ uống trà có chút tinh xảo mà thôi tính không được là bảo bối chấn tiếng gì cả hạ nhị gia cũng phát hiện ra lần này thôi phu nhân cũng không muốn cướp danh tiếng của hạ gia không khỏi thả lòng đối với liễu miên đường cũng là bộ dáng tươi cười hơn chút bởi vì ngọc thiêu sứ phường cố ý g i ấ u đồ tốt hạ gia nơi đó tự nhiên đại s u ấ t danh tiếng mấy kiểu dáng mà người liêm gia đến chọn đều là của cửa tiệm đầu s ứ hạ gia đương nhiên nhà khác cũng có nhưng chỉ là đơn nhỏ v à thôi bởi vì liễu miên đường thức thời lần này ngọc thiêu sứ phường mặc dù không mò được thứ lớn nhưng cũng được chia nước canh duy trì hòa hợp êm thấm của thương hội miên đường cảm thấy rất hài lòng nhưng là có chút việc vặt trong những đơn hàng này cần phải thông báo với hạ tam cô nương một chút thế nhưng giao tế của hạ tam tiểu thư lại bỗng nhiên tăng lên có mấy lần miên đường phái tiểu nhị đến hỏi đều nhận được tin tức là hạ tam cô nương nhận được lời mời của liêm gia đi lên phủ thượng ở c h â n châu tham gia tiệc trà xã giao rồi kể từ đó chuyện này cũng không hỏi nữa hạ nhị gia kia công việc lại càng nhiều bình thường ngoại trừ trong thương hội có thể gặp được một chút cũng không tìm thấy người về sau thật vất vả trên đường liễu miên đường lại là vô tình gặp được xe ngựa của hạ chân lúc đó liền bảo lý ma ma đi qua t r u y ề n lời hạ chân từ trong xe ngựa ló đầu ra mời liễu miên đường lên xe ngồi trên xe ngựa vừa hay cũng dậy nói chuyện so sánh với hạ tam tiểu thư một mặt không được tự nhiên trước đó mấy ngày lần này nàng ta thật đúng là đầy mặt gió xuân hẳn là trong vòng thượng lưu ở chân châu làm quen được không ít tri kỷ miên đường hơi hỏi một chút hạ chân không nhịn được mang theo chút ý vị khoe khoang nói liêm tiểu thư quả nhiên là một người bình dị gần gũi lần trước nàng tự mình đến cửa tiệm đồ xứ hạ gia ta chọn đồ cùng với ta vừa gặp mà đã thân quen lại có rất nhiều lời nói đến không hết cho nên chân châu vừa có một tiệc trà xã giao nàng đã mời ta đi hôm nay tiệc trà xã giao vừa hay ở trong vương phủ đó l i ễ u miên đường là biết chuyện hạ chân luyến mộ hoài dương vương bây giờ cùng với vị hôn thê của nam t ử thầm mến giao hào còn một mặt vui mừng khấp khởi nguyên nhân vì sao miên đường tự biết tài học sơ thiền cũng là có chút nghĩ không thông lúc đó miên đường chỉ không nói gì nhìn hạ chân lòng nghi ngờ nàng ta có phải là đang miễn cưỡng vui cười không thế nhưng là hạ chân bây giờ có rất nhiều vui vẻ muốn nói dù sao liễu nương tử cũng là người chi tình cái gọi là giận nhiều không sợ ngứa cũng là có thể tâm sự nói cho thoải mái thôi phu nhân thực không dám giấu giếm liêm tiểu thư và ta mới quen đã thân nàng nói vương g i a ngày bình thường bộn bề công v ụ bên người vẫn luôn thiếu người thân cận hầu hạ loại cao môn đại hộ kia làm ra chủ sao có thể thiếu người hầu hạ thế nhưng là liêm tiểu thư vẫn luôn không tìm được người tướng mạo phù hợp cho nên nàng hỏi ta nguyện sau này nhập phủ l à mời tỉ m các bạn lắng nghe chương ba mươi lăm tự tác chủ c h ư ơ n g các bạn đang nghe chuyện trên kênh gác chuyện của xấu béo các bạn đừng quên like share đô nết và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện nhé có điều l i ễ u miên đường từ trước đến nay đều là người sảng khoái nếu không cần thiết cũng sẽ không nói những lời trái lương tâm lúc này là hạ tam tiểu thư âm thầm nói chuyện với nàng nếu như nàng nói chuyện trái với lương tâm làm trễ nải tiền đồ của cô nương người ta cũng là không tốt vì thế miên đường nghĩ nghĩ nói thẳng ta không biết liêm tiểu thư kia là tâm tư gì nhưng nàng ta cùng cô vừa gặp đã quen tốt đến mức muốn cùng hầu một chồng tha thứ cho ta kiến thức hẹp hòi nghĩ không đại ý tứ trong đó hạ chân từ nhỏ đã theo phụ thân ra ngoài kiến thức cũng không thiển cận thế nhưng là người một khi trong lòng có tham niệm khó tránh khỏi có lúc ếch ngồi đáy giếng nàng ta đối với hoài dương vương vừa gặp đã yêu từ đó về sau chỉ thích một mình hắn vốn bởi vì cách trở thân phận cho là kiếp này vô duyên thế nhưng ông trời thương xót vậy mà đột nhiên lại mở cho nàng ta một cánh cửa này đã đủ làm cho người ta vui đến điên cuồng nào quản đến bên trong có phải là vực sâu vạn t r ư ợ n hay không nàng vốn là cố ý khoe khoang với liễu nương tử s i n i ệ m lúc trước của mình cũng không phải là ảo ảnh hư vô mờ mịt thế nhưng nghe m i ê n đường hất một chậu nước lạnh đến không cảm thấy m ấ t hứng chỉ ngượng ngùng nói tiểu thư thế gia giống như liêm tiểu thư kia tầm nhìn kiến thức cũng không giống như đám bà nương ở đầu đường cuối ngõ đó là người trời sinh đã bồi dưỡng làm đương gia chủ mẫu sao lại chỉ so đo nữ nhi tình trường duy trì hòa thuận vương phủ để vương gia có thể tận tâm quốc sự mới là quan trọng nhất Miên cảm thấy chính mình một làm mộ may nhiều lời, chỉ cười khăn một tiếng nói. phải, giống phải đường cũng chính khăn Cũng không phải, tục phụ giống như ta cũng không phải làm chủ mộ sao. cũng may tướng có chút chỉ tục chủ thấy ta phụ u sao, q ây n chính là bách tính bình thường, ta không cần vì lại sự thiên hạ trong tỉnh biến đổi cách thức nhét vào bên người ta ta trăm tìm thức bách chi cách hạ là vào Hán. vì kiếm lại lại mội đổi sự rậm âm, đây là đơn mà hai ngày nay ta sửa sang chỗ thiếu sót lần trước cô nói với ta đã sửa đổi nếu như còn cần đổi nữa cô phái người đến chuyển lời cho ta ở cửa hàng là được lời không hợp ý nửa câu cũng nhiều nói xong nàng liều biểu thị không tiện chỉ hoãn thời gian của hạ tam tiểu thư nữa bước xuống ngựa chỉ còn lại hạ tam tiểu thư trên xe ngựa nhất thời vừa tức vừa lo nhưng lại nhịn không được cảm thấy lời của liễu miên đường có lý nhất thời khó chọn lựa cũng không kịp tức giận thôi phu nhân chỉ nghĩ mãi tâm sự của mình lại nói liễu miên đường bận rộn một ngày đến khi buổi tối trong trạch viện phố bắc tất cả đều như cũ lý ma ma mua được thịt hương ngon từ chỗ thợ săn cắt miếng mỏng dùng cây ăn quả hun thịt hươu c u ố n ăn mà canh nóng thì là canh sương bò gân hưu hầm nấu thành canh màu trắng sữa sau khi bỏ thêm hành thái ăn ngon vô cùng bởi vì có canh hôm nay lý ma ma lại nướng bánh lớn tám tấc tầng tầng xốp giòn vừa hay phối với canh tinh ngon lúc ăn cơm hai tiểu nha hoàn đầu đội cuốn sách toàn chính đứng bên bàn của chủ tử hầu hạ đây là do lý ma ma chê hai nàng đứng không thẳng nghĩ ra cách mới bên đường nhìn dáng vẻ lung lay sắp đổ của hai n h à hoàn quá đáng thương nên bảo các nàng bỏ sách đi đến bàn nhỏ ở một bên ăn cơm để ăn xong lại đứng hai n h à hoàn cẩn thận từng ly từng tí nhìn sắc mặt lý ma ma lý ma ma nhìn một chút sắc mặt của vương g i a cuối cùng vẫn là thôi cửu nói chuyện nơi này cũng không phải thâm cung đội viện gì quy củ học ra dáng là được rồi sau một câu nói kia lý ma ma cuối cùng thả lỏng mặt mày hai n h à hoàn một mặt như chút được gánh nặng đi ăn cơm lúc ăn cơm miên đường nhớ đến kỳ văn hai tỷ muội t r u n g trồng trong xe ngựa mà hạ chân kia nói lúc ban ngày nên nhàn rỗi nói cho phu quân nghe thôi hành chu vốn là câu được câu không mà nghe thế nhưng càng nghe đến cuối cùng sắc mặt càng ngưng trọng ẩn ẩn đen mặt rất có dáng vẻ chân truyền của lý ma ma miên đường đang chuyên tâm dùng bánh cuốn thịt hưu phối với thức ăn căn bản không chú ý đến sắc mặt phu quân chỉ trực tiếp nói ta lúc ấy là nói cho sướng miệng nhưng sau khi trở về lại có chút hối hận chàng nói xem hạ tam tiểu thư nếu như thật sự vào vương phủ hạ gia kia chính là quý thích chân châu lúc trước ta ép buộc hạ gia lại không nghĩ đến nhà hãn phất lên nhanh đến vậy phu quân xem ta có nên sửa lại quan hệ với hạ gia không hoang đường liêm tiểu thư sao lại hành sự như vậy không phải là hạ tam kia si mê thành bệnh miệng đầy si mê vọng tưởng chứ thôi c ử quang đ ũ a xuống n g c khí không vui nói liễu miên đường gắp một miếng thịt hươu lớn cho phu quân nói mắc bệnh si mê thế thì không đến mức ta thấy hạ chân tiểu thư bình thường đó ngược lại ta là buồn bực những tiểu thư vọng tộc này đều nghĩ kiểu gì vậy cho dù muốn củng cố vị trí chính thất của mình như vậy không phải quá mức cấp gáp rồi sao mày rậm của thôi hành chu nhíu thành nút thắt rồi hắn ngắn gọn suy đoán cũng là hiểu được tâm tư của biểu muội nhất định là lần trước hắn về hỏi chuyện hạ chân không biết sao lại chuyển đến tay biểu muội nàng ta hiểu lầm ý tứ của hắn trông mong nạp thấp cho hắn liễu biên đường vẫn nói thẳng có điều vị vương gia kia cũng là quá đáng thương người người đều nói hắn và bị biểu muội kia của hắn là thanh mai trúc mã ta còn tưởng là hai đứa nhỏ vô tư tình vững như sát thế nào chứ chẳng qua cũng chỉ là một mối hôn sự cân nhắc thôi cửu kéo dài âm nói nàng cũng không phải là người trong vương phủ sao biết được liễu miên đường vụ uống canh vừa nói nàng còn chưa g ả đến đã vội vàng nạp thiếp cho phu quân cách làm việc như thế này khác gì mấy tên tiểu lại a dua nịnh hót dưới chân đại quan ta nhìn không ra chân tình chỉ cảm thấy vương g i a mỗi ngày bị người vuốt mung ngựa như thế mông của hắn có đau không nàng còn chưa nói xong thôi cửu đã ẩm một cái bát trong tay bị ném vỡ nát miên đường bất giác sững sờ ngừng đầu nhìn sắc mặt xanh xám của phu quân có chút mờ mịt vừa rồi chẳng qua chỉ là chuyện phiếm giữa hai phu thê mà thôi sao hắn lại bỗng nhiên tức giận thôi hành chu nhất thời khó thở ném vỡ bát trong tay sắc mặt ngược lại vẫn xem như bình thường thế nhưng giọng nói lại có chút sắc bén tiếng uống canh sao lại lớn như vậy nàng cũng nên theo lý ma ma học một chút quy củ đi nói xong hắn trực tiếp đứng dậy vung v ặ t áo bước nhanh ra ngoài cửa mặc như không lo được chính mình đang bị bánh nhận cổ chỉ một đường chạy mau đuổi theo vương g i a để lại miên đường bưng bát canh á khẩu không nói lời nào chừng đôi mắt m ở mịt quay người nhìn về phía lý ma ma ở một bên nghiệp trướng lý ma ma có kinh nghiệm trong hỏa trường tu la đã lâu bây giờ năng lực ứng biến tăng mạnh chỉ thở dài một hơi nói với liễu miên đường phu nhân tiếng uống canh của ngài quả thật là có hơi lớn lại nói hoài dương vương cũng chịu đủ khó chịu khi bị tiểu phụ vô trì ngay trước mặt mắng chửi chỉ mặt lạnh một đường cưỡi ngựa vượt sông chạy về vương phủ chân châu lúc này không phải là đầu tháng vương gia lại đột nhiên nửa đêm chạy về cả đám người trong phủ cũng là trở tay không kịp nhà hoàn bà t ử nối đuôi nhau ra vào khắp viện chuẩn bị nước thay y phục cho vương gia trải giường hun hương thế nhưng vương gia lại phất tay cho cả đám người thối lui chỉ giữ lại mình cao quản sự cao quản sự làm việc từng r trong rất rưỡi trượm rãi trả trong o sao, nào? Cao n nhìn thần sắc của vương gia tối nay không đúng, trong lúc nhất thời cũng rất thòm, chỉ tay bên cạnh nghe vương gia vương chuyện thường ngày vương gần người đến là những người nào? Cao quản g gia gia gia phủ phủ, thời thòm, chỉ hỏi. hỏi chút thư chức của đã đây xã lâu, lúc lại là liêm là quả tiểu tối tóc tay Kết một tổ tiệc trả sắc có ví dụ sự từng cái theo thực tế mà trả lời nghĩ đến vương g i a lúc trước tựa như chú ý đến chuyện của hoàng thương hạ gia tam tiểu thư còn cố ý cường điệu nói liêm tiểu thư và hạ tiểu thư kia trò chuyện vui vẻ không nghĩ đến sắc mặt vương gia lại càng không biểu tình cuối cùng hắn vừa gõ mặt bàn vừa nhắc nhở cao quản sự từ phụ vương của ta đến nay ngươi vẫn luôn là quản sự của vương phủ này có biết vì sao không cao quản sự một mặt kính cẩn chờ chỉ điểm của vương gia hoài dương vương nói tiếp đây là bởi vì ta và phụ vương đều coi trọng một điểm của ngươi biết nặng nhẹ chuyện chủ tử phân phó chưa từng truyền loạn càng là biết rõ đương gia chủ tử của vương phủ này là ai tuyệt sẽ không làm bạn với kẻ tiểu nhân nịnh nọt cao quản sự nghe lời này trực tiếp đổ mồ hôi lạnh vì sợ ông ta biết vương gia đây là đang nói đến chuyện lúc lão vương gia vẫn còn trong vương phủ rất nhiều người đều khi dễ thái phi và vương gia bây giờ may khi đó hắn được lão phụ thân nhắc nhở không cùng làm ác cho nên về sau khi vương gia làm chủ trong vương phủ thanh tẩy một đám nô tài thế nhưng hắn lại được lên chức trở thành quản sự trong vương phủ thôi hành chu nhìn thần sắc của ông ta liền hiểu ông ta đã hiểu ý của chính mình sau đó thản nhiên nói khi xuống dưới điều tra thêm lần trước ta nói chuyện với n g ư ờ i Đã cao ó i lời ở bên cạnh, ra lời nên cạnh, truyền những không truyền. c ra a quản sự sau khi nhận được dặn dò của vương gia lập tức lui ra ngoài trong đầu nhanh chóng chuyển động suy nghĩ lại một chút hai lần nói chuyện này trong lòng lập tức hiểu ra có thể đứng vững trong vương phủ vọng tộc người nào không phải nhân tinh sau khi tỉ mỉ suy nghĩ một hồi sống lưng cao quản sự lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh vương gia tra hỏi không cần người k h á c p h ò n g đoán tâm tư còn nữa liêm tiểu thư đang êm đẹp sao lại đột nhiên giao hào với nữ tử thương hộ bán đại bác cũng không đến kia lời này có phải từ chỗ hắn t u ầ n ra ngoài nên mới chọc cho vương ra không vui không nghĩ thông suốt điểm này cao quản sự một đêm không ngủ lập tức thẩm vấn từng tên sai v à đi theo mình lúc trước mấy tên này ngày bình thường cũng là nhìn c h ằ m c h ằ m lẫn nhau d ẫ m lên nhau để thượng vị không đến hai canh giờ đã tra xét được ngọn nguồn từ đâu ra cao quản sự ra lệnh một tiếng chỉ bắt tên gia nô giám đi nội viện truyền lời trói lại trong một đêm này ngoại viện cách xa nội viện truyền lên tiếng cậy gộc không ngừng bởi vì sợ quấy dày đến các chủ tử những tên n ô tài để lộ tin tức thích truyền lời đó đều bị rẻ rách bịt mồm đánh một trận toàn bộ bị mang ra ngoài xử trí sáng sớm hôm sau khi thôi hành chu đến thỉnh an mẫu thân sở thái phi mới từ chỗ bà tử biết được một trận náo loạn tối hôm qua cao quản sự sao ngươi lại làm cho trong viện gà bay chó sủa vậy bọn hạ nhân không tốt cũng không cần trong đêm thầm người náo động không rõ ràng còn tưởng rằng vụ chúng ta là nha môn ác quan đấy sở thái phi vừa gắp thức ăn cho nhi tử vừa không nặng không nhẹ của trách cao quản sự đứng một bên cao quản sự một đêm không ngủ sáng sớm lại bị thái phi gọi vào ngay tại mặt giáo huấn trong lòng cũng khổ sở nhưng trên mặt lại là mỉm cười đang nghĩ ngợi đáp lời thế nào hoài dương vương lại mở miệng nói mặc dù không phải nha môn thế nhưng không thiếu được có một số người không biết nặng nhẹ điều tra tình hình của nhi tử nếu là yêu thích món ăn bình thường còn đỡ nhưng nhỡ đâu có người dụng tâm khác mượn người bên cạnh nhi t ử đến điều tra quân tình vậy sẽ xảy ra chuyện lớn cho nên quản sự ước thúc bọn sai vật kín miệng hiểu quy củ một chút cũng là tốt mà thôi hành chu từ hôm qua đã không thấy nụ cười cho nên bây giờ nhìn thấy mẫu thân mới h ò a h o ã n hơn chút khi nói đến lời này hắn nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong bát thế nhưng biểu muội l i ê m bình lan ngồi bên bàn dùng cơm lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn một chút có điều nàng ta cũng chấn định sau khi nhìn thoáng qua chỉ cúi đầu dùng cơm cũng không nói chuyện chỉ là khuôn mặt tựa như lại trắng hơn mấy phần thái phi không biết nội tình nhưng phàm là nhi tử nói bà đều nghe theo ngay lập tức cũng lười giáo huấn quản sự chỉ nói đến chuyện vui mấy ngày trước đi du ngoạn thôi hành chu cũng mỉm cười nghe đợi sau khi bồi mẫu thân dùng xong điểm tâm hắn lại rảnh rỗi cùng biểu muội đi ra khỏi nhà ăn biểu muội này của hắn cũng là một người nhu thuận mặc dù hôm qua khi ngoại viện đánh roi tra khảo có người trông thấy nha hoàn bên người nàng ở chân tường ngoại viện nghe ngóng nhưng hôm nay lại là một câu cũng không hỏi thật giống như không hề hiếu kỳ vậy thôi hành chu vốn là nghĩ muốn cảnh tình biểu muội nàng thân là vương phi tương lai của hắn tâm tư nên dùng ở những việc chính đạo lúc này còn chưa qua cửa lại nghĩ đến lôi kéo người vào phủ làm thị thiếp nhận ân tình của nàng ta như vậy thì thành thể thống gì không nghĩ đến hắn chưa nói biểu muội lại nói trước mấy ngày nay trong lòng phiền muộn bận rộn đặt đồ sứ thành hôn cho nhà ta theo gia nhân đến linh t u y ể n c h ấ n đi dạo thôi hành chu khô cằn ừng một tiếng nàng ta nói tiếp vốn cũng không có ý gì khác chẳng qua là quen thân với v à i cô nương cảm thấy mới gặp đã quen nên mời các nàng đến phủ làm khách cũng không biết có ổ n ào đến thái phi không ánh mắt thôi hành chu đúng khuôn phép quay đầu nhìn nàng ta một chút nói mẫu thân thích náo nhiệt người nếu như tổ chức nhiều yến hội cũng tốt chỉ là người dù sao cũng là nữ tử quan quyến hẳn là nên kết giao nhiều hơn với những tiểu thư cùng t r í thú không cần quá mức thân thiết kết giao với những người không liên quan liên bình lan nghe hiểu câu cảnh cáo này của biểu ca càng chắc chắn thôi hành chu và hạ tiểu thư kia có t ư tình nếu không lời này sao lại truyền nhanh như vậy lập tức đến tai biểu ca biểu ca mẫu thân luôn dạy bảo ta phải lấy phu làm đầu ta chỉ nghĩ huynh một mình bên ngoài không người trông nom ta có tâm cũng không tiện đi theo quân doanh chỉ mong có người vừa ý chăm sóc nhất thời quên mất nặng nhẹ còn mong biểu ca thứ lỗi nói đến đây hốc mắt liêm bình lan đã ướt ướt nhưng không rơi chỉ là yếu đuối bất lực vô cùng vô cùng giống bộ dáng sở thái phi khi còn trẻ nếu là lúc trước thôi hành chu đương nhiên sẽ không so đo tính toán những chuyện này với biểu muội lập tức cảm động quan tâm của biểu muội thế nhưng ngắn hôm qua tại phố bắc bị một tiểu phụ nhân mở miệng trào phúng hỏi mình bị vỗ mông có đau hay không cho nên bây giờ lại nghe những lời chi kỳ này của biểu muội cũng chỉ nghe được mấy tiếng vả mặt vang dội liêm biểu muội nếu như thật lòng yêu mình sao lại tận tâm nạp thép cho mình như thế trong lúc nhất thời cảm động của biểu ca chẳng còn chỉ cảm thấy nhàm chán vô cùng một câu cũng không muốn nói có điều hắn xưa nay không cho rằng mình là thánh nhân hiền đức nếu như mình đã có tâm tư xây ngoại trạch để sắp xếp cho liễu nương tử lại quá nghiêm khắc với biểu muội khiển trách nàng đạp t h ấ p linh tinh cho mình thì cũng không hợp tình lý nếu như cao quản sự đã đuổi người để gian đe dọn sạch sau này không có người trộm thám thính sở thích của mình là được rồi biểu muội cũng là người thông minh sau cảnh cáo ngày hôm nay nàng cũng nên suy nghĩ thật kỹ bớt đi tâm tư tìm thêm loạn nghĩ đến này hắn cũng nhàn nhạt trả lời ngươi cũng không làm sai cái gì có cái gì mà tha thứ hay không biểu muội không cần nghĩ nhiều thế là hai người lại cách xa mấy bước yên lặng không nói đi hết một đoạn đường rồi tự cáo biệt liêm bình lan nhìn bóng l ư n g hoài dương vương trong lòng đột nhiên một trận chua sót nàng ta tự hỏi đã làm tận tâm lại không biết đắc tội hạ chân kia ở chỗ nào vậy mà lại để biểu ca đến vào mặt mình như thế cho nên khi liên hưng dâng bài thiếp của hạ tam tiểu thư cẩn thận hỏi liêm bình lan có gặp hay không liêm bình lan đ o t lấy thiếp mười kia xé thành từng mảnh lạnh lùng nói nói ta bệnh không gặp sau khi thôi hành chu về nhà một chuyến ngăn tâm tư chiêu hiền nạp sĩ mở rộng hậu cung cho mình của biểu muội quay lại quân doanh dọa một vòng lệnh cấm binh của triều đình đã đến từng địa phương đều phải mang quân đội binh tốt vũ khí của mình trình lên triều đình ngoại trừ phòng quân cần thiết binh sĩ còn lại đều phải giải ngũ về quê không được làm trái quy tắc đóng binh giảm binh chính ở chân châu cũng là lửa xém lông mày chỉ cần phản tặc ngưỡng sơn bắt đầu chiêu an như vậy tinh binh hán tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm đều không thể giữ lại có điều bây giờ thôi hành chu trong lòng cũng nắm chắc chỉ để cho đám quan văn phía dưới tuần tự từng bước mà báo cáo biên chế vũ khí lên trên ngược lại là một bộ rất phối hợp với triều đình sau khi xử lý xong công vụ theo thường lệ ở quân doanh thôi hành chu muốn về phố bắc nghỉ chưa một chút thế nhưng vừa đi vào đại môn phố bắc thôi hành chu cảm thấy bầu không khí có chút không đúng phòng viện vẫn là phòng viện kia trên tường viện bày đầy quá ớt khô bên dưới g i à n nhau là dây bầu chuẩn bị hong khô tràn đầy hơi thở cuộc sống bình dị tồn tại muôn thuở nhưng lại chỉ thiếu đi liễu nương tử nhiệt tình n g a n h đón thôi hành chu n g n g đầu nhìn về phía lý ma ma đang muốn hỏi liễu miên đường có phải ra ngoài hay không nhà hoàn bích thảo vừa hay từ trong phòng đi ra nàng ta nhìn thấy thôi hành chu lập tức hô về phía trong phòng phu nhân đông ra trở về có điều sau một tiếng trong phòng cũng không thấy người ra đón thôi hành chu chỉ đành cất bước đi vào trong phòng phát hiện miên đường đang ở bởi ê lên n cạnh huyện rừng nàng cũng không dùng sáp thơm bôi để búi lên gọn gàng, tung dùng khăn xanh gọn lại thành nơ cửa chữ. Có lúc chỉ tóc, tóc chiếc buộc lại thơm phía xóa sau sổ sáp màu lẽ là búi rời mỏi, bôi mái giải gọi mệt một bướng. b để vì trong phòng nàng chỉ mặc áo ngắn tay bó eo bên dưới phối với váy rộng trên vai khoác một chiếc áo choàng ngắn một cánh tay mảnh khảnh duỗi ra ngoài cầm bút đang chậm rãi vết chữ cả người tràn đầy hơi thở mệt mỏi l ư biếng thế nhưng bộ dáng của nàng quá xinh đẹp tuyệt không hề có cảm giác quá mức lôi thôi ngược lại là cảm thấy tùy ý như vậy cũng là một phen phong tình khác thôi hành chu thưởng thức một hồi mỹ cảnh g i a nhân ngồi bên cửa sổ cất bước đi tới miên đường đang dùng giấy mỏng mô phòng vết i chữ lớn chỉ là bảng chữ mẫu không phải là chữ mẫu mà thôi hành chu mấy ngày trước tự tay viết mà lại là chữ mẫu mua ở trong các cửa hàng bán thư họa bình thường thôi hành chu cúi đầu nhìn một lát cảm thấy kiểu chữ mặc dù hơi run nhưng cũng đã có hình nét mở miệng tán dương viết không tồi có chút tiến bộ nếu là bình thường hắn lên tiếng tán thưởng như vậy liễu n ư ơ n g tử nhất định sẽ khẽ dừng vầng c h á n mày ngày nhướng cao một mặt ngạc nhiên nói tướng công chẳng nói thật sao nhưng liễu miên đường hôm nay lại như người ngọc điêu khắc tử băng xương ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn thôi hành chu một cái thôi hành chu tự nhiên nhận ra khác thường hơi đứng một lát thấy nàng không để ý mình nhíu mày rậm nói sao vậy sao không nói chuyện hắn từ trước đến giờ nói chuyện làm việc đều hết sức thuận theo tâm ý của mình trước kia ở vương phủ khi phát giận với người khác ai mà không phải đợi hắn hỏa khí tiêu tán vội vàng lấy lòng phụ họa ai dám bày sắc mặt cho vương g i a hắn chứ sau khi thôi hành chu đi ra ngoài một ngày sớm quên mất chuyện mình quảng bát trong viện phố bắc thế nhưng đối với miên đường tướng công quảng bát lại ghét bỏ nàng uống canh hơn nữa còn cả đêm không về đây quả thật là không thể sống được nữa muốn hoài ly cho nên sau khi thôi hành chu đi nàng đóng cửa phòng một mình yên lặng khóc một hồi cảm thấy tướng công hẳn là phát tà hòa h ẳ n đến cùng là không chịu tha thứ chuyện mình trước kia tương r a với tử du công tử nếu là cái khác thì đều dễ cầu tướng công tha thứ thế nhưng chuyện này nam nhân tự mình đều không thể cởi bỏ được nút thắt trong lòng nàng cũng bất lực chẳng bằng thản nhiên đối mặt một chút miễn cho ngày sau hai người ở c h u n g gập nhấp nhô cho nên phu quân thôi c ử tiêu tan h ỏ a khí như không có việc gì trở về nàng lại không muốn sau này nhìn thấy h ắ n quảng bát mắng người nữa chỉ không để ý hắn tự lý à Hoài dương vương nào này, ngoài. m mình. miên một mặt trầm việc Vương cái hồi, của chịu được sắc sau tay ra nhưng Dương lặng lặng đứng sau lưng miên đường một hồi, sắc mặt xuống Thế phất áo l ma ma lúc này đang ở ngoài cửa chờ nhìn vương ra một mặt không vui đi ra vội vàng thay đổi sắc mặt chờ vương ra dặn dò nàng là thế nào đây thôi hành chu nhíu mày rậm không nhanh không chậm hỏi lý ma ma cũng có thể hiểu được vương ra dễ quên liền thận trọng nói từ sau khi ngài đi phu nhân có lẽ là bị nộ khí của ngài dọa khóc một hồi vẫn luôn không muốn nói chuyện thôi hành chu dừng một chút lúc này mới nhớ đến tình hình khi hắn xuất viện lúc ấy nói thật bây giờ nghĩ lại ngay trước mặt hạ nhân khiển trách t ư ớ n g ăn của miên đường không tốt phàm là cô nương nào cũng sẽ mất mặt nàng đến cùng là nữ chủ nhân ngoài mặt của trạch viện phố bắc nhất thời xấu mặt giận dỗi cũng có thể thông cảm được lý ma ma nói nàng khóc mới rồi nhìn vành mắt của nàng đích thật s á n g vẻ có chút phiếm h ồ n g thôi hành chu nhíu, nhíu mày vốn là muốn quay lại binh doanh thế nhưng đi đến c ổ n g lớn dừng một chút lần nữa cất bước quay lại trong phòng hắn cũng không phải muốn dỗ nữ tử kia trên thực tế thôi hành chu đã lớn như vậy ngoại trừ mẫu thân cũng chưa từng dỗ dành nữ tử nào có điều hắn không quen nhìn nàng không nói lời nào hơn nữa bây giờ chuyện ngưỡng sơn còn chưa kết thúc hắn còn phải dùng đến nàng sau khi tìm được đầy đủ lý do bước chân quay lại thư cửu cũng rất tự nhiên mà nhẹ nhàng hơn chỉ là nên xoa dịu miên đường như thế nào cũng rất khó giải quyết hắn lần nữa vén d è m đi vào phòng đưa tay kéo cánh tay mảnh khảnh của miên đường kéo nàng vào trong ngực nói khẽ khóc rồi miên đường không nói lời nào chỉ mấp máy đôi môi hồng phấn như cánh hoa sau mưa đỏ đến mê người thôi hành chu rũ mắt nhìn vốn cảm thấy mình nghèo từ ngữ ngược lại lại tự động nói ra lúc ấy trong lòng ta không vui cũng không phải là lỗi của nàng dọa đến nàng rồi miên đường lúc này ngước đôi mắt to lên nhìn hắn nói tướng công tràng luôn ôn hòa lễ độ cho đến bây giờ chưa từng to tiếng với ta buổi hôm qua kia ta ta cảm thấy tướng công đang tức giận với ta thế nhưng ta cũng không biết chính mình đã sai ở chỗ nào phải thay đổi thế nào c h à một đêm không về ta cũng một đêm không ngủ luôn luôn lo lắng tướng công ở bên ngoài có nơi ấm áp yên giấc cho nên bên đường nói đến đây dừng một chút sau đó quan tâm nói lần sau tướng công lại có lúc nhìn ta không thuận mắt thì ta sẽ ra ngoài chàng ở trong nhà cũng miễn cho ta lo lắng chàng ấm lạnh ít đi một phần bận tâm thôi hành chu cảm thấy nàng nói rất buồn cười nàng là một nữ tử tha hương cơ khổ không nơi nương tựa muốn đi đâu đi khách điếm sao hết chương mời các bạn lắng nghe chương ba mươi sáu tỷ muỗi khắc họ nhưng không ngờ liễu miên đ ư ờ n g lại nghiêm túc nói của hồi môn lúc trước của ta còn thừa tiền cho nên nhiều ngày qua ta suy nghĩ nên mua một tiểu viện nhà đơn giản và nhỏ thôi có thể nương thân là được nếu tướng công không cho ta nương thân thế thì ta sang đấy ở đỡ làm cho tướng công ném bát tuy nhà chúng ta bán đồ xứ thế nhưng cứ tiếp tục vậy hàng chữ ở cửa tiệm cũng không đủ bán thôi hành chu nghe n g vậy cảm thấy không thoải mái nữ tử này quá chính kiến hắn chỉ ném có cái bát nàng đã muốn m u a nhà trốn đi tính tình thế này có thể ở lâu với ai được có lẽ nàng bị bắt lên núi chưa từng làm người vợ đàng hoàng hắn không thể không dạy nàng phải kiên nhẫn hơn mới được vì thế thôi c ử nhíu mày nói làm gì có vợ chồng nào trên đời không cãi nhau nàng nhìn các nhà trên phố bắc xem có nhà ai mãi luôn im ắng không nếu tất cả đều học nàng có bạc là tự mua trạch viện thế thì nhà ở trấn linh tuyền không đủ để bán mất đất lại còn quý hơn trước đây hắn cũng chưa từng tiếp xúc khói lửa nhân gian không hiểu đạo phu thê ở chung lắm nhưng ở phố bắc một thời gian từng lĩnh hội nhà mọi người gà v a i chó sủa so với những nam t ử trong các đôi phu thê bình thường đó thì hắn tốt hơn nhiều hắn chỉ ném có cái bát chuyện lớn thật đấy miên đường nghe thế cảm thấy rất có lý lúc trước nàng cho rằng nhà mình chắc chắn sẽ không cãi nhau vì mấy chuyện tào lao không ngờ thế mà cũng không ngoại lệ nghĩ vậy vành mắt nàng lại đỏ nàng nói nhà khác cãi nhau nữ tử đều là người đúng lý hợp tình tất nhiên cãi nhau hết sức đã đời nhưng ở trước mặt tướng công c h à n g ta luôn thua ba phần lý sao cãi nhau thống khoái được thôi hành chu nhướng mày nói hồ đồ vậy nàng mua trạch viện là để cãi nhau cho thỏa thích miên đường nghiêm túc suy nghĩ nói cũng không thoải mái lắm có điều ai cũng có thể lùi một bước không phải nhường thôi hành chu nhìn bộ dáng chừng đôi mắt to sáng người của nàng thật sự muốn ném bát nữa vì thế tức giận nói sau này nàng bớt cùng hạ chân nói xấu qua n lứa địa phương đi thế thì ta sẽ không ném bát mắng chửi người nữa còn phiền nàng lấy c ổ hồi môn ra m u a trạch viện m i ê n đường suy nghĩ một đêm xem vì sao tướng công tức giận thế nhưng trăm triệu không ngờ lý do là vì mình mắng hoài dương vương nàng mở to mắt nhìn t h u i cửu đầy khó hiểu thôi hành chu nói ở đây không thiếu người ban ngày ban mặt bịa đặt chuyện lung tung từ trước đến nay hoài dương vương thích lắng nghe tiếng dân xếp tai mắt vào khắp mọi nơi n g à y ấy nàng lớn tiếng bàn tán bậy bạ về tướng soái như thế nếu truyền đến t a i quan gia chẳng phải là làm quan gia không vui min đường nghe thế đột nhiên tỉnh ngộ cuối cùng cũng biết tại sao ngày hôm ấy tướng công luôn dịu d à ngại l giận đến vậy phụ thân và huynh trưởng nàng bị dính líu vào vụ án kết bè đảng hối lộ ngoại trừ vết nhờ tự bản thân tham lam cái n người ngoài bị b n đứng g này h phu người nói, quân vì nhà nàng mà bôn ba lo toan, tốn không nữa liên mà thậm ba bạc, bị lo l ít thiếu chút chí ụ người ê n n k h ô can thiệp đ ợ c Cái nữa. này n g ư ta gọi là một lần bị rán cắn mười năm s ợ dây thừng phu quân đã từng lo lắng vì nàng cầu tình móc nối với các nhân vật dơ bẩn trên quan trường thế mà nàng chẳng biết giữ mồm giữ miệng ngồi ở nhà mình bàn tán bậy bạ về phong vương chân châu quả thật đáng bị mắng biết mình làm sai thoáng chốc miên đường sừu xuống kiểm điểm mình vừa rồi nganh đón phu quân không được chu đáo nàng cắn cắn môi không quan tâm đến việc giả vờ luyện chữ nữa vội chạy ra sau bình phong làm ẩm khăn lau mặt thay quần áo cho phu quân thôi hành chu không ngờ liễu nương tử dễ bị lừa đến thế lấy quan ra dọa nàng thế là nàng không cự nự nữ nữa g n hắn thản h i ê n nhận lấy khăn sau khi trả lau một phen để mặc cho nàng tháo thắt lưng thay quần áo cởi giày cởi vối mang vào giày v à i thoải mái trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều hắn ở quân doanh bận tối mày tối mặt nếu lần nào đến phố bắc cũng phải dỗ người thì thật sự không chịu nổi lúc trước hắn giữ lại phụ nhân này bởi vì hiếm khi có lòng bồ tát sợ nàng lại rơi vào tay đạo tặc ngưỡng sơn mới bảo vệ nàng chu toàn chỉ hy vọng từ phụ nhân này vẫn luôn hiểu lý lẽ như vậy tương lai biết được chân tướng cũng phải cảm nhớ ơn cứu mạng quan tâm chăm sóc của hắn giờ miên đường cũng hiểu phụ thê như môi với răng làm gì không có lúc va chạm chỉ cần phu quân không ghét nàng mà ném bát chửi đồng chuyện khác cứ nói ra là tốt rồi có điều hình như phu quân vẫn còn không vui nghiêng đầu nhìn lên bàn hỏi tại sao nàng không dùng thiệp hán viết cho nàng tất nhiên m i ê n đường không thể nói bởi vì vừa rồi đang giận sợ dùng thiệp phu quân viết càng giận hơn vì thế nào người sát thôi cử vừa giả vờ đo vai hắn vừa nói chàng bận rộn miết không dễ dàng gì mới viết thiệp quý giá biết bao ta không mang ra dùng được định mang thiệp bích thảo mua ở cửa tiệm r a luyện đợi luyện ra dáng ra hình sẽ viết lại chữ của tướng công thôi hành chu cảm thấy liễu nương thực sự thú vị m người n g khác vỗ mông ngựa hắn quá vang thế nhưng nàng vỗ mông ngựa nịnh nọt mới lộ liễu kìa hắn lơ đã nghe n g cảm thấy bàn tay đặt trên vai khiến người ta mất tập trung vì thế vươn tay nắm chặt bàn tay mềm mại không xương của nàng kéo nàng vào lòng nắm cổ tay nàng khẽ hỏi vết i chữ lâu như vậy cổ tay có đau không miên đường kể sát hắn nhìn đôi mày đen như m ự c của thôi hành chu mặt đỏ tim đập ngoan ngoãn rút vào lòng hắn nói có chút mỏi thôi hành chu nhìn đôi mắt to e lệ của nàng cả đôi má hồng hồng đột nhiên có chút phiền lòng phiền muộn khi nào chuyện ngưỡng sơn kết thúc đến lúc đó hắn cũng có thể công khai tiểu nương tử để nàng chính thức đi t h e o hắn khi đó chuyện hai người bọn họ có thể làm nhiều hơn rồi thôi hành chu suy nghĩ trong lòng bắt đầu có chút không thể diễn tả được nhất thời thất thần có điều miên đường lại quan tâm một chuyện khác hơn hít hít cái mũi hỏi phu quân tiếng ta ăn canh rất lớn à thôi hành chu xoa bóp cổ tay giảm đau cho nàng không thể thiếu có qua có lại nịnh nọt g i á n g ăn cơm của nương tử rất đoan trang tao nhã tạm thời tranh chấp ở nội trạch phố bắc đã ngừng hóa thành tình trạng ý thức m ạ n nồng lý ma ma ở ngoài phòng nín thở tập trung đợi trong phòng v a n g lên tiếng ồn ào không ngờ đầu tiên vương gia bị nương tử không hiểu chuyện trao giận đến muốn bỏ đi sau đó không biết như thế nào mà không đi ở trong phòng lửa giận bừng bừng sau khi hai người nói đôi câu thì bình tĩnh trở lại khi hai người đi ra thì đã gần đến giờ cơm tối vương gia nắm tay liễu nương tử đi ra liễu nương tử thì sáng vẻ thâm tình nhìn vương gia không giống như đang giận không biết vương gia dùng cách gì dỗ nàng nhìn cảnh này đúng là đầu giường cãi nhau cuối rừng hòa lý ma ma lắc đầu ra sức khổ cái s ẻ n g trong tay bà cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi liễu nương tử vào vương gia đó không phải là mối nhân duyên mỹ mãn hụ ngày mai bà phải để thêm một quyền kinh thư trên bàn tích góp công đức cho mình cũng thuận tiện cầu phúc cho liễu nương tử về phần tam cô nương hạ gia khoảng thời gian trước bởi vì bận rộn xã giao nên chẳng thấy bóng dáng gần đây rảnh rỗi hơn nhưng không hề đến chân c h â u dùng trà có lẽ là uống trà trong giới thượng lưu quá nhiều đột nhiên ngừng uống khiến cơ thể thấy khó chịu kết quả hạ chân bị bệnh lúc miên đường biết tin đã là một thời gian sau hạ gia thường hay lui tới hạ tam cô nương lại thay nhịn ra quản lý nhà cửa hẳn người đến thăm rất nhiều nàng tạm thời không tham gia vào nhưng hạ gia lại là đầu rồng ở c h ấ n linh tuyền miên đường không thể không đến hạ gia xã giao chút vì thế nàng chọn một ngày nắng giáo đầu thu mang hai túi trái cây rồi bảo lý ma ma chọn nhân xâm loại tốt trong hộp đồ bổ tướng công mua đừng trong hộp gấm sắp xếp xong rồi chỉnh tệt mới đi thăm bệnh lần này hạ chân bệnh triển miên hơn mười ngày khi miên đường vào phòng nhìn thấy nàng ta miên đường bị hù cho nhảy rừng cô đ ư ờ n g đang khỏe mạnh thế mà gầy đi một vòng phòng ngọc ở cổ tay sắp rơi ra mất hạ tam cô nương thấy miên đường tới ôn hòa chào hỏi hai người tán gẫu về chuyện dưỡng sinh điều dưỡng cơ thể sao hết chuyện để nói miên đường cảm thấy trong phòng im ắng có chút ngượng ngùng nên mượn có muốn cáo từ thế nhưng lúc này hạ chân lại thở dài thườn thượt cuối cùng không nhịn được tâm sự với miên đường thôi phu nhân ta biết ngươi tâm tư tinh tế hiểu rõ tiền can hậu quả cho nên chuyện này cũng chỉ có thể nói với ngươi không biết từ khi nào nàng ta thấy thích liễu miên đường cảm thấy nàng là người có thể tâm sự được liên tục kể về nỗi ấm ức mấy ngày qua với liễu nương tử không biết làm sao liêm tiểu thư giận ta không trả lời thư của ta cũng không mời ta giống như những lời nàng ta nói lúc trước là ta mơ mộng thôi có lẽ là sợ miên đường hiểu lầm lúc trước nàng ta khoe là nói dối thậm chí hạ chân còn lấy thư mấy ngày trước đó liêm tiểu thư viết cho nàng ta miên đường mở lá thư thơm phức ra đọc cảm thấy hẳn liêm tiểu thư là tài nữ chữ vết i rất đẹp nếu đọc ý bên trong thì đúng là khen hạ chân cảm giác thân thiết này thoáng như tỉ m ộ i thất lạc nhiều năm miên đường đọc l ư ớ t nhanh qua nhớ lời tướng công dặn dò không thể tùy tiện bàn luận chuyện gia quyến của tướng soái vì thế mỉm cười nói tiểu thư ngươi được liêm tiểu thư y ê u ái là phúc phận tu mấy đời người khác cực kỳ hâm mộ kia có lẽ liêm tiểu thư sắp xuất giá bận nhiều việc không có thời gian trả lời thư của ngươi cũng là chuyện bình thường chúng ta là thương gia qua lại với quan gia phải đúng mực không kiêu ngạo không xiềm nịnh mới là đứng đắn hạ tiểu thư cần gì phải lo được lo mất hạ chân thở dài hôm đó ngươi nói đúng liêm tiểu thư sẽ không vô duyên vô cớ tốt với ta hẳn sau này trong đại trạch của vương gia có không ít thị thiếp nữ thương hộ như ta vào đó kém một bậc tất nhiên phải đắn đo vốn ta còn đang do dự không đồng ý có lẽ là liêm tiểu thư cảm thấy thái độ của ta không thoải mái nên tìm người khác ngược lại miên đường cảm thấy liêm tiểu thư tìm người khác là chuyện tốt vì thế nhân cơ hội khuyên giải an ủi hạ tiểu thư tự mình tìm phu quân làm chính thêm mới tốt nghĩ đến việc có thể mình đã lỡ mất hoài dương vương hạ chân hối hận đến bật khóc cảm thấy nếu lúc ấy mình bày tỏ thái độ có lẽ mình đã ngồi kiệu nhào vào vương phủ song túc song phi với trích tiên vương gia dù có đau lòng thì sau mười ngày nghỉ ngơi mọi thứ chẳng khác mấy miên đường không kiên nhẫn với mấy chuyện tình cảm yếu đuối này nhân lúc nàng ta lau nước mắt bất ngờ nhắc đến chuyện đơn đặt hàng lại cố ý vô tình nói dạo gần đây hai ca ca thứ suất của tam đ i ề u thư thay nàng ta làm việc khá giỏi giang hình như được hạ nhị ra khen ngợi rất nhiều vừa dứt lời quả nhiên tác động đến tâm tư của hạ chân giọng điệu đanh thép hỏi những việc hai huynh trưởng thứ s u ấ t làm hàng ngày miên đường mỉm cười nói tam tiểu thư không cần lo lắng theo ta thấy hai ca, ca của a c người làm việc rất tốt nữ nhân như chúng ta nếu có người giúp đỡ thì không cần xuất đầu lộ diện mới tốt người an tâm ở nhà nghỉ ngơi dù sao thì hạ nhị gia cũng có người giúp đỡ khi miên đường rời khỏi hạ gia hạ tam tiểu thư như đã thoát khỏi bi thương ánh mắt sáng người t r ô n g tinh thần rất tốt muốn quay về cửa tiệm xử lý huynh trưởng thứ s u ấ t dám nhúng tay vào công việc là bạn của cửa t i ệ m việc mua bán của hạ gia phần lớn đều t r u y ề n cho bên chính thất phu nhân mẫu thân của hạ tam cô nương là chính thất phu nhân nàng ta còn có một đệ đệ là đích tử độc đinh người làm tì tì như nàng ta đang trông chừng gia sản cho đệ đệ chưa thành niên đây này cho đến lúc miên đường lên x e n g ự a có chút thiệt thòi hoài dương vương rồi cũng không thể trách v ư ơ n g g i a hiên ngang lẫm liệt khiến cho tam cô nương chỉ hoãn s u ấ t giá theo nàng thấy hẳn là do hạ tam cô nương say mê cầm quyền thay đệ đệ trông chừng gia sản không nỡ gả đi có điều những việc này không cần đến nàng quan tâm việc nàng phải làm bây giờ chính là chăm lo việc mua bán của mình cho tốt và sống bình yên quang ngày may mắn việc thuê thợ vẽ cho cửa tiệm rất thành công nhiều ngày qua trần tiên sinh lại cho ra mấy món sản phẩm tinh xảo có giá xa xỉ trong tay miên đường có nhiều tiền nàng định đi mua một đại trạch viện mới khi nàng nói tính toán của mình cho phu quân hắn lại có chức trần trừ hiện tại trạch viện này vẫn còn ở được cứ ở trước sau này ta đổi cái tốt hơn cho nàng sau lần ngưỡng sơn phái người tới bắt cóc miên đường trước đó thôi hành chu đã lệnh ám vệ tăng cường bảo vệ nếu bán trạch viện này thợ phải ra vào nhiều chắc chắn sẽ có sơ hở tốt nhất để từ từ đã mấy chuyện này miên đường đều thuận theo tướng công nếu hắn thích ở phố bắc nàng cũng cảm thấy trạch viện này không tồi chỉ là thiếu sân cho phu quân luyện công cuối cùng nàng thương lượng với lý ma ma quyết định san bằng vườn hoa bên cạnh rồi mua một cái giá để đau thương cho phu quân có không gian luyện công sau khi quyết định như thế m i ê n đường cho san bằng vườn hoa rồi lát đá xong r ồ i dọn được bãi đất trống tiếp đó là chọn mua một cái giá để đao đặt ở võ trường m i ê n đường hỏi phu quân được biết hắn cũng quen dùng đao kiếm m i ê n đường gấp không chịu nổi muốn nhìn thấy tư thế oai hùng của phu quân cho nên ngày hôm ấy nhân lúc t ư ớ n g công ra ngoài v h ụ i đến cửa tiệm vũ khí trong c h ấ n đáng tiếc người dân nơi đây không nhiều người tập võ lắm cho nên cửa tiệm vũ khí chỉ có vài món cho có hình thức m i ê n đường không cần phí tâm chọn cứ mua hết là được có điều sau khi nàng trà bạc xong một vị tiểu thư béo dẫn theo bốn năm tùy tùng va vào nàng không có mắt hả dám va vào tiểu thư nhà ta trông có vẻ tiểu thư kia là gia quyến nhà phú quý l ã sai vặt ở phía sau sổ ẩ m ĩ b í c h thảo đi ở phía sau m i ê n đường cũng không phải dễ đối phó trừng mắt trả lời rõ ràng là tiểu thư nhà ngươi đâm vào phu nhân nhà ta sao hỏi ngược lại người khác không có mắt ta thấy ngươi không có não thì có thấy ngươi một lời ta một câu cãi nhau ẩ m ĩ hết cả lên vị tiểu thư béo không kiên nhẫn lên tiếng nói trước được rồi có gì đâu mà phải cãi nhau không phải không ai bị gì à nói xong nàng ta không thèm nhìn tới liễu miên đường lập tức bước vào cửa t i ệ m có điều cô nương thanh tú xinh đẹp đi phía sau nàng ta nhìn chằm chằm miên đường sau đó phúc lễ hỏi liễu tỷ tỷ đã lâu không gặp miên đường ngạc nhiên nàng không nhận ra cô nương này nhưng tại sao nàng ta thân thiết gọi mình là liễu tỷ tỷ cho nên nàng cũng phúc lễ khách sáo hỏi xin hỏi cô nương là ai có vẻ như vị tiểu thư kia không ngờ phản ứng của miên đường quá khách sáo trần t r ờ nói t ỷ t ỷ t ỷ không nhận ra ta miên đường bị hỏi đến sửng sốt nhìn kỹ lại vị tiểu thư thanh tú trước mặt chỉ cảm thấy nàng ta rất dịu dàng khiến người ta cảm mến thế nhưng nàng không quen trong lúc miên đường ngập ngừng b ắ t vị tiểu thư nọ bắt đầu ưa ứa nước mắt giọng nói run rẩy tại sao t ỷ t ỷ không nhận ta miên đường cảm thấy có lẽ mình gặp được cố nhân có điều nàng đã quên sạch hết rồi cho nên sau khi đánh giá trên dưới một p h e n hỏi cô nương chính là người quen ở kinh thành của ta lúc trước ta bị bệnh một trận sau khi tỉnh lại không nhớ được chuyện trước kia nếu không nhớ ra cô nương được mong thứ lỗi cô nương thanh tú này chính là tôn v ă n nương bởi vì ngưỡng sơn sắp chưa hàng cho nên thủ lĩnh trên núi thường hay qua lại thanh châu nàng ta cũng nhân cơ hội theo xuống núi nàng ta rất thân thiết với thứ nữ thạch tuyết tễ của thạch thống lĩnh mới có mấy ngày đã t h â n n h ư tỉ muội sau khi gặp tử du công tử thạch tuyết tệ xin mê y tuy chẳng qua hôn sự kia bị giấu kín không được thảo luận chi tiết nhưng thạch tiểu thư lại gấp không trở nổi chờ sau khi tử du công tử trở thành thuộc h ạ của phụ thân sẽ mau chóng thành thân hôm nay tới c h ấ n linh tuyền nghe nói thợ rèn nơi đây có lò sưởi hình dáng đặc biệt nàng ta định mua một cái cho tử du công tử bày tỏ nỗi lòng vì thế vị tỉ mụi khác họ mới kết giao này gặp liễu miên đường ở đây thật ra tôn vân nương xúi giục thạch tiểu thư tới c h ấ n linh tuyền là vì ôm tâm tư muốn tìm miên đường công tử ra lệnh không cho phép nàng ta đến gây phiền phức cho miên đường tất nhiên nàng ta không thể phái người đi tìm số bạc của ngưỡng sơn không biết đang ở chỗ nào nàng ta nghi công tử bao che cho liễu miên đường thay nàng giấu diếm rèm pha tham ô hơn nữa gần đây tử du ngày càng lạnh n h ạ t với nàng ta nàng ta hỏi vòng vèo cũng không hỏi được gì cho nên phải gặp mặt hỏi liễu miên đường mới hỏi ra được manh mối nhưng nàng ta không ngờ rằng liễu miên đường thế mà giống như không hề quen biết nàng ta chỉ khách sáo xa cách nói mình bị mất trí nhớ vân nương vừa sợ vừa nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt miên đường hỏi không nhớ chuyện gì cả miên đường không muốn mình thất lễ lạnh nhạt với cố nhân hơn nữa nàng bị bệnh không nhận ra người quen nói thật ta chỉ nhớ chuyện lúc trước đến kinh thành xuất giá chuyện về sau không nhớ được không biết cô nương là ai vân nương quá hiểu liễu miên đường mặc dù nàng thông minh g i ả hoạt nhưng không phải người khách sáo nói dối với người khác ép dạ cầu toàn trước khi mất trí nhớ hai người đã trở mặt với nhau nếu liễu miên đường không mất trí nhớ nhìn thấy nàng ta sẽ mặt lạnh vờ như không biết chứ không khách sáo như vậy nói thế thì liễu miên đường thật sự đã quên mất chuyện nàng nửa đường xuất giá đến ngưỡng sơn cũng quên luôn đoạn tình cảm của nàng và tử du nghĩ vậy trong lòng vân nương mừng rỡ như điên nàng ta không đắp mà hỏi ngược lại nếu liễu tỉ tỉ đã quên hết làm sao sống sót được miên đường nhìn nàng ta đề n g h i n g ờ hỏi tất nhiên là phu quân ta cứu ta tại sao n g ư ờ i hỏi vậy khoảnh khắc đó vân nương hoàn toàn hiểu rõ nhan sắc của liễu miên đường xinh đẹp đến bậc nào giờ nàng bị phế võ công rút hết gai nhọn mất đi bảo vệ nếu người có ý xấu muốn lừa nàng há chẳng phải là dễ như c h ở bàn tay chắc là lúc nàng bị vứt xuống thuyền đầu bị đập hòng lại được người ta cứu lên thấy nàng xinh đẹp nên sinh ý xấu lừa nàng làm nương từ nhà mình bá chiếm nàng nghĩ vậy vân nương không muốn làm m i ê n đường nghi ngờ nói dựa theo lời nàng mới nói mỉm cười nói lúc trước ở kinh thành ta từng gặp t ỷ t ỷ một lần vẫn chưa gặp được phu quân của t ỷ vốn định làm thân với t ỷ t ỷ đáng tiếc phải theo phụ thân quay về quê hương nên không có cơ hội miên đường nghe sau mới mỉm cười nếu đã không thân thiết gì thì không cần tán gẫu nhiều khách giáo cáo từ với v â n nương khi nàng đi ra v â n nương còn nhìn c h ă m c h ă m bóng lưng nàng lúc này thạch tiểu thư đã mua lò sưởi tay xong đi ra cũng nhìn bóng lưng liễu miên đường hỏi sao vậy nàng là người quen cũ của tôn cô nương à nàng là cô nương nhà ai thế t r ô n g thật đẹp v â n nương che giấu vẻ khinh miệt không lộ một khẽ hở thân thiết cười nói với thạch tiểu thư đúng thế nàng quả thật là mỹ nhân hiếm có đáng tiếc chỉ là thương vụ khó lên trời được thạch tiểu thư cảm thấy lời nàng ta nói quá buồn cười vì thế cười ngạt nghẽo nói nghe n g ư ờ i nói giống như nàng không gả chồng là có thể lên trời được vậy chẳng lẽ chỉ dựa vào vẻ ngoài đó là nàng có thể vào cung làm nương nương vân nương không đáp chỉ là cười bí hiểm còn mang theo cảm giác thoải mái như chút được gánh nặng có điều lần gặp ngẫu nhiên ở cửa tiệm sắt này rất nhanh truyền đến tai hoài dương vương thôi hành chu đang đánh cờ trong quân doanh nghe mật thám báo cáo thong thả ung dung hỏi người chắc chắn nữ tử đi cùng thạch tiểu thư là tôn vân nương mật thám chắc như đinh đóng c ổ t nói thạch tiểu thư có gọi nữ tử đó mấy lần thì trước xác định nàng ta là tôn vân nương chỉ là có phải tôn vân nương mà đạo tặc lúc trước đánh lén liễu miên đường nói đến không thì còn chưa biết thôi hành chu đánh viên cờ xuống nói không phải nàng ta tự xưng là người quen cũ của liễu miên đường à vậy thì đúng rồi ở kinh thành miên đường suốt ngày dưỡng bệnh không ra khỏi cửa ngoại trừ người quen cũ ở ngưỡng sơn thì miên đường còn người quen cũ nào nữa đi trông trường s á t nào tìm được cơ hội thì trói vân nương kia lại bí mật thẩm tra trái lại ta muốn xem coi tử du công tử nọ có lai lịch gì hết chương mời các bạn lắng nghe chương ba mươi bảy thôi c ử thật giả các bạn đang nghe chuyện trên kênh gác chuyện của số béo các bạn đừng quên like share donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện nhé mật thám nghe vương gia nói xong tuân lệnh quay lại tất nhiên cũng nhớ cái lời hoài dương vương dặn dò vương gia g i ậ n không vội bắt đừng làm quá lớn chuyện đợi điều tra vòng quan hệ của nàng ta khi về ngưỡng sơn thì lại động thủ bên này vân nương cũng đã cùng đi mua sắm với thạch tiểu thư xong chuẩn bị ở lại c h ấ n linh tuyền chơi đôi ngày rồi về thanh châu thạch tuyết tễ cầm lò sưởi tay mới mua khen không dứt miệng khen vân nương có mắt nhìn giúp nàng ta chọn được lò sưởi ưng ý đến vậy vân nương ngoài mặt thì mỉm cười nhưng trong lòng lại cười lạnh tay nghề của tiệm đồ sắt kia không tệ cho nên lúc trước liễu miên đường cũng từng tặng cho tử du lò sưởi cầm tay nàng may vá không được tốt cho nên cái bao lò sưởi cầm tay lúc trước là do vân nương làm giúp nàng vì thế tử du cầm lò sưởi cầm tay cả ngày không rời nhưng lại chỉ nhớ đến sự quan tâm của liễu miên đường không để ý đến công vân nương may vá tỉ mỉ từng mũi kim dựa vào đâu rõ ràng là nàng ta quen biết tử du trước có điều là khi đó y là hoàng tôn cao không trèo đến là trưởng tử của thái tử còn nàng ta thì chỉ là con gái nhà võ quan nho nhỏ chỉ có thể ngước lên cao nhìn lưu dục sau đấy y ngã từ trên mây xuống từ hoàng tôn lưu dục của đại yến biến thành tử du công tử không có họ vốn nàng ta tưởng rằng mình gần quan được ban lộc ai ngờ lại bị liễu miên đường vượt lên trước chiếm mất toàn bộ tâm trí của công tử bây giờ liễu miên đường không còn nữa cô con gái béo của thạch thống lĩnh lại nhảy ra nghe ý của đông cung bộ cũ trên ngưỡng sơn còn rất tán thành lần liên hôn này suy cho cùng thì bọn họ muốn trói chặt thạch nghĩa khoan trên chiến thuyền ngưỡng sơn cho nên mặc kệ thạch tiểu thư mập h a y ốm xấu hay đẹp đều không sao điều khiến người ta giận nhất là có vẻ như tử du đồng ý với ý của bộ cũ cưới thạch tiểu thư hôm nay nàng ta cố tình nói cơ thể tử du suy nhược dụ thạch tiểu thư đến mua lò sưởi cầm tay mà lò sưởi cầm tay thạch tiểu thư cẩn thận chọn lựa lại giống ý đúc lò sưởi cầm tay lúc trước l ỗ miên đường mua cho tử du có lẽ là sợ thấy cảnh thương tình tử du đã cất chiếc lò s ư i cầm tay đó không dùng nữa từ rất lâu về trước rồi hiện tại thạch tiểu thư tặng chiếc giống y c h ư ớ c cũ trái lại nàng ta muốn nhìn xem tử du có nhớ tới lời thề non hẹn biển với liễu miên đường sinh ra lòng áy náy lấy người mới thay cũ không thạch tiểu thư ân cần như thế cũng chỉ là bắt t r ư ớ c bừa khiến cho công tử ghét thêm thôi nghĩ vậy tôn vân nương mỉm cười giờ nàng ta đã kiên nhẫn hơn trước chỉ cần có nàng ta ở đây ai cũng đừng mơ trở thành chính thất của tử du hoàng hậu đại yến tương lai thậm chí là liễu biên đường nàng ta cũng có cách giày vò nàng để xem nàng có nhớ lại chuyện trước đây phun ra số bạc lúc trước nút không lại nói đến thôi hành chu sau khi ở quân doanh xem binh sĩ luyện tập hán chuẩn bị quay về vương phủ t h ă m mẫu thân hôm ấy trước khi hắn đi sửa thái phi trách hắn về phủ ít quá bảo hắn có rảnh thì về nhà nhiều hơn có lẽ là nghĩ sắp thành thân liêm ra bận rộn nhiều việc cho nên liêm bình lan tạm biệt thái phi cùng mẫu thân nàng ta về liêm phủ trước thôi hành chu không phải tránh mặt biểu muội hiển nhiên muốn về thăm nhà nhiều thái phi bên này cũng bận rộn lo cho việc thành thân của nhi tử dù có là dân thường thì việc nhi này cũng phải bận hơn tháng trời huống chi là lễ thành hôn của vương phủ việc phải chuẩn bị càng nhiều hơn thôi hành chu không quan tâm mấy việc đó thế nhưng thái phi chuẩn bị xong muốn cho nhi tử xem qua để xem có vừa y hắn hay không thiện đại nhân của phủ nội vụ ở kinh thành không đáng tin đã nói là sẽ đưa lụa của hải vân đến chân châu nhưng mới đây lại nói không đưa thôi hành chu vừa nhận lấy canh sâm thị nữ mang đến vừa nói trước giờ con không quan tâm mấy thứ này mẫu thân đừng lãng phí tâm tư nhiều quá sở thái phi không đồng ý di mẫu con nói bà ấy thấy hầu phu nhân ở phủ trấn an hầu dùng lụa làm chăn lạnh đắp vào ngày hè rất mát cũng không phải vật c h u y ê n cung cấp cho hoàng gia chẳng qua phủ nội vụ tiện mua thôi nắm độc quyền các nhà đều có vương phủ chúng ta cho thiện đại nhân không ít bạc tạ ơn dựa vào đâu mà đến một khúc vải cũng không được phát cho thôi hành chu nghe n g di mẫu liêm sở thị s u ố i rục mẫu thân là nhíu mày lại nếu là bình thường mấy chuyện lén mua bán trong cùng chẳng phải chuyện lớn gì nhưng hiện giờ chân trâu là cái gai trong mắt cái đinh trong thịt của triều đình phủ người khác đều có nhưng vương phủ của hoài dương vương bọn họ lại không thiện đại nhân đó cũng là người tinh mắt nên mới đổi ý không bán vải cho vương phủ có điều thôi hành chu n g sẽ không nói rõ ra hắn chỉ mỉm cười nghe mẫu thân than thở sau đó gọi quản sự đến giáo huấn một trận chỉ nói nếu mua sắm ngoài địa phận chân châu phải báo cho hắn hắn có nhiều cách không để mẫu thân thất vọng rời khỏi viện của mẫu thân thôi hành chu lặng lẽ đi ở phía trước một lúc đột nhiên lên tiếng dặn dò quản sự sau này nếu d i m ụ liêm sở thị lại xúi rục mẫu thân mua đồ ngự cung cứ hoãn không mua lập tức báo cho hắn cao quản sự là người nhanh nhạy hiển nhiên hiểu tốt xấu trong đó vội vã đáp vâng thôi hành chu đứng ở đình bên hồ nhìn sóng vỗ lan t a n trên mặt hồ lần đầu tiên cẩn thận tự hỏi về hôn sự của mình nói là lần đầu tiên cũng không phải nói quá lúc trước hắn toàn nghe theo ý muốn hứa hôn của mộ thân ngay cả việc liêm tiểu thư có thích hợp làm thê tử mình không hắn cũng không suy nghĩ kỹ lưỡng gần đây hắn đã nhìn thấu tính tình của di mẫu và biểu muội không phải khiến người ta không chịu nổi n h ư n g trong lòng có chức khó chịu thôi hành chu không phải người muốn dựa vào liên hôn dệt hoa trên gấm cũng không muốn làm mình ngột ngạt hắn tuyệt đối không cho phép vương phủ phát sinh chuyện phu t h ề khắc khẩu như ở phố bắc có điều liêm di mẫu ham hư vinh biểu m ộ i làm việc không đủ rộng rãi khiến người ta như mắc xương ở cổ đột nhiên thôi hành chu thấy hối hận lúc trước không nên không suy nghĩ kỹ đồng ý đề nghị của mẫu thân đồng ý mối hôn sự thân càng thêm thân này nhưng việc đã đến nước này hắn sẽ không chủ động giải trừ hôn ước nếu không chẳng phải sẽ hủy hoại thanh danh của biểu m ộ i sao nếu hối hận cũng vô dụng thì đợi hắn rảnh rỗi hắn phải nói chuyện với di phụ nên dạy vợ và con gái như thế nào lúc đi ra khỏi vương phủ thì gặp xe ngựa của phủ trấn nam hầu vừa đến triệu tuyền ló đầu ra khỏi xe nói với thôi hành chu tìm ngươi thật khó nếu không tìm được ngươi ở đây ta phải dán bố cáo khắp tường thành rồi thôi hành chu không vội lên ngựa hỏi trấn nam hầu có gì không triệu tuyền phấn khởi g ơ móc treo nói phủ ta mới bàn giao du thuyền ta định mời liễu nương tử đi câu thế nhưng giờ nàng khoác danh nghĩa của ngươi lên người nên mời ngươi đi cùng vậy mới danh chính ngôn thuận mặc dù thưa hành chu đã quen cái tính không đứng đắn của triệu tuyền nhưng vẫn không thích lời thẳng thắn quá của y nếu phải nói nếu người biết là không danh chính ngôn thuận cũng không giỏi ăn nói tại sao phải làm k h ó người khác nhiều ngày nay triệu tuyền tương t ư đến chịu không nổi nghĩ là lâu rồi mình chưa gặp liễu nương tử đột nhiên cảm thấy buồn chán vất vả lắm mới lấy được cớ đi du hồ cùng nhau tất nhiên muốn thuyết phục bạn tốt giúp đỡ được rồi cử u ra ngài đừng đùa ta người biết rõ tâm tư của ta đối với liễu nương tử mà tại sao không muốn giúp ta đạt được nguyện vọng giờ phản tạc ngưỡng sơn đã là tân khách quý của thạch thống lĩnh sổ con c h ê u h à n g cũng đã địa trình lên liễu nương tử cũng vô dụng chi bằng để nàng cho ta ta sắp xếp ổn thỏa cho nàng là được thôi hành chu nghe xong sắc mặt trầm tĩnh như nước không giận không vui nói ngưỡng sơn từng phái người tới bắt nàng nếu không phải nhờ ám vệ ta sắp xếp thì nàng đã bị bắt đi rồi phủ trấn nam hầu của quân đình môn lập trụ không thể có nửa điểm sơ xuất tốt nhất là đừng dính vào vũng nước đục này triệu tuyền nghe thế lập tức sốt ruột vội hỏi liễu n ư ơ n g từ có bị thương không thôi hành chu chịu đủ cái thái độ quan tâm liễu miên đường quá mức của bạn tốt vừa xoay người lên ngựa vừa nói thẳng sau này nàng có gả cho người khác cũng khó an toàn chi bằng để ta tiếp tục chăm sóc nàng cho nên mong triệu huynh yên tâm ta sẽ chăm sóc người của mình thật tốt nói xong thôi hành chu vung roi ngựa thúc tuấn mã chạy dẫn theo sai vặt vào bọn thị vệ đi như tên bắn chỉ còn lại triệu tuyển trợn tròn mắt hướng gió bụi ngẫm nghĩ về lời thôi cử nói đưa y nhận ra ý tứ muốn ăn hết một mình của thôi cử thì đoàn người của hoài dương vương đã chạy không thấy bóng dáng đâu khi thôi hành chu trở lại phố bắc đúng lúc sau bữa trưa bởi vì trời mới đổ mưa không khí ở phố bắc chuyển lạnh người ngồi ở đầu phố cũng ít đi nhiều đỡ phải trò hỏi dông dài do trước đó hắn lấy lý do đi thăm bạn bè ở quê hai ngày tới sẽ không về cho nên miên đường bảo lý ma ma không cần chuẩn bị cơm trưa lúc nàng đi thăm cửa tiệm có mua bánh nhân đậu đỏ ở trên phố còn có ốc đồng xào mỡ b ò cay nàng bất chấp ăn ở trên phố chậm rãi liếm mút ốc đồng mua gói về nhà từ từ thưởng thức cho nên khi thôi cử vào nhà thì nhìn thấy cảnh mỹ nhân lười b i ế n g nằm trên sạp bàn tay trắng nõn chậm rãi lệ ốc miên đường đang ăn hăng say thấy phu quân đã về vội vàng dùng khăn lụa lao tay hỏi hắn ăn không thôi hành chu cũng nói đã ăn ở ngoài miên đường gấp ốc đồng thấm đẫm thơm ngon trong đĩa dùng xiên tre nhỏ lễ cho hắn ăn trước đây hiếm khi hoài dương vương ăn mấy món ăn nhẹ dân dã này ăn mấy miếng cảm thấy khá mới mẻ sau khi ăn vài miếng thì ngừng thời gian còn lại hắn toàn nhìn bên đường ăn nàng ăn hết sức thành thục không cần dùng xiên tre chỉ dùng tay cầm ốc đầu tiên là vặn cho đầu nhọn ốc gãy sau đó đưa lên miệng hút nhẹ dễ dàng hút được thịt ốc ra thôi hành chu chăm chú nhìn nàng ăn qua một lúc mất tự nhiên mà thay đổi dáng ngồi quay đầu đi không xem nữa cầm lấy một quyển sách trên b à n mở ra đọc miên đường lại ăn thêm mấy con thấy phu quân tập trung đọc sách nửa ngày rồi vẫn chưa lật sang trang tò mò vươn cổ ra nhìn xem lập tức mặt đỏ lên nhỏ o i ọ n g hỏi trang này giảng cách làm giảm đau bụng kinh cho nữ tử sao phu quân đọc chăm chú quá vậy mới nãy nàng dành quá không có việc gì làm nên lấy quyền y thư này ra xem định bụng kỳ kinh tới sẽ bảo lý ma ma dựa theo phương thuốc này s ắ c thuốc cho nàng uống ai ngờ phu quân đọc nghiêm túc đến vậy cảm thấy vô cùng xấu hổ thôi hành chu nghe vậy lúc này mới phát hiện mình đang xem phương thuốc điều dưỡng của nữ tử thoáng sửng sốt rồi bình thản lại ung dung đặt quyển sách xuống sau đó hỏi nàng có thể kê đơn thuốc điều trị hàng tháng đều đau à nếu thể hàn sao còn ăn đồ lạnh như ốc thế này nói xong thui hành chu rưỡi tay lấy đĩa ốc của nàng đi kêu phương hiết ở bên ngoài m a n g ốc đi biên đường chưa đã thèm mút mút ngón tay nói đâu phải ăn thường xuyên đâu hôm nay nhìn thấy thèm không chịu nổi mới mua một ít triệu thần y cũng nói nếu ăn cái này chỉ cần tránh thời gian uống thuốc là được cách một canh giờ là không sao thôi c ứ bình tĩnh hỏi hôm nay nàng gặp triệu tiên sinh nàng nói chuyện gì với y miên đường vừa ngồi bên cạnh thôi hành chu viết chữ vừa thành thật trả lời lúc mua ốc trên phố gặp được y y nói nhà y mới mua thuyền muốn đi câu l à m nhảm kêu cùng nhau đi du thuyền lúc ấy trong tay ta không có chậu nước không thôi ta đã hát nước y rồi sau đó ta không đáp y nói đi tìm chàng đi cùng thôi hành chu mỉm cười rất hài lòng khi miên đường ngoan ngoãn nghe lời một bên nhận lấy khăn ướt bích thảo đưa lao tay cho miên đường một bên dịu dàng nói lần sau không cần chờ y nói có thể trực tiếp hát tránh phải dây dưa miên đường nghe hắn nói ghé mắt nhìn phu quân trong lòng nghi ngờ phu quân và triệu thần y trở mặt có điều lời tướng công dạn dò rất hợp ý nàng tất nhiên nàng đồng ý không chút do dự lúc này đúng lúc trời xế chiều khóm t r ú c nam thiên to trong bình hoa bên cạnh án thư dần dần n h u m đỏ cảnh t r ú c vươn dài đến mặt bàn rất đẹp thôi hành chu nhìn miên đường ngửa đầu nhìn mình đôi mắt to quyến rũ và hàng mi cong vút khóe miệng hơi nhếch lên l ộ ra hàm răng lòng hắn thả lòng nhịn không được vươn tay soi mặt nàng m ê n đường thấy trong phòng có n h à hoàn cảm thấy xấu hổ hơi tránh đi nhưng lại bị nắm chặt lấy cổ tay phu quân nhẹ chút cổ tay đau m ê n đường không chịu đau được nhịn không được khẽnh ắ c thôi hành chu phát hiện mình có chút thất thố bất giác nhíu mày cảm thấy tuy mình thương tiểu nương từ nhỏ bé này bơ vơ quyết định giữ nàng lại thế nhưng nếu nàng ảnh hưởng đến tâm trí hắn quá nhiều thì không nên hắn quyết định sau này phải giảm bớt thời gian ở lại phố bắc c h i hướng nam nhi cao xa há để cho nữ tử nhỏ nhoi ảnh hưởng tâm trí lúc thôi cử đứng dậy muốn đi thì đột nhiên bên đường nhớ ra chuyện gì đó nàng nói đúng rồi nếu phu quân có rảnh thì chiều nay cùng ta đến cửa tiệm cửa tiệm có một mặt tường bỏ không trần tiên sinh nói nếu vẽ tranh lên trông có hơi lộn xộn tốt nhất quét vôi lại vết thư pháp nhã nhãn nhặn lên chữ chàng đẹp vừa hay viết một bài thơ lên tường không cần phải mời người ngoài để người ta kiếm bạc chuyện chó má này thôi hành chu lời quản thế nhưng hắn vừa đinh mở miệng từ chối thì nhìn thấy ánh mắt mong chờ của miên đường nhìn mình cái miệng ma s u i quỷ khiến đáp đừng nán lại lâu quá buổi chiều ta còn có việc miên đường nghe thấy phu quân đồng ý vô cùng vui vẻ lập tức bảo bích thảo chuẩn bị bút và nghiên trang vào hộp để lên xe ngựa miên đường và thôi hành chu cùng nhau lên xe ngựa đi đến cửa tiệm khi tới cửa tiệm thôi hành chu thấy bức tường trống đã quét vôi miên đường tự tay mài mực xoay người nói với thôi hành chu phu quân mời viết thôi hành chu hỏi nàng có suy nghĩ định viết cái gì không miên đường t r ợ n mắt nói định ta không giỏi văn chương tùy phu quân thôi hành chu nhìn l ư ớ t qua mặt tường lớn nhỏ một tay vén tay áo rộng thoáng suy ngẫm rồi hạ bút thoăn thoắt viết xuống một bài thơ thắt ngôn chữ viết nét đậm vững vàng nét kéo dài vừa phải nhìn là biết luyện chữ nhiều năm hơn nữa câu từ bổ sung cho nhau thể hiện suy nghĩ độc đáo lời lẽ t r í lý nói sứ phẩm cũng như nhân phẩm bên đường thì nhìn phu quân mặc áo dài màu nguyệt bạch dáng lưng ngồi thẳng lực cổ tay tiêu sái m ắ t thì nhìn thẳng nàng biết phu quân có tài nhưng không ngờ xuất chúng đến vậy hỏi ra thì bài thơ này là do nhất thời phu quân nghĩ ra trần tiên sinh ở bên cạnh cũng luôn miệng khen ngợi hận bút cư sĩ luôn cao ngạo còn nói có thời gian phải lĩnh giáo thư pháp với phu quân ngay lúc cửa tiệm nồng mùi mực và không khí văn nhã thì đột nhiên có người tới người tới là một công tử nhà giàu phía sau có bốn năm tùy tùng người nọ trông rất béo mặt đầy mỡ mặc áo dài màu hồng cánh sen theo đài hoa nhìn qua rất sáng sủa gã bước vào cửa tiệm không để ý tới tiểu nhị ra đón chào chỉ nhìn liễu miên đường chăm chăm đôi mắt kia dần trợn tròn cao r ộ n g hô to đây đây không phải là nương tử miên đường của ta sao miên đường nghe thấy công tử béo gọi khuê danh của mình nhất thời bị hù nhảy rừng vội g ư ơ n g mắt cẩn thận đánh giá gã sau khi xác nhận không quen nàng mờ mịt quay đầu lại nhìn thôi cừu thôi hành chu đi tới chán trước người liễu miên đường ngăn cản công tử béo muốn cất bước tiến lên công tử béo định bước sang vươn bàn tay to đen x ì muốn túm lấy miên đường không ngờ tên mặt trắng có diện mạo không tầm thường đỡ tay gã cực kỳ không vui chừng m ắ t lớn tiếng hỏi ngươi là ai dám cản bàn công tử thôi hành chu bình tĩnh hỏi không biết các hạ gọi loạn tiện nội là có đạo lý gì công tử béo t r ợ n đôi mắt béo mỡ nói tiện nội của ngươi hư nữ tử này là thê tử tam thư lục xính của ta có điều bỏ trốn với người khác mãi không thấy bóng dáng đâu giờ bị ta tìm thấy thế mà lại bỏ trốn theo tên mặt trắng ngươi xem ta có bắt đôi gian phu dâm phụ các ngươi lên công đường rồi bỏ lồng heo không công tử béo nói xong thủ hạ lập tức ả o ả o xông lên phá quầy đập chén xứ có vẻ muốn làm lớn chuyện thoáng chốc người trên phố cũng sôi nổi đến xem kịch lúc này ở tiệm trà đối diện có một nữ tử đội mũ che mặt ngồi đó thấy cửa tiệm đồ dứ đối diện bị đập phá v â n nương không kiềm được cười lạnh mất trí nhớ là có thể sống yên ổn mơ đẹp thật đó lúc trước liễu miên đường hứa hôn với cửu công tử của t h ờ i g i a có cửa tiệm trong ba mươi dặm kinh thành v â n nương từng gặp vị hôn phu thôi cửu kia rồi chính là một tên béo tuyệt đối không phải thanh niên tuấn tú bên cạnh miên đường ngày trước nàng ta nhìn thấy vậy nên có thể thấy thanh niên kia thấy liễu miên đường mất trí nhớ vừa lừa tài vừa lừa sắc không biết có phải bạc miên đường giấu riêng đều rơi vào tay thôi cửu già này không vân nương quyết định tương kế t ự kế cho thù hạ đi tìm tên béo thay sang lụa sam dẫn theo mấy tên lương manh giả làm thôi cửu phú hộ ở kinh thành tới cửa tìm cái tên thôi cửu lừa xác kia tuy tên b đ o này là giả thế nhưng hôn thư gã giữ là thật lúc trước khi liễu miên đường bị tử du cướp dâu cứu lên núi trong lúc hỗn loạn hôn thư bị vân nương lén lấy đi vẫn giữ đến nay giờ có thể mang ra dùng chỉ cần tên lừa sắc thôi cử giả hoảng loạn khi nhìn thấy hôn thư chắc chắn sẽ lộ ra dấu vết không dám đến công đường nếu hắn muốn giải quyết riêng như vậy vân nương có thể đích thân trò chuyện với hắn một chút bảo hắn giao tiền ra để được bình yên vân nương đã sắp xếp hết t h ầ y dẫn theo thị vệ và nha hoàn chờ ở chỗ này chầm t r à xem kịch là được tên béo sẵn lòng đóng giả đó là người châu khác khi nhận công việc béo bởi này vốn gã chỉ bỏ ra có bảy phần sức gã được người ta chỉ dạy lúc đi vào cửa tiệm nhìn thấy vẻ ngoài xinh đẹp của người gã phải nhận làm nương tử bảy phần lực dâng lên gấp bội thế mà lại là mỹ nhân nếu tên mặt trắng trước mặt là trượng phu giả giờ gã cướp nương tử này lại rồi nói s a o dù sao thì gã có hôn thư trong ngực cướp được người động phòng bù là đạo lý hiển nhiên nghĩ đến chuyện đẹp phía sau tên béo như bơ máu gà cậy thế bắt nạt người đáng tiếc coi như hôm nay gã đụng phải tấm sắt lúc gã hét lên với thôi cử giả thanh niên trông trắng nõn văn nhã kia vươn tay bóp trước cầm đầy mỡ của gã gã cứ há hốc không nói được gì mấy tên vô lại trên phố xa đông người thấy vậy thoáng nhìn nhau rồi cùng lúc phóng lên trước vào lúc này đột nhiên trong đám đông có mấy đại hán đi ra bước lên đạp chân bắt cánh tay mấy tên vô lại quấy rối lại trừng trị mấy đại hán xuống tay hết sức t à n nhẫn thấy mỗi lần dùng sức toàn ra c h i ề u t à n nhẫn đánh gãy tay gãy s ơ n g đùi thoáng chốc mấy tên vô lại đau đến hết là cả giọng bất lực kêu gào lần này liễu miên đường nhìn thấy hết cảnh đám ám vệ ra tay thôi hành chu không thể đánh ngất nàng mãi vì thế lần này hắn r ấ t khoát chắp tay hô với mấy ám vệ c h ư vị nghĩa sĩ ra tay cứu giúp tại hạ cảm tạ bình thường đám ám vệ phụ trách theo dõi xử lý phiền phức có điều bản lính diễn trò không đủ thấy vương ra chắp tay với mình cả đám được mặt ra không biết nên phản ứng như thế nào tuy nhiên liễu miên đường có vẻ giang hồ lõi đời hơn nàng lấy mấy thỏi bạc trên quầy ôm trong ngực bước tới trước tới có mặt những nghĩa sĩ lúc ò n nhiệt tình nói. g g Chư i vất vị vả, p tiểu điểm tránh khỏi tai điểm khỏi họa, số b ạ này là Lúc mà này, tướng công ta tạ ơn chư vị, đừng chê ít, chư rượu công ơn đừng uống nhé. chê cầm mua vị, ám vệ dẫn đầu bừng t ì n h đưa mắt qua thôi hành chu im lặng đưa tay nhận ngân lượng sau đó nhạt nhẽo nói gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ vị nương tử này không cần phải tốn kém nói xong y quay đầu sang nói với ám vệ khác cầm tiền của người ta thì phải giúp người ta giải nạn c h ó i mấy tên lưu manh này lại mang đến quan n h à thẩm tra nói xong những người còn lại lấy dây thừng buộc dương hàng trong tiệm ra c h ó i người sau khi c h ó i xong thì túm người đi đến quan n h à miên đường đứng ở đầu phố nghĩ lại lai lịch của bọn họ mà lòng sợ hãi cái tên béo kia thế mà gọi cả tên họ nàng nói nàng là nương tử gã thôi cửu ở bên này cũng thầm nhím mày hắn không ngờ ở c h ấ n linh tuyền vậy mà đột nhiên xuất hiện thôi cửu thật đến bát gian trước giờ đầu óc liễu miên đường nhanh nhạy thông suốt Chỉ sợ lần bày bố dụ địch này để lộ sơ hở, sợ sơ lần lộ này bày dụ để mời u ố n các n Nghĩ đến g khó. thôi h cử bạn lắng nghe chương ba mươi tám một đêm chưa ngủ về phần vân nương nàng ta không nghĩ là mấy thuộc hạ lưu manh mình thuê lại chẳng dùng được n g h i ễ n chỉ ở bên cạnh nàng ta mặt vẻ xấu hổ t h ấ p giọng nói tiểu thư n ô tài đúng là bất tài không ngờ mấy kẻ này lại vô dụng đến thế câm miệng vân nương tái mặt hiển trách nói nàng ta ngồi ở tiệm trà cách rất xa cộng thêm có bá tánh vây xem ngăn cách không nhìn thấy rõ lắm đợi đến khi đám đông giải tán chỉ nhìn thấy mấy đại hán trói mấy kẻ vô công d ỗ i người kia đi vân nương g i ậ n đến thầm nghiến rằng từ khi nào trấn linh tuyền biến thành nơi ngoạ hồ tàng long như thế làm gì mà người lo chuyện bao đồng n h i ề u vậy nếu người đã bị bắt đi ở lại đây cũng không có ích chi nàng ta nghĩ phải chuẩn bị quan hệ mua chủ quan phủ địa phương t r a rõ ràng xuất thân của thư cửu già kia dù sao thì hôn thư kia là thật quan nơi đó có ghi chép không sợ bị người ta t r a nghĩ thế vân nương cảm thấy ở lại đây lâu cũng vô ích lập tức đứng dậy muốn chạy nào ngờ liễu m i ê n đường ở phố đối diện đang nhìn nơi xa xăm đột nhiên nhìn sang đây sau khi nhìn một lúc nồi giận đùng đùng nhấc làn váy bước nhanh qua bên đây chân nàng bị thương tuy vết thương đã tốt lên nhưng bình thường đi không được nhanh lắm có lẽ là hôm nay giận quá thế mà đi nhanh hơn bình thường nhiều chỉ bước có v à i bước đã bước đến trước mặt nữ tử đội mũ có màn che mặt tiến lên tháo mũ của nàng ta ra khi ấy miên đường lập tức nhận ra nữ tử này chính là người quen cũ ở kinh thành mình gặp ở cửa tiệm sắt mấy ngày trước lại nói tiếp miên đường có thể nhận ra vân nương không phải là kiểu không cần đoán cũng biết chỉ là mới vừa rồi đ ú c tên công tử béo bị phu quân bóp cầm liên tục nhìn sang quán trà đối diện ban ã y lúc mấy vị nghĩa sĩ lôi đám lưu manh đi đám liêu manh tuyệt vọng nhìn mãi sang quán trà miên đường nhìn thấy hết lòng sinh nghi ngờ trái lại không phải nàng nghi ngờ phu quân mình là giả mà là cảm thấy chân tướng việc này không giống như lời tên béo kia nói vô tình gặp được thê tử bỏ trốn mà là có người chỉ thị bọn họ gây dối vì thế liễu miên đường nhìn sang bên này cũng không biết như thế nào nàng nhìn thấy dáng nữ tử đội mũ kia khá quen mắt vì thế đi qua tháo mũ nàng ta sau khi nhận ra vân nương liễu miên đường lập tức giận đứng người mấy ngày trước nàng thẳng thắn nói thật nói mình bị bệnh hoàn toàn mất hết ký ức sau khi thành hôn không ngờ nữ nhân này dùng cái này làm bè tìm mấy tên xúc sinh đến trà đạp thanh danh mình rốt cuộc là thủ oán gì b ị ổi ác độc miên đường không có nổi giận ngay chỉ chừng mắt hỏi nàng ta là ngươi sai khiến mấy tên lưu manh đó tới đập phá cửa tiệm của ta vân nương không nghĩ là liễu miên đường sẽ tìm đến nhanh như vậy cố gắng bình tĩnh nói t ỷ t ỷ nói cái gì đó ta nào quen mấy tên đó không phải gã nói tỷ là người vợ bỏ trốn của gã ư đây là thù hằn cá nhân của các tỷ liên quan gì đến ta miên đường bật cười trở tay tát vân nương đánh đến mặt nàng ta lệch nói mẹ nó i ngươi đừng có nói láo ban nãy khi tên béo chết tiệt kia vào tiệm sau khi hét lên với bọn ta là đạp phá đồ đạc vừa rồi mọi người vây xem trước của tiệm còn thì thầm với nhau hỏi lý do ngươi dùng trà ở tiệm trà cách tiệm ta một k h o ả n g xa làm sao ngươi biết gã nói ta là người vợ bỏ trốn của gã vậy trước đây khi vân nương và liễu miên đường còn qua lại toàn ra vẻ tỉ muội c h i kỷ nhà bên cho nên liễu miên đường rất quan tâm nàng ta sau đó liễu miên đường có mang lòng nghi ngờ nàng ta nhưng e ngại phụ thân nàng ta là nguyên lão của đông cung bộ cũ muốn giữ cho chút thể diện chỉ là lệnh nhạt bơ nàng ta đi chứ chưa từng nói lời hung dữ nhưng hiện giờ liễu miên đường bị mất trí nhớ chẳng kiêng kỵ gì phát hiện lời nàng ta có chỗ sơ hở bất thình lình dáng c h o một cái tác trời dáng sai vạt n g h i ễ n trì và nha hoàn hòa bình cũng bị bất ngờ không kịp đề phòng không kịp đỡ đòn cho tiểu thư sau khi hòa bình phản ứng lại vội nói với bọn long vệ phía sau các ngươi ngốc gia làm gì còn không mau đưa liễu miên đường đi những thị vệ đó đều nhận ra liễu miên đường liễu cô nương xây dựng ảnh hưởng quá mạnh dù nàng đã xuống núi hơn một năm vậy nhưng trong lòng mọi người nàng vẫn là liễu cô nương nói một không hai trên ngưỡng sơn cho nên trong một chốc không phản ứng kịp hơn nữa lúc trước tử du công tử triệu tập long vệ bọn họ ân cần dạy bảo tuyệt đối không gây khó dễ với liễu cô nương ai dám tự ý làm bậy g i ế t k h ô n g tha công tử đã có lệnh bọn họ làm sao dám hành động thiếu suy nghĩ đành c h ơ m ắ t nhìn liễu miên đường nắm lấy tóc vân nương đập vào tường họa bình và nghĩnh c ỉ thấy thế lập tức kéo miên đường lại nhưng hai nha đầu phương hiết và bích thảo ở phía sau chạy lên cũng không phải ếch ngồi đ á y giếng lúc trước khi thôi hành chu phân phó người môi dưới tuyển người hắn nghĩ đến miên đường xinh đẹp tay chân vô lực nếu có tình huống ám vệ không kịp ra tay n h à hoàn bên cạnh cũng có thể giúp n à n g một tay cho nên cơ thể dẻo dai khỏe mạnh bết i sơ về quyền cước chính là kỹ năng cần có hiện giờ xem ra vương gia quả lại nhìn xa trung rộng hai n h à đầu vừa nhìn thấy nương tử nhà mình đánh nhau hạ nhân đối phương cũng muốn tới giúp đ ậ p tức nhào lên mỗi người một người giật tóc cán lỗ tai người đâu mà mạnh giữ nhà đầu thôn quê này ra tay đánh rất t à n nhẫn họa bình và n g h ĩ n trì bất chấp lòng trung thành bảo vệ chủ chỉ tập trung đánh nhau với hai chó cái điên này mặc dù tay chân miên đường không có sức lực nhưng công phu ngày trước học vẫn còn đó khéo léo sử dụng sức mạnh vẫn thừa sức xử lý v â n nương yếu đuối mong manh thoáng chốc đã khiến cho nửa bên mặt v â n nương tím xanh bị miên đường nắm tóc kéo đến lảo đảo người do bị thương kéo vài cái là miên đường hết sức sau khi bích thảo ấn họa bình vào càng nước bên cạnh thân thiết đỡ phu nhân sang một bên phu nhân ngài nghỉ ngơi đi để nô tì nói xong nắm lấy cổ áo v â n nương b â y giờ miên đường mệt đến run rẩy lúc người nàng lảo đảo thì được thôi hành chu ở phía sau đỡ lấy nói thật thì trước giờ thôi hành chu chưa từng nhìn thấy nữ nhân đánh nhau tuy trong vương phủ của phụ phương hắn nhiều nữ quyến nhưng toàn chơi đâm sau lưng còn dùng đao kiếm thật gà bay chó sủa thế này đúng là khiến hắn mở rộng tầm mắt vừa rồi hắn thấy miên đường và hai tiểu nha hoàn thôn quê không giống bị thiệt nên mặt không cảm xúc chắp tay sau lưng nhìn nếu miên đường cho là vân nương giờ trò quỷ thế thì tốt hơn là truy xét ván cờ hắn sắp xếp khi hắn đỡ lấy tiểu nương tử nóng này thấy chán nàng toàn mồ hôi không nặng không nhẹ nói đánh nhau ở bên đường giống cái gì những long vệ kia lại nhìn không nổi thấy miên đường rời sân định tiến lên can ngăn kéo hai nha hoàn ra thôi hành chu nhanh hơn một bước bước đi qua nói với vân nương tóc ta bù xù người vô duyên vô cớ phá hoại thanh danh của nương tử ta thỉnh rời bước đến quan phủ luận đúng sai hôm nay kế hoạch của vân nương về tanh bành tuy lúc đầu nàng ta theo phụ thân trốn đến kinh thành ngoại trừ ban đầu sống đầu đường xó chợ thì sau đó vẫn luôn sống trong nhung lụa làm gì có ai trên ngưỡng sơn dám vô lễ với nàng ta ngay cả tử du cũng đối xử với nàng ta rất khách sáo vậy mà hôm nay ở trên phố nàng ta bị chủ tớ m i ê n đường đánh như đánh chó quá ảnh hưởng lòng tự tôn đợi đến khi long vệ kéo hai nha đầu kia ra đỡ lấy nàng ta vân nương hung giữ để tay long vệ ra lười nói nhảm với tên thôi cửu giả lừa sắc này chỉ bảo họa bình đầu tóc bù xù giống mình đỡ lặng lẽ rời đi lúc này bên ngoài tiệm trà có đám đ ồ n g vây xem hóng hớt v â n nương được long vệ bảo vệ lao nhanh ra khỏi tiệm trà bị người qua đường vây kín thôi hành chu cũng không nóng lòng truy đuổi bọn họ trong lúc đánh nhau ở quán trà hắn đã lệnh ám vệ tìm thời cơ thu lưới đêm nay phải bắt v â n nương đến thẩm tra nghĩ vậy hắn đỡ liễu nương đang khe khẽ rên gì vừa rồi bên đường đánh nhau hăng say quá gắng sức cổ tay động đến vết thương cũ lúc ấy không cảm thấy gì giờ nghỉ ngơi chỉ có thể mềm nhũn dựa vào lòng thôi hành chu thấy bọn vân nương cướp đường rời đi sốt sáng nói tướng công đừng để nàng ta đi phải hỏi xem nàng ta có ý quái quỷ gì mạc như là người nhanh nhạy hiểu rõ tâm tư vương gia không muốn liễu miên đường t r a hỏi vân nương nếu không sẽ lộ tẩy mất vì thế ở bên cạnh đáp lời phu nhân hạ nhân của nàng ta nhiều như vậy nếu đều nhào vào chúng ta đánh không lại dù sao thì mấy tên lưu manh nàng ta sai khiến đã bị bắt đến quan phủ quan lớn sẽ điều tra rõ r à n g cửa tiệm đồ s ứ bị đập phá không thể kinh doanh tiếp chúng ta mau về dọn dẹp cửa tiệm mới đúng lời này nói chúng đáy lòng miên đường vừa rồi mấy tên lưu manh đó ném rất nhiều đồ đạc trong tiệm không biết tổn thất bao nhiêu cần phải kiểm kê đàng hoàng bảo quan phủ bắt mấy tên lưu manh đó bồi thường mới được vì thế nàng bất chấp cổ tay đau nhức vội vã quay lại cửa tiệm dọn dẹp hàng trong đám đông hóng hớt có không ít láng giềng phố bắc bọn họ nghe danh miên đường đánh đá từ lâu hôm nay mới tận mắt chứng kiến cảnh nàng xé xác người ta đúng là danh bất hư truyền cả đám người cũng không quên tỏ vẻ láng giềng hòa thuận có tình có nghĩa giúp mên i đường dọn dẹp cửa tiệm còn mặc sức mắng đáng lưu manh kia vô lại qua trận ầm ĩ này thôi hành chu không đi ngay hắn bảo mạc như ở lại giúp bọn tiểu nhị dọn dẹp còn mình thì đưa mên i đường vào nha hoàn phương hiếp v ề phố bắc trước mới vừa rồi mên i đường lôi kéo quá hăng một phần lớn móng tay bị xước ra khóe móng tay bị rách chảy máu vừa rồi lý ma ma không có đi cùng thấy liễu nương tử lúc đi lành lặn lúc về tay chân n h u ỗ ra đ ư ờ n ư ơ n g ra đỡ về bà hoảng hốt không hiểu chuyện gì sau đó nghe phương n hiết kể lại nguyên do và liên tục kêu tạm nhiệt thôi hành chu bảo lý ma ma dùng nước ấm t r ư ờ n g tay chân cho miên đường bỏ thuốc mỡ giảm đau cho nàng lên c h ả o nướng để thuốc mỡ tan hết thì băng bó cho nàng có lẽ do b à n nãy dùng sức quá hai cổ tay miên đường bị sưng cổ tay trắng nõn ngọc ngà giờ sưng tấy thôi hành chu nhìn mà những mày lúc này mới thật lòng thật dạ trách mắng nàng đánh nhau trên đường trông giống cái gì nàng có biết tay mình không khỏe không thể dùng sức quá không bây giờ l ừ a giận của miên đường đã tan hết cảm thấy t r ậ m dạ thật ra nàng cũng không rõ vì sao khi nãy nhìn thấy nữ nhân kia l ừ a giận trong lòng bốc lên không kiềm chế được hận không thể rái s á t nàng ta thành mảnh vụn kết quả quên mất chuyện tay chân mình không dùng sức được sau trận bệnh nặng ngày trước nàng từng hỏi triệu thần y tay chân mình bị sao vậy nhưng thần y chỉ đáp qua loa nói là lúc trước nàng đi dạo phố bị xe ngựa phi nhanh tông phải để lại di chứng cơ thể và đầu óc đều có vấn đề m i ê n đường vì chuyện tay chân không có sức mà chật vật một thời gian dài nhưng có thể sống sót dưới bánh xe ngựa đã là trời xanh c h ú c phúc ngược lại cũng không oán giận nhiều cho nên nàng hiếm khi buồn vì tay chân mình bị thương giờ nàng nghe trong lời phu quân có ý đau lòng trong lòng tràn đầy ngọt ngào nói lúc ấy giận quá làm gì lo nhiều đến thế có ai mà ngờ hôm ấy ta chỉ nói qua loa là mình mất trí nhớ vậy mà nữ nhân kia để tâm tìm người tới tính kế ta không biết nàng ta có ý gì thật ra thu hành chu cực kỳ buồn bực vì tại sao nữ tử khôn khéo này chưa bao giờ nghi ngờ mình vừa hay có thể hỏi d o thử vậy nên hắn hỏi hôm nay vị công tử kia cũng tự xưng thôi c ử nói là trượng phu nàng không đợi hắn nói xong miên đường trao mày liễu dường như còn ghê tởm nói phu quân đừng có nhắc đến cái chuyện gấm k i ế p đó công tử cái gì là lợn trong chuồng thì đúng hơn nếu ta thật sự g à cho gã ta thả nhảy vực chết cũng không thành hôn thôi hành chu bị phản ứng của nàng chọc cho buồn cười vừa xoa bóp cổ tay cho nàng vừa không để ý nói vậy nàng phải gả cho người trông thế nào miên đường ngửa cổ nhìn tướng công cặp lông mày của hắn rậm như vẽ mũi cao môi mỏng thấy thế nào cũng là khí chất tuấn tú phú quý không chê vào đâu được khiến người ta càng nhìn càng thích tự nhiên là công tử văn nhã đà tài như phu quân miên đường nói thật lòng không biết vì sao thôi hành chu lại trầm mặt xuống công tử văn nhã trong thiên hạ quá nhiều lại nói sáng vẻ của tử du công tử kia cũng không tầm thường vẻ ngoài đứng đắn hơn nữa còn là một tay chơi cờ giỏi có thể nói là tài tử trước đây thôi hành chu chưa từng ngẫm nghĩ xem biên đường và lục văn tự xưng tử du có tình nghĩa sâu nặng cỡ nào nhưng hôm nay nghe nàng nói thế đột nhiên nghĩ lại nếu lúc trước nàng thật sự gà cho nam nhân béo núc ních liệu có thể cướp đi tình yêu chân thành của nàng với thủ lĩnh thổ phỉ văn nhã không nghĩ đến đây trong lòng ngập tràn mùi chua chưa từng có liệu nương tử này vậy mà là người mê nam sắc nữ tử nông cạn không nhìn vào phẩm chất con người mà chỉ yêu người đẹp trai đúng là thiếu kiến thức chẳng lẽ lúc trước đối với lục văn nàng cũng nhu thuận săn sóc tình cảm sâu đậm ư tay chân miên đường đều bó thuốc không thể nhúc nhích chỉ có thể nằm im trên giường có lẽ là hôm nay nàng giận quá nên cảm thấy đau đầu cọ tay phu quân bảo hắn xoa b ó p cho mình thôi hành chu luyện võ hàng ngày trên ngón tay có vết chai mỏng xoa b ó p h u y ệ t trên đầu rất thoải mái do mấy lần trước phu quân từng xoa b ó p cho nàng miên đường bị nghiện mất rồi vốn hoài dương vương đang hờn rỗi thấy nàng vươn đầu sang đây giống chú mèo nhỏ ngừng lại một chút mới dùng ngón tay xoa huyệt vị trên đầu nàng miệng lại dò hỏi nàng có nhớ ra chuyện gì về nữ tử kia không tại sao nàng ta ức hiếp nàng như vậy miên đường gối đầu lên đùi thôi c ử nhắm mắt thư giãn miệng lẩm bẩm nói không nhớ ta hận nhất người nào gạt ta giống như nàng ta vậy đã quên cũng thế ngón tay thôi hành chu lại lần nữa ngừng lại đột nhiên vùng đứng dậy lạnh lùng nói muốn đến quan phủ hỏi xem tình hình đứng dậy chạy lấy người đầu miên đường bị hán làm choáng váng rơi xuống t r ă m bông mềm mại nàng ôm đầu bất sắc ngơ ngác mấy ngày gần đây tính tình phu quân hết sức khó hiểu có vẻ như thường hay không nói gì mà hờn rỗi mình chẳng lẽ một tháng năm tử cũng có mấy ngày bất tiện do trong người không khỏe nên tức giận lung tung sao khi hoài dương vương rời khỏi nhà phố bắc gió đêm thổi qua nhưng vẫn không thổi tan được buồn bực trong lòng tiểu nương từ nói chuyện quái thật chẳng lẽ sau này nàng biết được chân tướng sẽ trở mặt không để ý đến hắn thôi hành chu cảm thấy nếu thật sự như thế trái lại hắn cũng được g i à n h rỗi hắn cũng lười ở lại quan tâm sống chết của nàng lúc này phu xe đã đánh xe ngựa đến đón hắn hắn nhấc chân không ngẩng đầu bước lên xe ngựa mấy tên lưu manh đã bị ám vệ bắt đến quân doanh thẩm vấn cho nên thôi hành chu cũng quay về đại doanh mình mấy tên lưu manh này không phải mấy tên hung hãn lần trước bắt cóc liễu miên đường đánh m ấ y roi ra quay hẳn còn chưa nóng đã khai hết tuy bọn họ không biết tên họ vân nương nhưng người trả bạc cho bọn họ là tiểu tử đi sau nữ tử đội mũ ở quán trà hôn thư lục soát được trên người tên béo được trình lên nguyên vẹn ở trước mặt hoài dương vương hoài dương vương mở hôn thư ra xem đây là một tờ hôn thư cụ ố vàng có điều được giữ rất cẩn thận có thể nhìn thấy chữ viết trên giấy rõ ràng còn có con dấu của đại yến hôn thư này là thật nhưng người tự xưng là thôi cửu thương hộ ở kinh thành lại là giả hiện tại thôi hành chu rất tò mò tại sao vân nương giữ hôn thư của liễu miên đường lâu như vậy có vẻ cố tình tìm đến liễu miên đường gây dối nhàn rỗi nhàm chán thôi hành chu lại sai người mang ghi chép về người thân và bạn bè nàng kết giao khi điều tra chi tiết về liễu miên đường khi đó mặc dù có người trình lên cho hắn thế nhưng hắn chỉ xem lướt đến ghi chép về phụ thân liễu miên đường những cái khác không xem kỹ lắm lúc trước hắn không quá lo lắng chỉ cần dùng nàng làm mồi câu thôi là con cờ dùng xong thì vứt làm gì cần vương ra để bụng hiện tại hắn cố ý chọn ghi chép về thương nhân thôi ra ngày trước liễu miên đường phải gà cho xem trước trên ghi chép viết lúc trước sau khi miên đường bị thổ phỉ cướp đi thôi ra ngại mất mặt sợ bị bạn bè thân thích chê cười tìm bà mối ngay trong đêm tìm một nữ tử nhà thương nhân khác ở kinh thành lên kiệu hoa thay liễu miên đường vội vàng bái đường thành thân với thương nhân thôi cửu bây giờ lão cửu thôi ra kia đã một thê hai thiếp khai chi tán diệp sớm đã quên mất liễu miên đường bị cướp đi ngày trước thôi hành chu lạnh lùng ném ghi chép sang một bên thật lòng cảm thấy miên đường không gà vào gia đình bạc bão như thế cũng tốt nếu thôi cửu kia người béo mặt mập giống với lưu manh giả mạo hôm nay nhìn một cái mắt toàn là dầu mỡ nghĩ thế hắn tiện tay cầm ghi chép của ông ngoại miên đường lên xem ghi chép đã lâu không mở phủ một lớp bụi lúc thôi hành chu phủi bụi mày cao lại đột nhiên mắt hắn nhìn chằm chằm vào một cái tên ông ngoại liễu miên đường từng là lão đại của tiêu cục thần uy có tiếng ở đại giang nam bắc họ lục tên võ k h o n h khắc đó trong đầu thôi hành chu lóe sáng nghĩ quan hệ giữa lục văn và lục võ là gì hắn lật ghi chép về lục gia thật nhanh cẩn thận tìm đọc nhưng cũng không tìm được người tên lục văn mặc như đột nhiên hắn cao giọng gọi mặc như chờ ở ngoài trướng nghe thấy vương gia gọi vội vã chạy vào đi sai người đi tìm hiểu ra phải lục gia của tiêu cục thần uy ngoài ra cũng sao chép lại ghi chép bạn bè thân thích của năm thế hệ lục gia mặc như không dám nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của thôi hành chu nhanh chóng t u â n lệnh đi ra ngoài thôi hành chu nhìn chữ trong ghi chép trong lòng mơ hồ có ý nghĩ có lẽ liễu miên đường giống như lời thôi cử già nói lúc trước nàng là bỏ trốn cùng người quen lên ngưỡng sơn lục văn có liên quan đến nhà ngoại nàng không chẳng lẽ là kịch bản biểu huynh muội tình thâm ư thoáng chốc trong đầu thôi hành chu quay cuồng vô số suy nghĩ nghĩ đến việc có thể miên đường và biểu ca lục văn là thanh mai trúc mã trong lòng khó chịu như nuốt phải rời bọ đợi bắt được vân nương thẩm tra thì sẽ rõ ràng về lục văn trái lại hắn muốn hỏi rõ xem lúc trước liễu miên đường và l ụ c văn ân ái đến cỡ nào tối nay hắn đã phải ám vệ bao vây khách điếm vân nương đến một con ruồi cũng không chạy thoát được đợi đến khuya bất ngờ đánh vào bắt lấy đám người đó suy cho cùng thì hắn vẫn có thể khống chế được cảm xúc của mình phát hiện mình thất thố mặc nguyên y phục nằm trên giường bình tĩnh đợi tin ra người thành công của ám vệ sau khi tâm tình bình tĩnh lại thôi hành chu cảm thấy mình vô vị khi lo lắng cho liễu nương tử nghĩ đến cái tên lục văn quá tầm thường khắp thiên hạ thứ gì người tên đó hẳn là tên giả thuận miệng đặt mà thôi thấy khí chất của tử du có lẽ không phải là nhân vật giang hồ mỗi cử chỉ giơ tay nhất chân đều được dạy dỗ đàng hoàng điểm này rất khác với liễu nương tử cố tình làm ra vẻ l ễ tiết hơn nữa quan trọng nhất chính là tên tử du ấy không bảo vệ liễu miên đường cho tốt để cho tình yêu mới miên đường của hắn bị khinh nhục thành như vậy tình nghĩa dù có tốt đẹp đến đâu cũng thành hoa cúc héo cứ như vậy hiến khi hoài dương vương nghĩ mãi về chuyện nhàm chán mãi cho đến đêm á mặt vệ đứng đầu m mày nghiêm tướng r ọ n g tới báo. v ơ nương n vân g ra, ư đã đảo thoát, mặt t và ô Thôi năng, thỉnh trách phạt. h n h chú hiếp thủ ỏ i nàng ta chạy như thế nào?、Mặt、tướng và ta thế Mặt t chạy h hạ đã trói vân nương cho vào bao tải mang lên xe ngựa thế nhưng khi rời khỏi khách điếm thì gặp thuộc hạ của tuy vương là công tôn d ư ợ c tướng quân gã dẫn người vây quanh bọn mặt tướng nói tôn tiểu thư chính là nghĩa nữ của tuy vương nếu không thả người lập tức cho bắn tên sau khi ám vệ hồ thẹn nói xong thôi hành chu trầm mặc Hắn không ngờ trên u lưu bái ở Huệ Châu Châu. Thuộc y tay Vương còn nhúng tay đến tận Thanh châu. Thuộc hạ nọ bái ở thế hạ cho mà ằ n Hành chu sẽ nổi giận lôi đình, nhưng、thôi、Hành đứng người quan Thanh ngày đến. g ghi Thôi Thôi trước t Chu Chu chỉ chép Châu lôi đi qua đi lại, sau đó sai người ghi chép về quan lại qua sau sẽ dậy đó đó mấy về r đó viết rõ ràng năm vĩnh hòa thứ sáu thạch nghĩa k h o a n từng làm đô hộ cho tuy vương sau chuyển đến thanh châu làm thống lĩnh thôi hành chu tưởng lần này tóm được vân nương tới thẩm tra không ngờ lại câu được con cá lớn tuy vương nghĩ vậy thôi hành chu khoát tay cũng không có trách thuộc hạ dù sao thì tuy vương lưu bái chính là đệ đệ ruột được tiên hoàng hết mực yêu thương vốn tính tình vô cùng ngang tàng khi tiên đế còn sống đều dung túng gã ba phần đáng tiếc tiên đế qua đời bè đẳng hy phi cầm quyền hoàng thân như tuy vương ngày xưa được vinh quang đến bậc đó cũng trở r ớ t đài trên triều đình chèn ép vương gia khác họ cũng không thiếu phần con cháu hoàng họ đại yến hoài dương vương hắn cũng bị triều đình chặt đất cánh chim cắt giảm quân đội mà ngày tháng tuy vương bị cắt đuôi cũng không còn xa hiện tại xem ra thạch nghĩa khoan đã nghị hòa với phản tạc ngưỡng sơn ngoại trừ hồ theo triều đình mở rộng thế lực của mình còn đóng vai trò lớn ở sau lưng tuy vương hết chương mời các bạn lắng nghe chương ba mươi chín kỳ nhân tuy vương các bạn đang nghe chuyện trên kênh gác c h u y ệ n của số béo các bạn đừng quên like share donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện nhé về phần vân nương ban ngày bị miên đường bạt tai tím xanh nửa bên mặt vốn vô cùng bực mình ai ngờ đến ban đêm còn bị đánh bọc sườn nhóm long vệ bị khói mê đánh gục trong mơ màng thiếu chút nữa nàng ta bị nhét vào bao bố ném lên xe ngựa đợi vất vả lắm được cứu ra nàng ta mới biết là huệ châu tuy vương ra tay cứu giúp lúc này nàng ta đã ở trong phủ tuy vương lưu bái là ấu đệ của tiên đế năm đó thái hậu trai già hoài ngọc vô cùng chiều chuộng ngày ấy bữa ăn phô trương lãng phí đến khiến người trong kinh thành được mở rộng tầm mắt cho nên trước giờ phủ tuy vương xa hoa lãng phí danh chấn bát phương sau khi vân nương tỉnh lại rửa mặt thì được mấy thị nữ dáng người uyển chuyển dẫn đi gặp tuy vương tuy lúc trước nàng ta từng theo phụ thân bái yết tuy vương có điều hiếm khi gặp mặt phụ thân và tuy vương xưng huynh gọi đệ thuận nước đẩy thuyền để nàng ta nhận vương ra làm nghĩa p h ụ nhưng cẩn thận nghĩ lại thì vị vương ra đó chẳng qua chỉ lớn hơn nàng ta mười hai tuổi mà thôi mặc dù gã không quá lớn tuổi nhưng bối phận đã là hoàng gia gia của lưu dục thật ra vân nương muốn gọi gã là gia gia hơn có điều tất nhiên bây giờ vân nương muốn thuận theo bối phận của mình với tuy vương lúc đó khi gặp mặt trực tiếp với tuy vương một tiếng nghĩa phụ gọi cũng coi như là thuận miệng tuy vương đang xem ca cơm mới tuyển vào vương phủ đánh tỷ bà và ngâm nga giọng hát bày ra khuôn mặt ngâm đen say mê giống như tiên đế vân nương cúi đầu quỳ xuống gã cũng làm như không thấy tay cầm ngọc như ý gõ nhịp như cũ nếu hôm nay không có nghĩa phụ ra tay tương trợ vân nương chịu khổ gặp cảnh bị bắt đại ân tại thượng nữ nhi suốt đời khó quên lúc vân nương dập đầu lần nữa tuy vương mới nhìn nàng ta vẻ mặt ôn hòa nói nếu đã là cha con hà tất phải nói cảm ơn vân nương được tuy vương ban ngồi lúc này mới hỏi tiếp chỉ là không biết ai bắt cóc ta người nào ở c h ấ n linh t u y ể n hung hăng càn quấy như thế tuy vương khoát tay lệnh nhóm ca nữ lui xuống chỉ để lại một thị thiếp xinh đẹp hầu trà sau đó chậm rãi nói nơi đó ngoại trừ hoài dương vương thì còn ai kiêu ngạo như thế nếu không phải hôm nay phụ thân ngươi xin ta nói muốn hộ tống ngươi đến biệt trang của ta ở một thời gian khi thị vệ ta tìm ngươi phát hiện ngoài khách điếm có bóng người qua lại l ú c này mới báo cho công tôn tướng quân ở thanh châu đến cứu ngươi bồn vương rất tò mò ngươi làm sao chọc phải hoài dương vương vân nương cũng không biết giáo chúng ngưỡng sơn vẫn luôn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của hoài dương vương tin mình xuống núi bị lộ có lẽ là hoài dương vương biết được phái người tới bắt cũng nên chỉ là phụ thân muốn nàng ta rời khỏi ngưỡng sơn vân nương không vui chút nào trong lòng nôn nóng sau khi t ù y vương và n g h i ễ nữ n đoàn tụ không có ý trò chuyện thêm thấy vân nương như đang thuyết phục mình thả nàng ta đi lập tức nói tôn tướng quân không muốn người phá rối hôn sự của tử du công tử y cưới nữ nhi của thạch thống lĩnh mới tốt cho chức vị của bản thân y đến kinh thành tiếp nhận sắc phong của vạn tuế mưu đồ nhiều năm có thể thành hay không đều dựa ở lần này người đừng gây rắc rối thêm nếu không muốn đi cũng dễ thôi chỗ công tôn tướng quân có rất nhiều bao bố cả người vân nương run lên ngẩng đầu nhìn ánh mắt uy hiếp không chút che giấu của nghĩa phụ nhìn mình vội cúi đầu nói ý tứ của phụ thân và nghĩa phụ nữ nhi không dám làm trái có điều vẫn còn một chuyện ở c h ấ n linh tuyền chưa giải quyết xong nếu không giải quyết sạch sẽ nữ nhi sợ để lại tai họa về sau trước đó tuy vương nghe thủ hạ báo nói là nửa bên mặt vân nương bị tát tím xanh giờ tận mắt nhìn thấy vết bầm tím xanh trên mặt nàng quả thực là bị thương không nhẹ thời nổi lòng hiếu kỳ hỏi một câu vân đương bị gãi đúng chỗ ngứa thắp giọng nói không phải nghĩa phụ vẫn luôn tò mò về lục văn sao khi hắn ở ngưỡng sơn trăm phương nghìn kế cản trường nghĩa phụ và cung tử liên hợp thảo phạt nịnh thần ở kinh thành hiện giờ hắn đang ở trấn linh tuyền tuy vương mới vừa hút một hơi thủy yên mỹ thiếp dâng lên hai mắt nhắm nghiền nghe thế đột nhiên mở mắt ra nói lục văn chẳng phải hắn đã bị người của bồn vương cắt đứt gân tay gân chân ném vào sông rồi ư Chú thích. t h ủ y yên thuốc lào vân nương thấy mắt tuy vương sáng lên trong lòng vui vẻ lúc trước phụ thân cũng không tán thành diệt trừ lục văn thủ lĩnh giáo chúng ngưỡng sơn suy cho cùng thì ngưỡng sơn đi lên từ con số không tất cả đều dựa vào công gầy dựng của lục văn phụ thân cảm thấy nếu lục văn còn thì vẫn sẽ được trọng dụng nhưng ở trong mắt vân nương lục văn lại là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt cần phải nhanh chóng loại bỏ vì thế nàng ta lén m ậ t báo cho tuy vương ở sau lưng phụ thân mượn tay gã loại trừ lục văn thế nhưng có ai ngờ rằng lục văn âm hồn không tan lại xuất hiện ở c h ấ n linh tuyền cởi chuông thì cần người buộc chuông nếu tử du trông chừng c h ă m c h ă m không cho ai động hắn thế thì phải để tuy vương ra mặt mới tốt tất nhiên đám người này cũng phải chờ lén hành sự sau lưng ngưỡng sơn mới thỏa đáng tuy vương chưa từng gặp lục văn chỉ biết hắn là một cô nương giả nam trang tranh giành tình yêu của tôn nhi lưu dục với nghĩa nữ mình ngoại trừ những người đứng đầu quan trọng ở ngưỡng sơn không ai biết được chân tướng về lục văn dù sao thì cũng là tội ác gây họa diệt cửu tộc có lẽ là sợ liên lụy người nhà phần lớn thời gian thậm chí hắn còn không xuất hiện trước mặt người khác chỉ giả làm thị thiếp bị lục văn cướp lên núi mê hoặc ánh mắt mọi người trên ngưỡng sơn vốn tưởng rằng nhân lúc nàng và lưu d ụ c cãi nhau đánh lén nàng đã nhổ cỏ tận gốc ai ngờ lục văn lại mạng lớn như thế lại quay về c h ấ n linh tuyền có nghĩa là vì thế vân nương nói hết mọi chuyện ra nói hắn bị trọng thương hiện giờ bị mất trí nhớ đã quên hết chuyện trước kia bị một thương nhân háo sắc chiếm đoạt làm vợ tất nhiên là tuy vương biết tâm tư của phụ nhân v â n nương này nàng ta chỉ là mượn tay gã diệt trừ tình địch mà thôi có điều lúc trước lục văn đấu với tiểu tử thôi hành chu cách vách hừng hực khí thế để cho gã làm ngư ông đắc lợi tránh được tai mắt của bè đ à n g gian phi trong c h i ề u nhờ đó gã còn phải cảm tạ vị lục văn này mới đúng bây giờ hắn đã thành phế nhân mất hết ký ức trái lại khiến gã nổi lên lòng hiếu kỳ nếu rảnh rỗi nhân lúc nàng còn sống gã muốn bớt chút thời gian đến xem coi lại sao lục văn có thể mê hoặc lưu d ụ c đến thần hồn điên đảo đương nhiên đến cuối cùng người này vẫn phải chết dù sao thì nàng cũng cản đường gã mà hiện tại ba châu giáo dục mây vần ai ai cũng có suy tính riêng m i ê n đường cũng không ngoại lệ đang gảy bàn tính lộp cộp trong thương hội gần đây thương nhân trong thương hội trấn linh tuyền đều là kêu khóc nguyên nhân không có gì khác đơn giản là liêm gia lật lọng hủy đơn hàng không biết quan hệ giữa hạ tam tiểu thư và liêm tiểu thư làm sao tình cảm đang tốt cuối cùng trở mặt chẳng những hạ chân không được vào vương phủ mà còn nháo đến liêm gia bỏ gần tìm xa đổi sang tiệm đầu sứ c h ấ n cần đức ở cách đây năm trăm dặm tháng trước thương h ộ i cực kỳ hỗn loạn các lão gia vây kín hạ nhị gia và hạ tam tiểu thư chật như nêm cối truy hỏi việc liêm gia hủy đơn hàng bọn họ phải làm gì bây giờ nhất thời chư vị đồng nghiệp không còn nhìn thấy cảnh cơm canh hòa hợp nữa ầm ĩ đến mất khống chế thật ra miên đường hiểu rõ nguyên do bên trong thấy hạ nhị gia nén giận liên tục giận giữ chừng hạ chân nàng có chút không đành lòng thay tăm cô nương vì thế nàng lên tiếng giải vây được rồi được rồi mỗi người nói ít vài câu đi đồ s ứ không giống gạo giống mì mà để lâu sẽ có mọt đâu chư vị cứ để đó sau này có sẵn nhiều g i a da tìm nãi nãi mua giúp là được mà trước đó mấy lão gia này đã thương lượng muốn hạ ra nhà tiền bồi thường ra nghe thôi phu nhân nói thế lập tức bác bỏ âm dương quái khí nói bọn ta không giống ngươi bọn ta toàn nhận mấy đơn hàng nhỏ của liêm gia tất nhiên không bị tổn thất không rảnh ở đây làm nghề tốt liễu miên đường bị mấy vị lão gia giận dỗi nàng không giận mỉm cười nói ta đây là có lòng tốt không n g h i vọng chư vị mất hỏa khí được rồi được rồi mọi người nghe ta nói chính sự rồi các ngươi đòi tiền bồi thường của hạ lão gia cũng không muộn nói xong nàng lập tức nói mấy ngày trước hạ tam tiểu thư có nói với ta phủ hoài dương vương và thôi ra không cùng một đơn hàng thái phi dùng đồ sứ của tiệm hạ r a có lẽ là nhi t ử sắp đại hôn nên n h i ề u quản sự tới chọn mua hàng đến lúc đó đơn n h ư nước phủ sa phải để cho ngọc thiêu sứ phường bọn ta một ít đó hạ chân không phải đồ ngốc tự nhiên hiểu dụng ý liễu nương tử trong lúc quan trọng này vội vàng tiếp lời ôi trời việc này vẫn chưa chắc chắn sao phu nhân lại nói với nhiều người thế này tuy hai vị này không kết bái làm t ỷ m ộ i khác họ thế nhưng phối hợp hết sức tự nhiên nhịp nhàng gạt cho mấy lão ra đó t r ầ n trừ bỗng nhiên nhận ra mình có hơi thiển cận thì ra trong t a y hạ gia còn có đơn hàng của vương phủ vì thế đám người hòa hoãn mặt mài lại rút lại lời nói hạ chân lấy cớ muốn đến xứ phường của liễu miên đường xem thuốc nhuộm mới đặt lập tức kéo liễu miên đường rời khỏi thương hội trước đi khỏi ngõ thanh thạch hạ chân cảm kích nói nếu không phải nhờ người giờ chắc ta vẫn chưa thoát thân được khi về thế nào cũng bị phụ thân mắng có điều đơn hàng của vương phủ người nói không còn nữa bây giờ không biết tại sao liêm tiểu thư giận ta nếu nàng ta xúi giục thái phi không mua hàng của hạ gia nữa chẳng phải là các lão gia khác lại tìm phụ thân ta kiếm chuyện về điểm này trái lại liễu miên đường không lo mỉm cười nhét khăn tay vào bên hông nói dùng củ cải dụ lừa chỉ cần lừa cho con lừa tiến về phía trước là được lo chi nó có ăn được không đạo lý này không cần ta phải nói cho tam tiểu thư nghe nhỉ mặc dù hạ chân rất giỏi giang nhưng nhà nàng ta vẫn luôn đi theo con đường hoàng thương tất nhiên cao ngạo cẩn trọng hiển nhiên trên con đường gian thương không bằng liễu miên đường không thầy dạy cũng tự hiểu rõ hạ chân tự hỏi nếu hạ gia không có kỹ thuật và nền móng người đi trước gầy r ừ n g chắc chắn hạ gia không đi được êm xuôi thế này luận về bản lĩnh an thân lập mệnh nàng ta và phụ thân thua xa liễu nương tử từ nơi khác đến này như vậy hạ chân nắm tay liễu miên đường nói gần đây ta lời giao thiệp cũng không mời n g ư ờ i dùng trà nay chọn ngày không bằng gặp ngày hôm nay ta mời người đến tô bảo c h a i ăn điểm tâm đi thôi liễu miên đường cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm mỉm cười đi theo hạ tam cô nương đ i ăn điểm tâm điểm tâm ở tô bảo trai nổi tiếng rất ngon cho nên đến đó dùng trà thường phải đặt chỗ trước may mà do yêu cầu công việc mà hạ gia giữ n a m nhã gian ở đó quanh năm không cần đặt chỗ trước hôm qua khi các nàng xuống xe ngựa thấy có ba bốn chiếc xe ngựa xa hoa đỗ ở trước cửa tô bảo trai tiểu nhị qua đón nhìn thấy hạ tam tiểu thư vẻ mặt á n h á y nói tam tiểu thư thật xin lỗi hôm nay toàn bộ nhã gian lầu hai đều được khách quý bao rồi có điều bọn họ cũng sắp rời đi sau khi dùng t r à xong hay là ngài lên lầu một ngồi đợi một chút hạ chân nghe xong không hài lòng hạ ra bọn ta đã trả đủ hết bạc trong một lần hàng năm bao hết toàn bộ lầu lưu tiên cư tại sao ta không đến các người quay sang cho người ngoài bao tiểu nhị mặt đầy khổ sở nói còn không phải do khách quý tới à sao không cẩn thận cung kính cho được bọn ta buôn bán nhỏ ai cũng không đắc tội nổi sống rẻ r ặ t qua ngày bọn họ đông người nên nhã gian không đủ dùng mong tam tiểu thư tha thứ một lần không biết mấy vị khách này có lai lịch gì một đám người mặc đồ sang trọng vung tay rộng rãi chỉ thưởng bạc mà ã t h ư ờ n g hơn mười mấy lượng tất nhiên bọn họ không thể cản không cho vào nhã gian vốn tưởng là lúc này hạ gia không có ai đến tạm thời dùng nhã gian một chút cũng không sao không ngờ nhắc tào tháo là tào tháo đến thế mà người hạ gia cũng đến hạ chân nhìn xe ngựa bên ngoài thấy không giống xe ngựa thương gia bình thường không biết là quý nhân phủ nào nhà các nàng ta hay giao thiệp với quan gia biết tầm quan trọng của việc thận trọng từ lời nói đến hành động vì thế không nhiều lời nữa liễu m i ê n đường ở bên cạnh cũng nói bỏ đi chúng ta đổi sang nơi khác ăn lúc hai nàng chuẩn bị xoay người rời đi trên cầu thang khắc hoa lầu hai vang lên tiếng người nói chuyện ồn ào có mấy vị nam từ trò chuyện vui vẻ đi xuống người đi phía trước nhất như trăng sáng được các ngôi sao vây quanh người nọ vai rộng eo hẹp mặt ngăm đen nhìn qua rất vạm vỡ chỉ là vẻ ngoài của người nọ khác với những người khác tóc d à i rối tung bằng áo choàng vải lanh của nhà sư vừa nhìn vào là biết áo choàng rất đặc biệt trong sợi vải lanh như có lẫn chỉ bạc chuỗi phật c h â u bằng gỗ hương sỏ tôi vằn g quấn quanh bàn tay to m à dây phật c h â u là con ve sầu khắc tử ngọc trông có vẻ như là cư sĩ để tóc tu hành chỉ là vị gia này có đôi mắt báo hoàn toàn không thấy sự lạnh nhà thông tuệ mà cư sĩ nên có ánh mắt sáng người đó nhìn c h ă m c h ă m người khác cứ như nhìn miếng thịt trong lúc vô tình ngẩng đầu miên đường mắt đối mắt với nhà sư cường tráng đó bị ánh mắt như hồ sói của gã nhìn c h ă m c h ă m bỗng nhiên nàng cảm thấy không thoải mái lập tức nghiêng người cúi đầu l ù i lại một bước định tránh đường để cho vị khách nam đó đi trước nhưng trong lúc vô ý lết nhìn sang khi nhìn thấy m i ê n đường bất giác đôi mắt ấy bị nữ tử tuyệt sắc này thu hút dừng bước lại cười nói với người ở phía sau người ta hay nói đồ s ứ ở c h ấ n linh tuyền rất đẹp theo ta thấy là người đẹp mới đúng nữ tử trắng sáng như tuyết đúng là giống như một tác phẩm điêu khắc nghe gã nói thế mấy nam nhân mặc áo gấm lộng lẫy phía sau cũng nhìn sang phía liễu miên đường vừa nhìn thấy nàng cảm thấy cũng không đúng lắm nhàn s ắ c cỡ này ở kinh thành chưa được xem là xuất sắc đâu những nam tử này không coi ai ra gì ngôn từ ngả ngớn n g hết sức vô lễ bích thảo ở sau lưng liễu miên đường nghe mà giận đang định tiến lên đôi co thì b ị lý ma ma ở phía sau kéo cánh tay lại giữ chặt lấy nàng ta không cho nàng ta nói b ậ y có lẽ người khác không biết đến vị đầu tóc bù xù này thế nhưng lý ma ma thì đã từng gặp rồi năm đó ở kinh thành tuy vương lưu bái tiếng tăm lừng lẫy khi lý ma ma đi theo thái phi vào kinh từng thấy lưu bái thời niên thiếu phóng ngựa đi ngang qua trên phố bà nhớ rõ phải ngoài vô cùng t h u a lỗ của vị hoàng tử này giờ gã b ặ c đồ cư sĩ nghe nói là khi cầu nguyện lúc tiên đế qua đời nguyện để tóc tu hành vì hoàng huynh đã mất mà chép kinh thư ba năm lúc ấy tin tức tuy vương thành tâm đau buồn cho tiên đế được trên dưới cả triều tán thưởng hiện giờ xem ra không lầm thì vị này vẫn đ á m chìm tử sắc và mang bộ dáng ngang tàng như ở kinh thành năm đó sau khi lý ma ma nhận ra tuy vương âm thầm đổ mồ hôi lạnh thay cho miên đường sợ nàng giống như mấy ngày trước đi lên lý luận với người ta chẳng phải hoàng tử vô liêm s ỉ của đại yến tuy nhiên liễu miên đường bị một đám nam từ bình phẩm từ đầu đến chân ngay trước mặt nhưng nàng lại chẳng hề nâng mí mắt lên chỉ nhanh chóng xoay người kéo hạ chân ở bên gian điểm tâm đi cửa sau ra ngoài hạ chân cũng cảm thấy những nam tử vừa rồi thô lỗ tức giận nói bọn họ từ đấu đến vậy vô lễ không chịu nổi bình phẩm người ta từ đầu đến chân còn liễu miên đường thì do lúc trước chọc phải lưu manh trèo tường trong lòng áy náy vì gây họa cho phu quân nên hành sự cũng tém lại nhiều mấy người kia vừa nhìn là biết xuất thân không tầm thường nàng có thể trốn thì trốn không dứt lấy thị phi cho phu quân mới là đứng đán nàng mỉm cười hẹn hạ chân h ô n p h á c uống trà vốn liễu miên đường tưởng rằng cuộc gặp gỡ tình cờ đó chỉ gặp mỗi lần ấy thôi không liên quan đến nàng tránh đi là được sau khi nàng quay lại cửa tiệm thao m ấ y châm cài bằng vàng nguyên chất xuống dù sao thì đang ở cửa tiệm nhà mình không cần phải ăn mặc đẹp đẽ như ở thương hội nàng chỉ thắt tóc thành bím đơn giản rồi dùng một cây châm ngọc v ấ n tóc lên đỉnh đầu một ít tóc rũ bên má thay một chiếc áo tròn rộng có cổ v i ề n lông thỏ ngồi trên ghế cao ở bên quầy bắt đầu kiểm kê hàng hóa kiểm tra các mục ăn mặc như thế nhưng vẫn tỏa ra cảm giác thiếu nữ rực rỡ r ạ t r à o đặc biệt là lông thỏ bồng bềnh mềm mại khuôn mặt càng thêm dạng dỡ mềm mại người đi lại trên phố dù là nam nữ già trẻ lúc đi ngang qua ngọc thiêu sứ phường luôn phải nhìn vào trong tiệm muốn ngắm nhìn đệ nhất mỹ nhân trần g linh tuyền đúng lúc này lục lạc đón khách treo ở cửa tiệm vang lên bên đường mỉm cười ngẩng đầu đón khách bớt xác sửng sốt vị vừa mới vào này thế mà lại là nhà s ư mình gặp không lâu trước đó nam nhân kia vào không xem đồ xứ mà nhìn sang bên quầy khi nhìn thấy rõ miên đường ngồi ở quầy nam nhân nọ cũng thoáng ngạc nhiên sửng sốt đôi báo mắt nheo lại trần trừ nói cô nương là lão bản nương nơi này người đến đều là khách miên đường không thể đuổi khách đi được hơi gật đầu sau đó kêu tiểu nhị quý sinh tiếp khách sau khi nam nhân nọ sửng sốt k h o e miệng nửa nụ cười xấu xa bước đến trước quầy chậm rãi nhìn nàng từ trên xuống dưới nói không cần người khác nếu nàng là lão bản nương thế thì nàng giới thiệu sẽ tốt hơn m i ê n đường thấy giờ đang là ban ngày ban mặt cũng không sợ người này làm bậy ở cửa tiệm mình thản nhiên hỏi không biết khách quan muốn mua gì người tới đúng là tuy vương lưu bái nói thật thì lúc trước khi nhìn g i a nhân ở quán trà gã chỉ cảm thấy địa phương nhỏ này thế mà có mỹ nhân tuyệt sắc mà thôi không quá b ậ n lòng nhưng khi gã đi vào ngọc thiêu sứ vườn theo như lời vân nương nói lại gặp nữ tử thoạt nhìn yếu ớt yểu điệu này mới hoảng hồn thì ra nữ nhân này chính là cường đạo khiến cho người ta nghe tiếng là sợ vỡ mật Đục v nếu n không phải gã chắc chắn rằng vân nương không dám l ử a gã sự thật là tưởng tượng cũng không tưởng tượng nổi thực tế thì nữ tử nhìn trẻ tuổi mảnh mai này chính là người hô m ư a gọi gió trên ngưỡng sơn nghĩ vậy gã h í p mắt nhìn người nhưng miệng lại không trả lời miên đường mà tiến lên vươn tay túm lấy miên đường miên đường không ngờ gã lớn m ậ t như thế hơn nữa động tác cực nhanh thoáng cái đã nắm lấy cổ tay nàng khi lưu bái nắm cổ tay nàng trong tay lập tức cảm nhận được cổ tay đã bị phế quả nhiên bị cắt đứt g ầ n tay này hẳn là do cao thủ lúc trước gã phái đi đánh lén mà ra theo lời những tên đó bẩm lại nữ nhân này chống c ự hết sức ngoan cố khiến cho ý định bắt sống nàng của bọn họ thất bại sau khi bị cắt đứt gân tay gân chân nhân lúc bọn họ chưa kịp chuẩn bị lao mình xuống dòng sông chảy xiết cách bờ rất xa nàng đã bị trọng thương ước chừng không sống nổi hiện giờ xem ra có lẽ là trời xanh thương xót cho mỹ nhân hiếm có này vậy mà để nàng sống lại nhưng sau đó tay lưu bái đột nhiên bị ai đó nắm làm đau đớn không chịu nổi đành phải buông tay đang nắm lấy tay m i ê n đường ra trong lòng nổi tức giận gã quay đầu nhìn lại bắt gặp một hán tử đang nghiêm mặt xếp chặt tay gã to gan thị vệ của lưu bái không ngờ đột nhiên xuất hiện một nam nhân phản ứng rất nhanh toàn bộ phóng qua muốn chế trụ nam nhân kia có điều nam nhân kia nhìn thấy lưu bái buông tay cũng buông tay đám người phía sau hắn cũng muốn lao lên m i ê n đường thấy tình hình không đúng cửa tiệm đổ xứ lại gặp tai ương rồi lập tức trợn tròn m ắ t quát vị khách quan này ban ngày ban mặt tại sao ngươi vừa vào cửa tiệm đã động tay động chân nếu muốn ăn cơm ngục thì nhà môn ở phố bên cạnh ta gọi người mời ngươi qua ăn là được lần này tới lưu bái c ả trang vi hành gã không muốn kinh động đến t h u hành chu bây giờ t h u hành chu một lòng một dạ đánh nhau với phản tạc ngưỡng sơn cộng thêm chống lại lệnh cắt giảm binh của triều đình có hắn chống đỡ ở phía trước lưu bái chẳng lo gì nghĩ thế gã cười với liễu miên đường sâu xa nói chờ ngày nào đó nhà môn ở xa không ai quấy dày đích thân ta sẽ mời nàng đến tán gỗng một chút theo như lời vân đương nói lúc trước liễu biên đường bí mật mang bạc xuống núi nếu là có thể moi số bạc này ra thì thật sự là béo bở nếu nàng bị mất trí nhớ trở thành thương phụ thế thì quá dễ gây khó dễ cho nàng về phần hán tử xếp tay gã có lẽ là thương nhân lợi dụng nàng mất trí nhớ lừa nàng làm vợ lưu bái chỉ là đi ngang qua c h ấ n linh tuyền nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ mới đến xem lục văn trong truyền thuyết thật ra gã còn có chuyện quan trọng hơn không muốn ở đây gây chuyện làm trễ nải cho nên lại thâm sâu nhìn thoáng qua miên đường rồi xoay người rời đi liễu miên đường cảm kích nhìn hán tử nọ phát hiện đó là tráng sĩ mấy ngày trước giúp nàng bắt đám lưu manh đến nha môn phía sau y vẫn là nhóm huynh đệ đó sau này nương tử ít ngồi ở quầy thôi nếu không phải đúng lúc ta đi ngang qua nương tử lại gặp phiền rồi lần này tráng sĩ nọ nói một câu dài sau khi nói như đọc thuộc lòng xong người nọ cũng không đợi liễu nương tử lấy bạc thường đã ôm quyền cáo tử xoay người đi mất liễu miên đường ở phía sau gọi y lấy bạc mà y chẳng hề quay đầu lại miên đường bất đắc dĩ đứng ở cửa tiệm cảm thấy khí hậu ở trấn linh tuyền thật tốt ai ai cũng có lòng nhiệt huyết ghê về phần tráng sĩ dẫn theo thuộc hạ rẽ vào một góc không người hành lễ với xe ngựa rừng ở phía trước nhỏ giọng nói vương ra tuy vương đã đi rồi có muốn tiểu nhân tiếp tục theo dõi gã không thôi hành chu lạnh lùng nói không cần ta đã biết gã muốn đi tìm ai rồi hết chương mời các bạn lắng nghe chương 40, n m ư i phải vóc giá trên trời thôi hành chu rất may mắn nếu không phải hắn bắt giữ vân nương câu được đôi cá lớn tuy vương có lẽ hắn phải mất một thời gian đi đường vòng từ khi phát hiện rất nhiều quan viên thanh châu có liên hệ chặt chẽ với tuy vương hắn phái người đi điều tra vô tình được manh mối thế mà điều tra ra hậu nhân ngự y hồi hương nhiều năm y thuật của ngự y vô cùng cao siêu bởi vì xuất thân từ giang hồ nên ông tinh thông nhiều thứ khác với ngượng y tuân theo phép tắc nghe nói năm đó ông ta là thái y tuy vương dùng ở kinh thành nhưng nhiều năm trước sau khi vị thái y này đến phủ tuy vương trần bệnh tại gia thì mắc bệnh cấp tính chết ở phủ tuy vương lúc thi thể ông được đưa về người nhà chuẩn bị khâm liệm phát hiện dưới bàn chân ông có dấu mực lúc ấy chữ viết vẫn còn rõ trưởng t ử am hiểu y thuật của phụ thân vừa nhìn thấy biết ngay đây là phương thuốc giải độc cho rượu độc trường tử khâm liệm thi thể thái y lập tức hiểu ra tại sao thái y đang khỏe mạnh lại chết đột ngột chắc chắn là đã cứu người không thể để người khác biết vì tuy vương diệt khẩu có thể thấy khi phụ thân chết hẳn là trong lúc ngủ mơ không có mang giày vớ rằng co với người ta trong lúc vô ý dẫm lên phương thuốc rơi dưới đất nên chân mới bị in chữ lên có lẽ hung thủ mặc quần áo cho phụ thân không chú ý dưới chân ông có chữ chỉ cho khiêng ông lên cáng đắp vải bố trắng rồi đưa trở về phủ sau khi hiểu rõ ràng mọi chuyện t r ư ở n g tử sợ tới mức lấy cớ đưa phụ thân về nguồn cội về quê nhập vào phần mộ tổ tiên cả nhà thu dọn hành lý hai người con còn lại từ trước thái y tất cả cuốn gói về quê hiện giờ con trai lớn tuổi tác đã cao năm đó lão hoài dương vương có ơn với y cho nên thôi hành chu đích thân lên đường một đường phong trần mệt mỏi đến hỏi y mới nói ra ẩn tình thậm chí người lúc ấy lão thái y cứu là ai thôi hành chu cũng đã rõ rượu độc đó không phải ai cũng uống được dựa vào ngày thái y chết đúng là ngày thái tử bị giết hại còn nối dõi đều bị ban chết hơn nữa trước đó không lâu hắn đến thăm ân sư ân sư từng nói có lẽ hai đích tử của thái tử vẫn chưa chết nếu hai đứa trẻ nhỏ tuổi trúng độc mà vẫn còn sống chắc chắn là có sự giúp đỡ của tuy vương trong đó tính lại tuổi thì tuổi của một đích tử trong đó tương đương với tuổi của tử du công tử kia nghĩ vậy đột nhiên thôi hành chu hiểu ra nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp tử du nọ quả thật cảm thấy rất quen s ờ nghĩ kỹ lại thì tử du nọ dáng dấp tuấn tú thật sự rất giống với thái tử phi án nhìn thấy ở trong yến hội có lẽ thế nghe nói năm đó thái tử chết bên trong phủ mất một số của cải lớn hẳn là bị ấu tử biến mất mang đi nhớ lại ngày ấy ngưỡng sơn có người tố cáo liễu nương cũng mất số của cải lớn thôi hành chu lập tức hiểu thông các vấn đề then chốt bị tắc trước đó thủ lĩnh sơn tặc ngưỡng sơn mà h ắ n đấu bao lâu nay thế mà lại là hoàng tôn lưu dục biến mất năm đó khi thôi hành chu mang tâm sự nặng nề về đến nhà phố bắc miên đường đang ở trong sân cùng lý ma ma chỉ huy hai tiểu nha đầu tháo chăn mấy ngày nữa là trời trở lạnh chăn cần thêm bông mới để làm ấm cho nên sau khi miên đường quay về từ cửa tiệm mua hai túi bông chuẩn bị thêm bông vào chăn cho chủ tớ i trong nhà vẩy nước quét sân sạch sẽ xong chải mấy tờ giấy thấm ra lý ma ma sai tiểu nha hoàn trải chăn rồi tháo chăn ra thấy tướng công đã về m i ê n đường để lý ma ma và hai tiểu nha hoàn bận rộn tiếp còn nàng thì đi đón phu quân thôi hành chu hỏi hôm nay của nàng thế nào miên đường kể lại chuyện hôm nay gặp phải nhà sư háo sắc vì nghĩa sĩ nọ nói không sai hiện tại trấn linh tuyền thường xuyên có người nơi khác đến vàng t h a o lẫn lộn ở cửa tiệm để trường quầy làm chủ là được nàng không cần phải xót đầu lộ diện mặc dù lời hôm nay thuộc hạ nói với miên đường đều do thôi hành chu phân phó nhưng ở trước mặt miên đường hắn vẫn nghiêm túc nói lại lần nữa hắn cũng không cần ngày nào cũng đi ngang qua cửa tiệm ngăn cản tai họa cho miên đường trông chừng bình yên phố bắc giảm bớt chuyện ngoài ý muốn biên đường cũng cảm thấy lời phu quân nói có lý tin tưởng gật đầu nghe theo hôm nay gã nắm chỗ nào của nàng thôi cử vừa uống trà vừa ôn hòa hỏi biên đường thành thật d ơ tay trái lên sau đó nàng thấy phu quân chậm rãi đặt chén trà xuống dắt tay nàng đi ra sau bình phong đến chỗ chậu nước dùng k h ă n ướt lau cổ tay cho nàng liễu biên đường cảm thấy nước trong chậu nước hơi chua cười khúc khích nói nếu ta bị người ta không cẩn thận chạm cả à người hẳn tướng công sẽ cho ta vào thùng nước ngâm mấy ngày sau khi nói xong liễu miên đường cảm thấy hối hận nàng không nhớ được điều quan trọng phải cẩn trọng trong lời nói mà nữ phu lúc thức dạy cho nàng cái gì mà chạm vào cả người n g sao có thể lấy danh t i ế t của nữ tử ra nói đùa với phu quân có điều thôi hành chu cũng không trách nàng lỡ lời mà cúi đầu môi mỏng cong lên nói không sao đến lúc đó tự nhiên có cách tẩy nàng sạch sẽ không biết tại sao miên đường cảm thấy nụ cười hắn s a o s a o ấy ánh mắt còn lạnh lùng không tả được nàng không thích hắn nhìn nàng như vậy miên đường vươn tay lau bọt nước trên khuôn mặt tuấn tú của phu quân đáy mắt rất lạnh của thôi hành chu trở lại bình thường bắt lấy bàn tay mềm mại nghịch ngợm của nàng kéo nàng vào trong lòng dùng chóc mũi bám bọt nước cọ vào mặt nàng khiến cho gò má miên đường đỏ ừng liên tục cười khanh khách lý ma ma bưng hai chung cầu kỳ táo đỏ vào nhìn thấy màn đùa d ẫ ỡ n vui vẻ của vương gia và lưỡng nương tử cổ tay của lão ma ma run lên thiếu chút nữa đổ nước cầu kỳ táo đỏ lên mũi dày thôi hành chu thấy lý ma ma vào hắn ngừng cười kéo biên đường ngồi vào bàn dùng chè lúc lý ma ma bưng khay muốn đi ra ngoài hắn hờ hững phân phó một câu sau này ta về không cho gọi thì đừng vào ở trong lòng lý ma ma trạch viện ở phố bắc này không phải là nội viện vương phủ quy củ bọn bà hiểu nhưng chỉ khi vào nội viện vương phủ c ặ p nam chủ tử và thê thiếp thân mật n ô thì các bà mới cố tình tránh đi không quấy dày còn nhà ở phố bắc này chỉ là nhà tù trá hình mà thôi không ngờ thế mà cũng áp dụng quy củ trong nội viện vương phủ sau khi lý ma ma lui ra ngoài khuôn mặt già nua mang vẻ mặt không nói nên lời vương ra đây là có ý gì chẳng lẽ lợi dụng liễu nương tử s o n g còn muốn thu nhận nàng thật nghĩ đến liêm tiểu thư trong vương phủ lý ma ma lắc lắc đầu bà đã chứng kiến thiếp thất thế hệ trước đầu đá nhau quá nhiều rồi mệt cả lòng dù liêm tiểu thư có thể chấp nhận liễu nương tử thì e là liêm phu nhân tranh chua cũng không chấp nhận đâu chắc chắn là s u ố i dục vương phi tương lai gây khó dễ cho liễu nương tử đến lúc đó liễu nương tử bị mất danh tiết lại không thể dựa dẫm vào nhà chồng giúp đỡ nương tử phải sống thế nào đây nên biết rằng sùng ái của nam tử trong vương phủ không phải cả đời lúc này lý ma ma vô cùng lo lắng cho tương lai của liễu nương tử tương lai nàng chẳng có lấy một t ư ơ sáng trong phòng vẫn còn vang lên tiếng cười vui vẻ vô tư như trước lát sau im bặt không biết hai người quậy cái gì đúng như thôi hành chu dự đoán người t u y vương đi gặp đúng là chất tôn của gã lưu dục ở dưới chân ngưỡng sơn có một con thuyền lưu dục bước lên du thuyền trong hồ sáng sớm lưu bái đã hâm rượu ngon nguyên chất đợi con côi của thái tử đến mặc dù gã có bối phận ra ra nhưng luận về tuổi thì giống tiểu thúc của lưu dục hơn lưu dục bỏ hoàng họ nhiều năm bỗng nhiên gặp trường bối trong hoàng thất nhất thời không biết nên gọi gì may mà lưu bái rất bình dị gần gũi dường như nhìn ra chỗ khó xử của tử du chỉ cười nói nếu bây giờ ngươi vẫn chưa nhận tổ quy tông thì không cần câu nệ xưng hồ thế tục gọi phong hào của bồn vương là được tử du c h ấ p tay nói như vậy tử du đành càn giữa vô lễ gọi ngài là tuy vương nói xong lưu bái không để bụng mà k h o á t k h o á t tay bảo lưu dục ngồi xuống rót cho y một ly rượu nóng vô cùng dẫu d ĩ n nói lần cuối gặp ngươi ngươi vẫn còn là một đứa trẻ chớp mắt một cái đã lớn thế này thái tử dưới suối vàng có biết hẳn rất vui mừng không ổn công năm đó ta cứu ngươi nhắc đến đây vành mắt tử du hơi ửng hồng có điều mấy năm qua y trải qua không ít bi thương đau khổ không muốn rơi lệ trước mặt người khác chỉ cảm tạ ơn cứu giúp của tuy vương năm đó năm đó y bị trúng độc tuy rằng được thân tín dùng trẻ con ăn xin trên đường có tướng mạo tương tự đến thế thân cho y và đệ đệ cứu bọn họ ra khỏi đông cung có điều độc tính của rượu độc quá mạnh nếu không có lương y thì phải đi đời nhà ma rồi may mắn tôn tướng quân và tuy vương có chút quan hệ riêng lúc ấy tuy vương vẫn còn là thiếu niên khá là bạo gan tìm ngược y tìm cách cứu y ân tình đó tử du cảm nhớ trong lòng cho nên lúc trước khi miên đường nói tuy vương có tâm tư bất lương y còn không nhẹ không nặng t h i ề n trách miên đường một phen tuy vương tới đây cũng không phải nối lại tình thân cho nên nói ngắn gọn hỏi thằng tính toán kế tiếp của y tất nhiên tử du nhắc đến mối liên hôn với thạch thống lĩnh lưu bái cảm thấy đây là lương duyên v ù i ngùi nói tử du cũng nên kết hôn sinh con tương lai dù đại sự có thành hay không hương khói của thái tử tuyệt đối không thể đoạn đợi đến ngày y và thạch tiểu thư thành hôn phủ tuy vương gã cũng sẽ tặng lễ chúc mừng kế tiếp tuy vương phân tích tình hình n h i ệ n g i ờ trong triều hiện tại ngô gia nhà mẹ đẻ của h y phi làm mưa làm gió họ ngoại nắm giữ triều chính không được g ò n g người hiện giờ các cựu thần còn lại vẫn còn nhớ rõ hiền đức của tên thái tử tâm phúc trong triều của gã đã lót đường cho lưu g ụ c chỉ đợi sau khi chiêu hàng y vào kinh nghiệm chức quan đến lúc đó lại tìm thời cơ bày mưu cử binh đổi chiều diệt trừ bè đằng gian phi lưu d ụ c im l ặ n g lắng nghe hoàng gia g i a vẽ ra cái bánh nướng lớn thản nhiên nói mưu đồng nghiệp lớn vẫn còn xa nếu t ạ i hạ có thể chính tay đâm thù địch báo thù rửa hận cho phụ vương và ấu đệ thì tâm nguyện đã chọn về phần tài lược trị quốc mỗ tự biết mình hèn mọn thật sự không nhận nổi trọng dụng cần tuy vương bình định cứu lại non sông đại yến lúc lưu d ụ c từ biệt tuy vương rời khỏi thuyền có lẽ là do bị hàn khí xâm nhập vào người liên tục ho khan dáng vẻ yếu đuối mong manh khi y lên xe ngựa tần tiên sinh nhỏ giọng nói mặc dù tuy vương có quan hệ huyết thống với công tử nhưng công tử không thể không đề phòng lưu d ụ c gật đầu sau vụ án tham ô trên núi y rõ không ít chuyện y quá coi trọng tình cũ luôn cảm nhớ ơn cứu giúp đ ồ n g cùng lúc trước không muốn suy nghĩ xấu về những thuộc hạ này nhưng trên thực tế lòng người biến hóa khôn lường thuộc hạ của y thật ra ai ai cũng có suy tính của riêng mình miên đường trốn đi khiến cho lưu dục nhìn rõ không ít thế sự tuy vương này là người như thế nào lúc trước miên đường đã từng phân tích cho y hơn nữa còn cật lực phản đối tôn tướng quân và tuy vương liên thủ suy nghĩ của miên đường thật sự quá mức bảo thủ làm sao có thể báo huyết hải thâm thủ được thật ra y cũng biết mặc dù miên đường thông minh nhưng lại không có dã tâm nếu không phải vì y có lẽ lúc trước nàng sẽ không ở ngưỡng sơn bây giờ miên đường rời đi lưu d ụ c không có nàng thuyết phục sau khi c â n nhắc lợi hại quyết định mạo hiểm thử một lần y quá nóng lòng thành công nửa đời trước trên lưng y mang quá nhiều khổ cực vốn không nên chịu hiện tại chỉ l à n h đập nồi dìm thuyền mới có thể thắng được đòi lại mọi thứ thuộc về y bao gồm cả miên đường nghĩ vậy y nắm chặt nắm tay con đường phía trước là bụi gai phía sau là biển lửa mênh mông y không còn đường lui chỉ có thể tiến về phía trước còn sau khi tuy vương nhìn thấy chất tôn ốm yếu rời đi nghiền ngẫm cười cơ thể suy nhược như vậy e là không chịu nổi nhiều phúc vận mẫu hậu tuy vương chính là cung gia thế gia của đại yến mẫu thân gã có tôn vị là thái hoàng thái hậu tôn quý và tự hào biết bao yêu phi cũng chỉ là con dâu của bà mà thôi há để mặc nhà ngoại ngô gia của yêu phi vô pháp vô thiên đến thế cung gia muốn lật đổ ngô gia thì nên đặt hết kỳ vọng lớn lao lên người lưu bái gã đúng như lời mẫu hậu nói bây giờ thời cơ chưa đến để cho ngô gia kiêu ngạo thêm một thời gian đợi đến khi người người oán trách đó là lúc lưu bái đ ã quay về kinh thành lúc này gã cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức ngủ đông một thời gian lưu dục cũng tốt hoài dương vương kia cũng thế đều thuận lợi cho việc lật đổ ngô ra gã không vội có điều thời gian rảnh rỗi này phải tìm việc xếp thời gian không biết tại sao khuôn mặt có đôi má hồng hồng hiện lên trước mắt lưu bái nữ thủ lĩnh thổ phỉ bị mất trí nhớ võ công cũng hoàn toàn biến mất cố tình có khuôn mặt nhìn thấy là thương phần lạ ngay trước mắt khiến cho lưu bái nổi lòng hứng thú cho nên khi trở về lưu bái cố tình đi n h a n g qua c h ấ n linh tuyền muốn gặp lại tiểu nương tử này nhưng người ngồi trên quầy xứ phường lại là một ông lão d â u r ì a xồm xoàm hỏi ra mới biết bệnh cũ của nương tử tái phát chủ nhân thương nương tử không cho nàng đến cửa tiệm lưu bái nghe xong nhướng mày hoàn toàn không đ ể tâm dẫu sao cũng chỉ là bông hoa được thương nhân vớt dưới sông lên hắn đúng là gặp may có điều lưu bái là hoàng tử cao quý tất nhiên không thể làm ra hành động cưỡng đoạt dân nữ há chẳng phải thành lưu manh vô lại trong miệng người khác gã quay đầu lại dặn dò quản sự của mình lấy cớ đặt đồ sứ nghĩ cách mang thương nhân kia tới huệ châu áp cho một tội danh bắt vào đại lao để xem liễu nương tử có đến cứu được trượng phu trên danh nghĩa của mình không đến lúc đó nếu nàng đến phủ tuy vương cầu xin gã có thể mở cửa nhà hậu viện cho liễu nương tử vào cẩn thận thương lượng về phần liễu miên đường nàng không biết có người âm thầm tính kế lên người mình nàng đang tham dự trà yến ở phủ hạ gia thuận tiện dệt chia các loại vải các đại gia hạ gia đưa hàng đến cửa tiệm ở kinh thành không để thuyền trống lúc về mang các loại vải dệt quý hương liệu và son phấn từ kinh thành về chia cho nữ quyến các phòng trong nhà tất nhiên còn phải chuẩn bị cho nhóm gia quyến nhà quan làm ăn cùng tuy nhiên nhóm nữ bằng hữu có tình cảm thân thiết với hạ tam tiểu thư cũng có c h ú t đãi ngộ được chia ít son v ấ n d ư của tam tiểu thư trong nhóm bạn tình thâm hạ chân cảm nhớ ân tình d à i vây lần trước có chút thiên vị liễu nương tử vì thế muốn đưa cho liễu miên đường chiếc khăn ba màu nàng ta lấy được trước chất vải dề chiếc khăn đó vô cùng nổi bật có mấy vị phu nhân sớm đã nhìn chúng thấy hạ chân cho liễu miên đường trước không khỏi cảm thấy tình nghĩa của mình và hạ chân suy giảm buồn vì bị phụ lòng tam tiểu thư người quá bất công rồi người không hỏi gì đã đưa cho thôi phu nhân khăn lụa đổi màu này không sợ bọn ta đòi nếu không đưa lập tức chặn c ử không về ư một vị phu nhân mặt dày trong đó mỉm cười hỏi thẳng hạ chân có chút hối hận khi không âm thầm đưa cho liễu miên đường vội xoay chuyển tình hình nói trước đây liễu nương tử đã nhờ ta tìm chiếc khăn này không phải ta bỏ mặc các ngươi thật sự là vải dệt i này khá hiếm bá phụ ta không mua được nhiều thôi đi lúc bá phụ ngươi đến kinh thành thôi phu nhân mới đến trấn làm gì quen tiểu thư ngươi mà đặt khăn chi bằng ngươi nói cảm thấy màu da bọn ta mà không hợp với chiếc khăn xinh đẹp này phu nhân kia nhanh mồm dẻo miệng y quen biết với hạ chân nói chuyện không kiên kỵ quyết ý muốn hạ chân chia chiếc khăn ấy cho mình hạ chân không ngờ triệu phu nhân không trửa mặt mũi cho mình đến thế nhất thời nghẹn họng nghĩ lại lúc trước ở chỗ núi giả khi bàn tán về chuyện thị phi của nàng ta cũng có cái lưỡi dài của triệu phu nhân này trong lòng hạ chân không khỏi cảm thấy xấu hổ buồn bực khi hạ chân chia đồ căn bản miên đường không đến trước nhìn chỉ nửa nằm trên trường kỳ hơ b ế p lò vào đông trấn linh tuyền bước vào tháng ngày rét lạnh tay chân miên đường có thương tích không chịu lạnh được cho nên nàng giống như chú mèo con thích chui vào chỗ ấm thấy mọi người nhắc tới mình lúc này mới ngẩng đầu ông lò rời tay đi tới không phải nàng nói những phụ nhân này cũng không phải nội quyến của thợ thủ công phố bắc quá không có mắt nhìn chỉ một cái khăn mà đáng để tranh giành vậy sao vì không để hạ chân khó xử nàng rộng lượng nói cảm ơn ý tốt của hạ tiểu thư nếu triệu phu nhân muốn cho nàng là được nhà ta có nguyên liệu gần giống không cần nghĩ cho ta triệu phu nhân quá hăng nghe miên đường nói lại bắt đầu cười nói thôi phu nhân tại sao n g ư ờ i nói nàng lỗ mãng quá vậy vải tam sắt này mới có năm nay dùng tơ tầm nam dương nhuộm nhựa hoa kim đường thành d á n và o da thịt có thể tòa ra hương hoa đào ở kinh thành một cây có giá trên trời thế mà n g ư ờ i nói nhà ngươi có không phải là bị gian thương bất lưng ơ lừa chứ miên đường nghe b à dừng sốt xoay người bảo phương h i ế t lấy áo q u o á c lông t r ồ n nàng cuộn lại để bên cạnh đến bộ lông t r ồ n này mới được phu quân mang về nàng chọn một cây vải phu quân mua cho nàng làm vải lót bên trong áo khoác phần còn lại là mấy m thứ như yếm và đồ lót nếu nàng nhớ không nhầm chất liệu vải dệt này không khác trước khăn kia lắm khi phương hiết rũ áo khoác ra phu nhân tiểu thư cả phòng đều im bặt cái gì gọi là khoai dầu không phải là đầu đầy vàng bạc mà là dừa nổi kẹo mạch nha bó nến dùng như dơm dạ với giống như liễu nương tử vậy mang vải dệt trị giá nghìn vàng tùy tiện làm vài lót áo khoác ra tuy trước đây hạ chân cũng đoán được rằng thôi ra có chút bối cảnh thế nhưng không ngờ liễu nương tử còn xa hoa lãng phí hơn liêm tiểu thư vương phì tương lai không khỏi sững sờ nói vẫn là thôi phu nhân tài giỏi triệu phu nhân tranh khăn cũng ngượng cảm thấy mình mất mặt quá còn liễu miên đường thì hậu chi hậu g i á p biết mình phá hư vải quý lòng như l ử a đốt không còn tâm trạng nghe các phu nhân khen tặng khi quay về phố bắc miên đường chờ đến đêm khi phu quân về lập tức s á m hối tội nghiệp ngút trời của mình với phu quân thật ra thôi hành chu không quá để ý mấy thứ đó hiện giờ đồ trong nhà ở phố bắc đều do cao quản sự đưa đến hắn thương miên đường chịu khổ nhiều chỉ phân phó quản sự mang đồ tốt đến cũng biết chỗ tốt của v à i đồi màu này trước nhất miên đường hỏi phu quân mua vải dệt này tốn bao nhiêu tiền thôi hành chu không c h ư ớ c mắt nói bạn tương giao tâm đầu ý hợp tặng không biết giá bao nhiêu miên đường hít một ngụm khí lạnh vừa c h ả i tóc cho phu quân vừa hỏi bạn tương giao gì mà tặng c h à n g vải dệt trị giá trăm lượng thôi hành chu mặt không đổi sắc nói cũng không tính là tặng hắn chơi cờ thua ta muốn lấy vải dệt này làm tiền đặt cược biên đường biết bạn phu quân kết giao đều là kiểu phú họ ăn xài hoang phí như triệu thần y dám bỏ ra trăm lượng bạc mua tranh cho nên không nghi ngờ lời thôi hành chu nói cho nên biết phu quân không tiêu bạc b ậ y thời gian còn lại nàng có thể toàn tâm toàn ý sám hối cho việc mình đã phá hỏng đồ thôi hành chu không muốn nhìn thấy dáng vẻ mặt mày sầu khổ của nàng nói vải thôi mà dùng ở đâu mà không phải là dùng miên đường nhìn thoáng qua bô dáng trích tiên thân áo bào trắng tóc dài d à i đen nhánh dối tung của phu quân lại lần nữa than thở phu quân không dính khói lửa phàm tục sau đó ủ ăn nói triệu phu nhân nói vải dệt i này để s á t ra sẽ tỏa ra mùi thơm từ từ đổi màu rất hiếm dùng làm xiêm y mới đúng nhưng ta lại dùng nó làm đ ồ lót và yếm nghe thế tinh thần thôi cửu tỉnh táo hẳn lên yếm không thấy nàng mặc mặt miên đường đỏ lên nàng mới may yếm còn chưa kịp mặc tất nhiên phu quân không thấy hơn nữa mặc dù nàng và phu quân chung chăn chung gối thế nhưng toàn là mặc áo lót che kín mít đi ngủ phải có giá trị trăm vàng há có thể t r ô n vùi như thế phải có người thưởng thức mới đúng đêm đó sau khi miên đường giúp miệng tắm rửa tránh ở sau bình phong thay áo lót mới thôi cử vẫn như mọi ngày đọc sách đến khuya đến khi miên đường ngủ sai trên giường lúc hắn vén rèm che lên gương đào ngọt ngào hòa với hương hoa và mùi cơ thể sộc vào mũi hắn còn tiểu nương tử thì mắt vẫn sáng n g ờ i không hề buồn ngủ lấy một chút chỉ nghe trong rèm gấm truyền đến giọng nói thẹn thùng của miên đường tướng công chẳng thấy vải này có đẹp không hôm đó miên đường không lấy được đáp án từ miệng phu quân chỉ thấy phu quân nhìn chằm chằm nàng đột nhiên nắm chặt cổ tay của nàng kéo nàng lại gần người miên đường còn chưa ổn định lại bị hắn buông ra đẩy ngã ở trên giường sau đó ra khỏi phòng hơn nửa đêm tướng công muốn đi đâu miên đường vội vàng hỏi tướng công bên ngoài trời rất lạnh chàng không mặc áo ngoài chàng muốn làm gì vậy mới nhớ ra hôm nay chưa luyện quyền ta muốn luyện một bộ quyền chốc sau bên ngoài viện văng lên tiếng đánh quyền mạnh mẽ q u a i phong lúc này miên đường mới yên tâm nằm lại trong ổ chăn thoải mái mà đứng ngực trong n g à nghĩ lát nữa phu quân trở về trên người hẳn rất lạnh nàng phải đắp chăn thật ẵng ớ i được lý ma ma nghe thấy nhà chính có tiếng động ló đầu ra nhìn xung quanh thấy vương ra hơn nửa đêm đột nhiên đi luyện quyền thỉnh thoảng còn m ú c nước lạnh trong lưu uống